Trần Lao sư nhanh lên cho chúng ta điều ra A quỷ thật khi thực tế ảo tiếp sóng đi, đã chờ không kịp lạc. Trần Đạt nhìn từ ca cao các nàng đầy mặt nôn nóng bộ dáng gật gật đầu, trả lời, Hảo, ta hiện tại cấp điều ra tới. Giọng nói rơi xuống đất, Trần Đạt liền mở ra chính mình trí não, liên tiếp thượng sau bếp ca mạ giác, tiến hành rồi thật khi thực tế ảo tiếp sóng. ma liên ở Trần Đạt thay đổi 3 thời điểm, không lớn một hồi, liền có không ít tuổi trẻ học sinh đều toàn bộ mà hưởng vào nhà ăn. Trong đó đi đầu vọt vào tới chính là cao to chu ngôi sao. Chú ngôi sao thần sắc hưng phấn khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, hắn thấy được cùng lớp cao đôi ngựa nữ đồng học sau, nâng lên cánh tay hướng nàng vây vẫy cùng nàng chào hỏi sau, liền kích động mở miệng hỏi. A quỷ quỷ Lặc Hôm nay nhưng cuối cùng có thể ở nhìn thấy nàng. Cao đôi ngựa nữ hải tử cười cười, trả lời. A quỷ quỷ đã tiến vào sau bếp, hiện tại Trần Lao Sư ở liên tiếp sau bếp thật khi thực tế hào tiếp sóng, lập tức ngươi là có thể nhìn thấy quỷ lạc. Nữ hài nói âm rơi xuống đất, Trần Đạt đã đem sau bếp cả mạ giặt liên tiếp thành công, một đạo ánh Huỳnh quang sắc huyền phù quang bình chậm dãi hiện lên ở giữa không trung. Mà ở sau bếp A Quỳ cùng vài vị sư phó thật khi thực tế ảo hình ảnh, liền hiện ra ở đông đảo danh đồng học trước mắt. Theo sau bếp thực tế ảo video xuất hiện, chuyên môn tới tử kinh hoa Phạn đường xem A Quỳ quý các bạn học không khỏi an tĩnh một giây, mà tại hạ một cái trước mắt, các bạn học liền bộ phát ra nhiệt liệt hoan hô nói chuyện với nhau thành A, -a, -a, -a. Có cơ hội ở nhà ăn xem Á Quỷ Quỷ tiếp sóng, hào kích động a. Ha ha ha ha là ai? Cảm giác thật kỳ lạ. Nay vẫn là chúng ta lần đầu tiên ở nhà ăn xem Á Quỷ Quỷ phát sóng trực tiếp. Chờ mong A Quỷ hôm nay sẽ làm mỹ thực, cũng không biết sẽ làm gì, chờ mong. Nhà ăn nội bọn học sinh đồng thời mà nhìn tiếp sóng thực tế ảo video, thần sắc kích động hưng phấn cười khai nói. Mà lúc này ở phía sau bếp, sư phói nhóm đã đem làm đông pha thịt sở yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt đã đặt ở liệu lý mặt bàn thượng. Diệp Quy mặc hảo tạp dề sau, nàng rũ xuống đôi mắt nhìn trước mặt này khối thịt heo, lại không khỏi tế mi hơi nhíu nhăn. Bởi vì trước mắt này khối thịt heo không phải làm đông pha thịt sử dụng đến heo ngũ hoa là thịt, mà là thích hợp dùng cho lưu xảo tạc chờ cách làm thịt than. Thịt than là thịt heo chung thịt chất nhất tươi mới một khối, vì ăn lên phi thường không tồi, cách làm cũng là nhiều mặt, nhưng tuyệt đối không thích hợp dùng với làm đông pha thịt. Cho nên bởi vậy có thể thấy được Nhà ăn vài vị sư phó nhìn đến đông pha thịt thực đơn thượng nguyên liệu nấu ăn vì thịt theo khi, liền vào trước là chủ tưởng dùng thịt than, làm như vậy pháp thất bại cũng chính là tất nhiên. Hồ sư phó nhìn trước mặt tuổi trẻ chủ bá vẫn luôn ở nhìn chằm chằm án trên đài này khối thịt heo, lại chậm chạp không có động thủ, hắn nhịu như mày, ra tiếng hỏi, làm sao vậy, cho ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Diệp Quỳ nhẹ mím môi, nàng lắp đầu, ngước mắt nhìn về phía hồ sư phó nói, sư phó, thịt than là không có vấn đề Nhưng ta bên này yêu cầu dùng đến heo ngũ hoa lặc thịt tới làm đồng pha thịt. Diệp Quý nói ấm rơi xuống, tính nôn nóng Lưu sư Phó vội vàng lên tiếng, "Cái gì? Dùng heo ngũ hoa lặc thịt? Ngươi xác định ngươi có thể làm thành công? Chúng ta này vài vị ở làm thời điểm, đều chọn dùng chính là nhất tươi mới thịt thân a." Lưu sư Phó tính cách xúc động, nói chuyện khi cũng là ở gần cổ lên giống, liền có vẻ thập phần hùng hổ ra người, sẵn diệp quy quả thực đều là nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Mà ở thực đường nội, Nhìn đến này phiên thực tế ảo hình ảnh tiếp sóng đông đảo bọn học sinh, đều không khỏi sắc mặt đổi đổi. Không phải đâu, sao cảm giác chúng ta này đầu bếp sư phó dây tiếp theo liền phải đánh á quỷ dường như. Ta thích thiên, nhìn đến á quỷ ở phía sau bếp, khiến cho ta có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Đúng vậy, nhỏ giọng nói một câu, ta nếu là á quỷ, bị như vậy một giống, nói không chừng liền khóc. Bọn học sinh nói chuyện với nhau cái không ngừng, mà ở sau bếp diệp quỷ thần sắc như cũ thực bình tĩnh. Bởi vì nàng có thể nhìn ra tới, lưu sư phó không có ác ý, chỉ là dễ dàng khống chế không được chính mình cảm xúc mà thôi. Diệp quỳ mỉ môi, nàng ngâng lên đôi mắt, ánh mắt dừng ở lưu sư phó trên người, lược hiện bất đắc dĩ cười cười, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm hỏi. Cho nên xin hỏi lưu sư phó, các người dùng thịt than làm đông pha thịt, làm thành công sao? Lưu sư phó, vấn đề này vừa vận tốt mà chọc tới rồi lưu sư phó chỗ đau, hắn ho nhẹ một tiếng, tức khắc á khẩu không trả lời được. Ngay cả sắc mặt đều xấu hổ đỏ hồng. Mà nhà ăn nội bọn học sinh, nhìn thấy lưu sư phó thần sắc sao, đều không khỏi cảm giác bị sảng tới rồi. Ha ha ha ha, A quỷ đây là thành công phản sắc sao? Ha ha ha ha, sư phó nhóm dùng thịt than làm đông pha thịt cũng chưa thành công quá, còn muốn A quỷ cũng dùng thịt than, cũng không biết là gì tâm thái. Xem lưu sư phó biểu tình, hảo khôi hài, hiện tại nhỏ yếu đáng thương bất lực trở thành lưu sư phó. Bọn học sinh hi hi ha ha cái không ngừng. Rồi sau đó Bếp Lưu Sư Phó hiện tại sắc mặt tặc xấu hổ tối đầu. Đầu bếp chính Rui tay đem hắn kéo đến một bên, trầm giọng nói, Lao Lưu, ngươi hiện tại liền an an tính tính mà xem chủ bá làm đông pha thịt, đừng ở mở miệng." Lưu Sư Phó gật gật đầu, xấu hổ đến quả thực đều có thể ngón chân moi mặt đất, đảo cũng ngượng ngùng tiếp tục hé răng. Đầu bếp chính Hồ Sư Phó nhìn về phía Diệp Quỳ, hỏi, "Ngươi nói, ngươi phải dùng heo ngũ hoa lật thịt làm đông pha thịt?" Diệp Quỳ nhẹ điểm gật đầu, "Làm đông파 thịt nói Dùng heo ngũ hoa lạc thịt nhất thích hợp bất quá. Hồ sư phó nghe vậy khuôn mặt thượng hiện ra trầm tư biểu tình, trong lòng không khỏi nghĩ đến, phía trước bọn họ vài vị đầu bếp dùng thịt than tới làm đông pha thịt nhất định là vào trước là chủ, ở thịt heo lựa chọn mặt trên liền nghĩ sai rồi. Hồ sư phó mí môi, hán gật gật đầu, thấp giọng trả lời, hảo, bất quá trừ bỏ heo ngũ hoa, ngươi còn cần cái khác nguyên liệu nấu ăn sao. Diệp Quỳ nhìn thoáng qua liệu lý trên đài mặt chủng loại đông đảo gia vị liêu Nàng nghĩ đến ở làm Tinh làm Đông Pha thịt là yêu cầu dùng Thiệu Hương rượu vàng tiến hành ước, ăn lên sẽ có một cổ hương thơm rượu mùi hương. Bất quá, ở Asua người đầu bếp đều không có hữu dụng rượu vàng làm gia vị liêu thói quen, cho nên hiện tại liệu lý mặt bản thượng liền ít đi Diệp Quý yêu cầu dùng đến rượu vàng. Nghĩ vậy, Diệp Quý nhìn về phía đầu bếp chính Hồ sư phó, cười cười mở miệng nói, "Hồ sư phó, ta còn cần một lọ rượu vàng làm gia vị liêu." Hồ sư phó sửng sốt một chút, kinh nghi nói, "Dùng rượu vàng tới làm Đông Pha thịt?" Diệp Quỳ cong cong môi, nhẹ ân một tiếng, trả lời: "Rượu vàng có thể loại trừ heo ngũ hoa thịt mùi tanh, làm thịt chung cũng có thể mang lên nhàn nhạt rượu hương, ăn lên cũng liền sẽ càng thêm thơm ngọt ngon miệng." Hồ Sư Phó nghe xong Diệp Quỳ nói sau, không khỏi mặt lộ vẻ hiểu rõ thân sắc, khẽ thở dài, thì ra là thế. Mà ở giờ này khắc này, Hồ Sư Phó nhìn về phía Diệp Quỳ ánh mắt đã là bình thản rất nhiều. Bởi vì hắn hiện tại có thể thấy được, trước mặt tuổi trẻ chủ bá, nàng ở trung nghệ tạo nghệ thượng tuyệt đối không thấp. Cho nên phía trước trong lòng đối chủ ba không phục hiện tại cũng đã là tiêu tán thất thất bát bát. Hồ sư phó lại cùng Diệp Quỳ nói chuyện với nhau vài câu, sau đó hai người liền cùng nhau đi trước sau bếp gửi nguyên liệu nấu ăn kho hàng, chọn lựa một miếng thịt chất khẩn thật heo ngũ hoa thịt. Mà rượu vàng bởi vì phòng bếp dùng không đến cho nên kho hàng liền không có dự trữ, cho nên liền ủy thác lưu sư phó đi nhà ăn bên cạnh sinh hoạt siêu thị mua sắm một lọ. Không muốn một hồi. Sư phó nhóm đem Diệp Quỳ làm Đông Phong thịt sở yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị liêu đều chuẩn bị tốt đặt ở liệu lý trên này. Diệp Quỳ cười nhẹ giọng nói lời cảm tạ, sau đó nàng rửa sạch xe tay, liền bắt đầu chuẩn bị động thủ làm Đông Pha thịt. Thấy như vậy, một màn đông đảo học sinh đều là đồng thời mặt đất lộ chờ mong thần sắc. A a, A Quỳ bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, chờ mong xoa tay tay. A Quỳ tuy rằng không khai phát sóng trực tiếp, nhưng chúng ta đều có thể ở nhà ăn xem nàng phát sóng trực tiếp, hảo vui vẻ. Ha ha ha ha, ta cái này ăn thịt động vật hảo chờ mong Đông Pha thịt a, khẳng định đặc càng ngon. Giờ này khắc này, tử kinh hoa phạn đường náo nhiệt đến không được, tụ ở bên nhau bọn học sinh đều hưng phấn nói chuyện với nhau nổi lên a quỷ phải làm Đông Pha thịt, mỗi người đều chờ mong đến không được. Hơn nữa ở trường học nhà ăn xem a quỷ tiếp sóng, đối thích nàng mỹ thực video Đông đảo fans mà nói, cũng là một loại khác kỳ diệu thể nghiệm, cho nên mọi người đều không khỏi mà hưng phấn lên. Diệp Quỳ ở cùng Hồ Sư phó vào tiểu kho hàng sau, Nàng chọn lựa một miếng thịt chất cần trí, thịt hậu nhiều trỉnh tự mới mẻ mang ra heo ngũ hoa là thịt. Diệp Quỳ đem heo ngũ hoa rửa sạch sẽ sau, nàng cầm dao đem thịt cấp cắt thành vuông mức tiểu khối vuông, tiếp theo nàng cầm dây nhỏ thằng đem thịt khối đều chát khẩu chiều hạ giúp thành chữ thập kết, ở chỉnh thể mà xếp hàng đặt ở mâm. Sau bếp nội mặt khác vài vị đầu bếp sư phó, nhìn đến Diệp Quỳ này một cái cấp thịt chói dây thường động tác, không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc nghi hoặc. Diệp Quỳ cong cong môi cười cười trả lời, "Cấp ngũ hoa thịt cột lên thế thẳng." Như vậy ở nấu thời điểm, thịt khối hình dạng liền sẽ không bởi vì nhiệt khí nguyên nhân mà trở nên rời dạng, có thể khởi đến định hình tác dụng. Diệp Quỳ nói âm rơi xuống đất, mấy cái sư phó theo bản năng mà hai tròng mắt trở to, đảo không nghĩ tới là nguyên nhân này. Sau khi lấy lại tinh thần, sư phó nhóm đều là thần sắc vô cùng nghiêm túc mà tiếp tục vây xem nổi lên nàng nấu ăn bước đi. Diệp Quỳ ở trong nồi gia nhập số lượng vừa phải nước trong, sau đó nổi lửa lò nấu rượu, chờ nước sôi lộc cọc mạo phao sau. Nàng đem vương mức tiểu thịt khối đều bỏ vào trong nồi, bắt đầu chất thủy. Diệp Quý đem chắc xong thủy ngũ hoa thịt khối đều cấp để giáo hơi nước, tiếp theo nàng ở làm đông pha thịt yêu cầu dùng đến lẩu niêu bên trong, trải lên một tầng sọ che, dùng để phòng ngừa trên thịt khối thời điểm thịt sẽ bị đốt cháy. Tiếp theo Diệp Quý ở lẩu niêu bên trong ở tiếp tục bình trải lên chuẩn bị tốt sinh lát gừng cùng với hành lá kết, sau đó nàng liền đem đã để giáo hơi nước bốn bốn phương phương ngũ hoa thịt khối đều ra thịt chiều hạ, chỉnh tề mà xếp hàng đặt ở lẩu niêu bên trong. Vài vị sư phó vây quanh ở liệu lý trước này, thân sắc đều thập phần nghiêm túc mà nhìn Diệp Quỳ động tác. Diệp Quỳ đem thịt khối đều xếp hàng hào sau, nàng mi mắt con con cười cười nói, hiện tại liền có thể bắt đầu thủy sao nước màu. Phần 51. Chương 51 lông xù sủ tâm phục khẩu phục. Nói xong, Diệp Quỳ khác khởi một cái chảo đáy bằng. Nàng khai hỏa lò nấu rượu sau, ở bên trong gia nhập số lượng vừa phải đường phèn cung nước trong, dùng tiểu hỏa chậm rãi đem đường phèn cấp nấu hòa tan. Chờ đến trong nồi toát ra khói trắng, Trang tinh đường phèn cũng dần dần ngao thành nâu thâm sau, Diệp quy cầm cái muống nhẹ nhàng rào rào, mà lúc này này nổi trong nồi đường phèn đã là bị xào ra nước đường dính chủ khuynh hướng cảm xúc. Tiếp theo Diệp Quỳ ở trong nồi tiếp tục gia nhập số lượng vừa phải nước trong, đem nước đường cấp ngao nấu thành màu nâu nước đường thủy. Mà ở xem thật khi thực tế hảo tiếp xong các bạn học, cũng là đều nghe thấy được nước đường thủy ngọt ngào tư vị. Nghe lên thơm quá ngọt ta. Ta nhưng thích xem A Quỳ ngao nấu nước đường. Hôm nay A quỷ làm đông pha thịt bước đi thoạt nhìn rất phức tạp, cho nên khẳng định đặc biệt ta ngon. Ha ha ha ha, ta đoán cũng là. Hảo muốn ăn A, đều đã gấp không chờ nổi. Diệp quỷ đem nước đường thủy ngao nấu hảo sau, tiếp theo nàng liền đem ngọt tư tư nước đường đảo vào lầu niêu, ở gia nhập số lượng vừa phải sinh chịu, lau chịu, cùng với rượu vàng chờ gia vị dùng để gia vị. Cuối cùng ở lầu niêu thêm nhập số lượng vừa phải nước trong, cùng bao phủ thịt khối, đắp lên cái nắp liền khai lửa lớn bắt đầu nấu thịt khối Diệp Quý đem này một bước làm xong sau, nàng ngước mắt nhìn về phía bên cạnh vài vị đầu bếp sư phó, cười cười nói: "Hiện tại liền đem lẩu niêu ngũ hoa thịt cấp buồn nấu ngon miệng sau." Tiếp theo ở đem ngũ hoa thịt cấp bỏ vào hầm trung thượng nổi trưng một hồi, đông pha thịt liền tính làm tốt. Diệp Quý nói âm rơi xuống, vài vị sư phó theo bản năng mà gật đầu gật gật đầu, ánh mắt cũng đều không khỏi dừng ở lẩu điều thượng. Theo lẩu niêu không ngừng hầm nấu, ngũ hoa thịt tươi ngon mùi hương cũng dần dần phát tán ra tới. Nồng đậm tươi ngon thịt hương vị ở vài vị sư phó chóp mũi dừng lại. Mùi hương quá mức mỹ vị, sư phó nhóm bị dụ dỗ dùng sức mà hít hít cái mũi, nhiều người người mấy khẩu này nồng đậm mùi thịt. Mà cùng lúc đó đại gia trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến, xem tình huống, trước mặt vị này tuổi trẻ chổi bá là nhất định có thể đem đông pha thịt cấp làm ra. Tới a. Nghĩ vậy, vài vị sư phó nhìn về phía Diệp Quỷ trong ánh mắt dần dần chịu phục lên. Ở nhà ăn quan khán sau bếp thật khi thực tế tiếp sóng bọn học sinh. Người được này cổ nồng đậm tươi ngon mùi thịt sau, đã là sắp kiềm chế không được. Ngoa tào, này món đông pha thịt thơm quá a. Quá thơm. A, ta đã đói bụng. Hương đến ta chảy nước miếng a. Quá thơm, ta đã bắt đầu thèm. Cái này mùi hương đã là tuyệt. A, cảm giác về sau chúng ta nhà ăn liền có thể thêm một cái tân món ăn đông pha thịt. Chờ mong chờ mong. Bọn học sinh cái cổ ồn ào nói chuyện với nhau cái không ngừng. Nhìn về phía thực tế hào tiếp sóng video ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Không chút nào Khoa Trương nói, nếu không phải có trần đặc thủ, đại gia quả thực đều tưởng nhấc chân trực tiếp vọt vào sau bếp lạc. Tinh tế thời đại đồ làm bếp cùng tới tinh sở dụng so sánh với đều có thể đại biên độ ngắn lại sở yêu cầu dùng thời gian, cho nên chỉ cần mười mấy phút lẩu niêu hầm nấu ngũ hoa thịt khối liền có thể ra khỏi nồi. Diệp quý đem hỏa tắt đi sau, nàng một lần nữa lấy ra một cái hầm chung, sau đó mở ra lẩu niêu nắp nồi. Đem mạo nùng hương nhiệt khí màu sắc hồng lượng hầm thịt đều thật cẩn thận mà di vào hầm chung. Làm này bước thời điểm, Diệp Quy nhẹ giọng nói, đem ở lẩu niêu hầm nấu tốt ngũ hoa thịt cấp vớt tiến hầm chung khi, yêu cầu ra thịt chiều thượng đạt, sau đó chúng ta còn có thể hơn nữa mấy viên thơm ngọt đại táo. Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quy cầm lấy một bên đã chuẩn bị tốt mấy viên thơm ngọt làm đại táo, dùng kéo đem táo đỏ cấp cắt mở miệng, lấy ra bên trong thon dài hộ táo, ở đem táo thịt cấp đặt ở nùng hương bốn phía thịt khối mặt trên. Làm xong này đó, Diệp Quỳ đắp lên chung cái, tiếp theo liền đem nó bỏ vào trong nồi hấp bắt đầu tiểu hỏa chậm chưng. Hầm chung ngũ hoa thịt ở chưng cái 10 phút tả hữu liền có thể ra khỏi nồi, đông pha thịt cũng liền tính là làm tốt. Diệp Quỳ thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm, theo nàng giọng nói, sư phói nhóm tầm mắt dừng lại ở hầm chung mặt trên, khuôn mặt thượng biểu tình hiện ra nồng đậm mà chờ mong. Thời gian vừa đến, Diệp Quỳ quan hỏa mở ra tiểu chung cái. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chính là xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề giống như mạt trược khối giống nhau, sắp nhập mã não, du quang sáng trong thơm nước thịt khối, phẩm tướng thật tốt, quả thực đều không đành lòng hạ đúa. Nồng đầm tươi ngon mùi thịt hôn hợp táo đỏ nhạt nheo thanh hương càng là ập vào trước mặt, tràn đầy chóp mũi, người được này cổ mùi hương vài vị sư phó nhóm đều vô ý thức mà nuốt một ngụm nước miếng. Diệp Quy nhìn sư phó nhóm, cười cười nói, nếm thử hương vị đi. Nghe vậy, sư phó nhóm gật gật đầu, không nói hai lời mà cầm chiếc đũa đồng thời mà hướng tới đông pha thịt kẹp đi. Đông pha thịt hương vị mê người, dùng chiếc đũa kẹp lên tới khi, thịt khối còn sẽ tùy theo nhẹ nhàng run rẩy quy đạn cả mười phần. Cắn thượng một ngụm, béo mà không ngán, mềm mà không lạ, ở phối hợp thượng táo đỏ thanh đạm ngọt hương, tư vị thập phần mỹ rượu ngon miệng. Sư phó nhóm nhấm nháp qua đi, đều là ánh mắt sáng lên, không khỏi mà tán tưởng nói. Đây là từ cổ Trung Quốc truyền xuống tới đông pha thịt chính xác cách làm sao. Cái này vị quá tuyệt diệu. Thì tuy phì nhưng nhập khẩu một chút đều không nghị hoài, ăn lên có tư có vị, là một đạo già trẻ toàn nghi mỹ thực. Nhà ăn sư phói chủ nghệ tinh vi, kinh nghiệm phong phú. nay không chỉ có thể hiện ở sẽ vì trong trường học sư sinh làm ngon miệng đồ ăn mặt trên, đối mỗi một đạo thái phẩm nhấm nháp qua đi lời bình cũng là thập phần chuẩn xác. Cho nên hưởng qua trước mặt này đạo sắc hương vị đều đầy đủ đông pha thịt sau, sư phói nhóm trong lòng đối diệp quý đã là tâm phục khẩu phục. Đồng thời nhân nàng tuổi tác tiểu khuôn mặt non nốt mà sinh ra nhằm vào hành vi, cũng cảm thấy thập phần xin lỗi. Đầu bếp chính hồ sư phó hướng tới Diệp Quỳ vươn tay, cảm khái nói, Diệp tiểu thương, là chúng ta này vài vị lao ra hỏa tầm mắt hấp, ỷ vào so ngươi sống lâu vài thập niên, liền đối với ngươi không phục Nhưng hiện tại chúng ta đã biết, các ngươi người trẻ tuổi mới là trò giỏi hơn thầy Diệp Quỳ không phải có lý không tha người tính tình, nàng mi mắt cong cong mà cười cười, cầm hồ sư phó tay, lắc đầu hoan thành nói. hồ sư phó Ngươi nói quá lời, về trung nghệ, ta làm người trẻ tuổi còn có rất nhiều yêu cầu hướng các ngươi học tập mới đối. Hồ sư phó nghe vậy cười cười, biết trước mặt tiểu cô nương là cái tâm tính tốt, cố kị bọn họ mấy cái lao ra hỏa thể diện, không bạch bạch và mặt Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Diệp quỳ ánh mắt càng thêm ôn hòa, cười lớn gật đầu. Diệp tiểu thư ngươi nói rất đúng, chúng ta lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. Sau bếp không khí một mảnh hài hòa hòa hợp. Lúc này ở nhà ăn xem tiếp sóng đông đảo bọn học sinh lại là nóng bội bao quanh vây quanh láo sư trần Đạt tư thế đều phản phất muốn xảo đi lên dường như. Nguyên lai like ở nhà ăn nội các bạn học sở xem video chỉ có tiếp sóng cùng nghe mùi hương công năng, không giống như là phòng phát sóng trực tiếp khai thông toàn phương vị ngũ cảm cùng chung. Cho nên các bạn học liền vô pháp nếm đến đông pha thịt hương vị. Ở trong video, các bạn học nhìn đến diệp quỳ sôi sau, làm được đông pha thịt là sắc nhập mã não du quang hoạt lượng. Chỉ xem thái sắc liền có thể. Tưởng tượng đã có nhiều mỹ vị, đại gia nước miếng đều là không dừng lại nuốt quá. Nhất cả tâm chính là mấy cái đầu bếp sư phó hưởng qua sau, còn nói ra tới một phen chất lượng tốt lợi bình, này liền liền hoàn hoàn toàn toàn đem đông đảo đồng học trong bụng thèm trùng đều cấp câu ra tới. Hơn nữa những người trẻ tuổi này sao, tính tình một cái so một cái cấp, ở hơn nữa đều mau đến cơn điểm, này ai có thể nhịn được. Cho nên liền có mấy cái lá gan đại còn tưởng chuồn êm tiến sau bếp, nếu không có Trần Đạt nhìn cấp ngăn cản xuống dưới, khẳng định liền đều đi vào. Nhưng Trần Đạt này cả lại, không ít học sinh liền đều tạc, bắt đầu làm ẩm vĩ ồn ảo. Vài người cao mã đại nam học sinh ổn bụng, diễn tinh thượng thân, ai hư ai hư kêu to, đáng thương hề hề hướng về phía Trần Đạt nói. Trần Lão Sư, ngươi xem chúng ta huynh đệ mấy cái, đói sát mặt đều trắng bệnh. Liền không thể làm chúng ta tiến sau bếp, nếm thử đông pha thịt gì hương vị sao. Đúng vậy, Trần Lão Sư, ngươi đau đau chúng ta. Chúng ta vẫn là cái hài tử, không yêu cầu khác, chỉ là hảo muốn ăn đông pha thì ta. Chủ ba á quỷ tay nghề ai không biết, quả thực là nhất tuyệt. Nay đông pha thịt đều làm ra tới, không cho chúng ta nếm thử, không phải khi dễ người sao. Mấy cái đại nam sinh diễn tinh một con, bên cạnh đông đảo học sinh cởi lớn ồn ào, nhà ăn nội làm ẩm ý như là chợ bán thức ăn dường như. Trần đạt vô ngữ mà nhìn mấy người, vô cùng ghét bỏ nói, ngươi nhìn xem các ngươi tiền đồ, nơi nào như là sinh viên, quả thực so học sinh tiểu học còn không bằng. Diễn tinh nam đồng học xua xua tay, nghiêm trang, trần lão sư. Người là thiết cơm là cường, ăn cơm mới là hạng nhất đại sự a Trần Đạt. Hắn ghét bỏ không thôi, nhưng lại bị này đó bọn học sinh cấp ma không có biện pháp, xua xua tay nói. Được rồi, ta hiện tại đi sau bếp nhìn xem, hỏi hạ sư phó nhóm hiện tại có thể hay không học được làm đông pha thịt, nếu có thể nói, hôm nay thái phẩm liền tân đẩy ra món này. Trần Đạt nói âm rơi xuống đất, ngáy mắt nhà ăn nội liền Tuôn ra từng trận nhiệt liệt tiếng hoan hô, đại gia thần sắc kích động mà thúc dục hắn đi vào. Hắn nhìn bọn học sinh hương phấn bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó đi vào sau bếp. Phong bếp vài vị sư phó, tận mắt nhìn thấy song Diệp quỳ làm đông pha thịt quá trình, lại hưởng qua này ngon miệng tươi ngon tư vị. Hiện tại liền đều đã nhẫn mại không được chính mình đôi tay, muốn thử làm một phen. Cho nên nghe Trần Đạt nói xong bên ngoài tình hôm sau, liền đều không khỏi cười gật đầu. Đắc, bọn học sinh đều muốn ăn đông pha thịt, chúng ta đây khẳng định sẽ nỗ lực cùng Diệp tiểu thư học làm. Trần Lão Sư Người đi ra ngoài cùng bọn học sinh nói một tiếng, làm các bạn học yên tâm đi. Hôm nay bữa tối nhà ăn khẳng định đem đông pha thịt này đạo tân thái phẩm cấp đẩy ra. Trần Đạt nhìn Diệp Quỳ cùng sư phò nhóm, cười gật đầu nói, tốt, kia hiện tại ta liền đem tin tức tốt này nói cho bên ngoài bọn học sinh. Nói xong, Trần Đạt cũng lo lắng chính mình ở phía sau bếp sẽ hỏng việc quấy dày đến mấy người, liền không ở nhiều dừng lại, đi ra ngoài. Nhìn đến Trần Đạt rời đi. Mặt khác một vị sư phó từ kho hàng đem làm đông pha thịt sở cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn tất cả đều lấy ra tới đặt ở liệu lý trên này nhìn phía Diệp Quỳ, thần xác chân thành tha thiết mà mở miệng nói. Diệp tiểu thư chúng ta hiện tại bắt đầu xuống tay làm đông pha thịt, liền phiền toái ngươi tiến hành chỉ đạo. Diệp Quỳ nhấp môi cười gật đầu, hơi xấu hổ mà trả lời, vài vị sư phó kêu ta á quỷ là được, hơn nữa chỉ đạo chưa nói tới, chúng ta chính là cộng đồng học tập lạp. Không thể không nói. Sau bếp sư phói nhóm tính tỉnh tới Mau đi cũng mau đều là trắng da tính tỉnh. Vừa mới bắt đầu không phục Diệp Quỳ, hiện tại đều tâm phục khẩu phúc sau, mỗi người liền đều đối nàng thập phần khách khí. Chẳng qua liền bởi vì quá khách khí lạc, Diệp Quỳ ngược lại cảm giác quái quái không thói quen ngao cờ với đốt gở. Về đông pha thịt cách làm, sư phói nhóm nhìn một lần Diệp Quỳ làm toàn quá trình sau, trong lòng liền nhớ thất thất bắt bác. Cho nên đương mấy người thân thủ làm, liền đều thượng thủ mau Không muốn sau khi xử lý liền phiêu tán ra đông pha thịt tươi ngon hương khí. Diệp quy nhẹ người ngửi nung hương, mi mắt con con cười cười, hồ sư phó, các ngươi làm đông pha thịt, so với ta làm hương nhiều lạc. Nói đến này, Diệp Quỳ cờ là cốc mở trí não nhìn thoáng qua thời gian. Nàng ước chừng trong nhà ba vị tiểu nhãi con cùng bao quanh tiểu hắc báo đều mau tỉnh, nhìn không tới nàng, tiểu gia hỏa nhóm khẳng định sẽ xuất ruột, cho nên sau bếp nàng không thể ở nhiều đãi. Đông pha thịt cách làm, sư phó nhóm đều học xong Mà nhà ta còn có vài vị tiểu nhãi con đang đợi ta, ta liền đi về trước, Diệp Quỳ còn có môi, cười tiếp tục mở miệng. Đối với Diệp Quỳ phải rời khỏi, hồ sư phó nhóm đều kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy muốn đi. Do dự một chút, vài vị sư phó hơi xấu hổ hỏi, ác quỷ, ngươi lần sau khi nào còn tới tử kinh hoa phạm đường. Hôm nay có thể cùng Diệp Quỳ học được làm từ cổ Trung Quốc chuyển xuống tới Đông Pha Thịt, đối mấy người mà nói tuyệt đối là ngoại ý muốn chi hỉ cho nên ở phía sau nhà tử Tự nhiên ngong trông nàng có thể nhiều tới vài lần. Diệp quy ngẩn ra một chút, lược hiện nghi hoặc mà nhìn bọn họ, mở miệng nói, hồ sư phó, các ngươi không biết sao. Căn cứ trường học căn bài, đại học mấy cái nhà ăn ta đều là muốn thay phiên qua đi một chuyến. Tử kinh hoa Phạn đường là trạm thứ nhất, tiếp theo cái ta chính là muốn đi trước mi lan hoa nhà ăn. Cho nên nhân an bài cùng thời gian nguyên nhân, ta sẽ không ở tới tử kinh hoa phạm đường Nga. Đâu biết nhóm. Phản phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm cờ aqua. 52. chương 52 lông sù sù ôn tuyên thang. Vài vị sư phó nhóm hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận. Nếu là biết Diệp quỷ chỉ tới một lần tử kinh hoa Phạn đường sau, nói cái gì đều phải sấn hôm nay cơ hội nhiều giao lưu học tập vài đạo đồ ăn cờ á Hồ sư phó mặt lộ vẻ tiếc hận mà than nhẹ một tiếng, nếu không phải nhà ăn lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn quả thực đều tưởng đi theo Diệp quỷ đi My Lan Hoa nhà ăn lạc. Bất quá có thể cùng nàng học được đông pha thịt cách làm. Hắn trong lòng cũng liền rất thấy đủ. Hồ sư phó nhìn Diệp quỷ thần xác chân thành tha thiết mà mở miệng. À quỷ hôm nay ngươi tới nhà ăn dạy chúng ta mấy cái lao ra hỏa nấu ăn, vất vả. Diệp Quỳ mi mắt cong cong mà cười lắc đầu, hoãn thanh trả lời, không có gì, đây là ta nên làm. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tính cách hảo hảo nói chuyện, trù nghệ còn cao. Hiện tại nhà ăn này vài vị sư phó đối Diệp quỷ đều thích bội phục mà đến không được. Ở hơn nữa biết nàng về sau không có thời gian tới tử kinh hoa sau liền không khỏi lôi kéo nàng lại nhiều giao lưu câu thông vài câu. Mà xem tiếp sóng video đông đảo các bạn học, xem sư phói nhóm tư thế là đều không nghĩ phóng diệp quỳ rời đi dường như, chậm chạm không cho nàng ra tới, liền đều lại bắt đầu xôn ruột. Bởi vì đại gia hôm nay ở Tử Kinh Hoa Phạn Đường cùng A Quỷ quỳ tương ngộ, khẳng định cũng là tưởng nhân cơ hội cùng nàng chụp ảnh lưu niệm lạp. Cho nên nóng vội địa học sinh nhóm lại đều làm âm ý ồn ào mà làm trần đạt nhanh đưa A Quỷ cấp mang ra tới. Chân đạp này hồi đáp ứng sảng khoái. Hán cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua này sóng gấp gấp gấp gáp học sinh đi vào sau bếp mà đương tiến vào sau chuyện thứ nhất Trần Đạt liền lập tức cắt đứt sau bếp cùng sảnh ngoài video tiếp sóng cũng cười đối diệnỷ mở miệng nói A quỷ kia một đại bang học sinh đều ở bên ngoài thủ ngươi đâu ta hiện tại mang ngươi từ cửa sau rời đi diệp quý ngay vậy kinh ngạc một chút hiển nhiên là không phản ứng lại đây nhưng đương đột nhiên nghĩ đến nàng vừa đến đại học phủ viễn cổng trường khi bị siêu nhiệt tình bọn học sinh cấp vây lên trường học khi Nàng theo bản năng run lên một chút, vẫn là vô pháp thói quen ngào cờ á Cho nên Diệp Quỳ gật gật đầu, liền cùng Trần Đạt cùng nhau từ cửa sau rời đi. Chờ đến Trần Đạt đem Diệp Quỳ đưa về giáo công nhân viên trước ký túc xá hạng, hắn ở một lần nữa trở lại từ kinh hoa phạm đường sau. Liên tiếp đón bọn học sinh chạy nhanh tăng cuộc, á quỷ xác định vững chắc là ngồi sổm không đến. Giờ này khắc này, canh giữ ở sảnh ngoài đông đảo bọn học sinh mới hổ chi hậu giác phản ứng lại đây, bị Trần Lao sư cấp lửa học sinh giận gờ vê lực. Về đến nhà sau, Diệp Quỳ mở ra cửa phòng, liền nhìn đến gấu trúc nhảy con cùng tiểu báo đều là đã tỉnh, chính ghé vào trên ban công phơi ánh mặt trời. Đương hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến Diệp Quỳ sau khi trở về, ngay cả vội đứng lên, hướng tới nàng chạy đi. Gấu trúc nhảy con đoản nhung nhung tiểu chảo, chảo bái Diệp Quỳ ống quần, dâm di tức mà muốn nàng ôm một cái. Thẹn thùng nội liệm tiểu hắc báo liền nhẹ lắc lắc thon dài cái đuôi nhỏ, nháy màu xanh biết đôi mắt, ngẩng đầu nhỏ nhìn nàng. Hai cái tính cách hoàn toàn bất đồng tiểu nhãi con, đều không ngưỡng chút nào sức lực mà là có thể đem Diệp quỷ trái tim cấp manh hóa lạc. Nàng vội vàng túi xuống thân, vươn thon dài cánh tay, đem tiểu viên viên cùng tiểu hắc báo cùng nhau ôm vào trong ngực Đi hướng ban công, bôi chúng nó phơi sau giờ ngỏ ánh mặt trời. Diệp quỷ rũ xuống mí mắt, nhỏ dài con vút lông mi run rẩy, thanh triệt thủy nhuận mà hai chồng mắt trung hiện ra ý cười, cảm khái nói, tiểu viên viên, tiểu hắc báo, người hai cái tiểu nhãi con cũng quá nh Nghe Diệp Quỳ khen khen, tiểu hắc báo thẹn thùng mà thấp hèn đầu nhỏ, thon dài mà màu đen cái đuôi lại là không chịu không chế mà tả hữu lắc lắc. Gấu trúc nhại con tròn xoe đôi mắt liền vui vẻ mà nhìn nàng, tiếp theo ngẩn tiểu Hạ Ba, ngai thanh mại khi rầm gì một tiếng, rõ ràng là muốn Diệp Quỳ ở nhiều khen khen nó. Mẹ đen bánh trôi này khoe khoang tiểu biểu tình, đậu Diệp Quỳ phốc một chút cười lên tiếng. Nàng ưn thon dài trắng nõn ngón tay nắm lấy nó tiểu chảo chảo, nhẹ nhõm nhéo, nhéo, cười trêu ghẹo nói, lòng tham tiểu gia hỏa mà coi như Diệp Quỳ ngậm ý cười thanh âm rơi xuống khi, nàng trí não thượng thu được một cái nhắc nhở tin nhắn. Là Minh Hoa Sơn Ôn Tuyển thang khách phục bộ nhân viên công tác phát lại đây, báo cho nàng, hôm nay chính là suối nước nóng vào bàn vé vào cửa tính đến ngày. Diệp Quỳ xem xong này tin tức, nàng mới đột nhiên nhớ tới, Tử Ca cao tặng nàng mấy chương suối nước nóng vé vào cửa. Nguyên lai like Tử Ca cao làm Tinh bác bác chủ, mấy ngày hôm trước tiếp một cái thương gia mở rộng, thương gia liền tặng nàng mấy chương Minh Hoa Sơn Ôn Tuyển Thương vé vào cửa. Bất quá từ ca cao làm đại học phủ viễn học sinh, Minh Hoa Sơn khoảng cách lại không xa, từ đại ngay từ đầu, nàng liền thường xuyên nghỉ đông và nghỉ hè đi phao ô tuyển, cho nên thương gia đưa vé vào cửa lễ vật đối nàng hấp dẫn thực sự không lớn. Nhưng làm nàng chuyển giao cấp này nàng người, nàng trong lòng lại luyện tiếp. Thằng đến thích nhất Mỹ thực chủ bá Diệp Quỳ đi vào đại học phủ viễn, từ ca cao liền không chút nào đau lòng mà đem mấy chương vé vào cửa đều đưa cho nàng cùng bọn nhãi con lạc. Mà Diệp Quỳ thu được phần lễ vật này thời điểm Nàng cho rằng quá quý trọng, buồn ý là cự tuyệt. Nhưng từ ca cao siêu cấp nhiệt tình, ở hơn nữa nàng nói, thương gia đưa ôn tuyển thang vé vào cửa là có ngày hạn chế, lại không đi nói, thời gian liền tính đến lãng phí lạc. Diệp Quỳ không phải do dự người, nghe thế phiên lời nói sau, nàng không ở quá nhiều chối tử, nhận lấy từ ca cao đưa vé vào cửa lễ vợ, trong lòng yên lặng mà ghi nhớ này phân tình nghĩa. Bất quá Diệp Quỳ nhân buổi chiều công tác bận quá, đêm hôm nay chính là ôn tuyển thang tính đến ngày cấp đã quên Máy mắn thu được nhân viên công tác phát ra nhắc nhở tin nhắn, nếu bằng không vé vào cửa định là liền lãng phí. Nghĩ vậy, Diệp Quỳ cong cong cánh môi, mềm mại lòng bàn tay xoa xoa gấu trúc nhãi con mềm như bông mao mao, cười nhẹ giọng mở miệng, "Tiểu Viên Viên, tiểu Thất Báo, hôm nay buổi tối chúng ta cùng đi phao ôn tuyển canh nga." Đương bao quanh, nhung nung, đô đô ba cái tiểu nhảy con tỉnh lại, nghe được buổi tối muốn đi ôn tuyển thang tin tức khi. Bọn họ thủy nhuận nhuận hai trong mắt tròn tròn, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình siêu cấp kinh hỉ vui vẻ. Ngại Thanh Mai khí hỏi, "Viện trưởng ma, suối nước nóng là ở nơi nào nha?" Diệp Quỳ giơ tay méo nhéo bọn nhãi con hoạt lưu lưu khuôn mặt, mi mắt cong cong mà cười trả lời, "Ôn Tuyển thăng là ở Minh Hoa Sơn phụ cận, là ca cao đưa vé vào cửa." Lần sau nhìn thấy ca cao tỷ, bọn nhãi con phải hướng nàng nói lời cảm tạng nga." Diệp Quý con con ngôi, cười xoa xoa bọn họ té như tóc. Bao quanh, nhung nhung, đô đô ân đâu một tiếng, dùng sức mà điểm điểm đầu nhỏ. Ngay sau đó tiểu gia hỏa nhóm xoay người, Bước chân ngắn nhỏ, đặng đặng mà chạy hướng ghé vào trên sofa gấu trúc nhãi con tiểu viên viên cùng tiểu hắc báo. Ba cái nhãi con đầu nhỏ để ở bên nhau, thanh âm mãi ròn mãi ròn mà mở miệng, "Tiểu viên viên cùng tiểu hắc báo, chúng ta buổi tối muốn đi fao on club, các người vui vẻ không nha?" Gấu trúc nhãi con nằm ở trên đường mềm, mở ra lông xù xù đụng nhỏ, lười biếng mà nhìn ba cái hưng phấn tiểu hấu thể, ngài thanh mại khi rầm rì một tiếng, coi như làm đáp lại. Dáng người mạnh mẽ duyên dáng tiểu hắc báo ghé vào sofa mặt khác một bên, Nghe được thanh âm sau, nó lắc lắc thon dài màu đen cái đuôi, thần xác bình tĩnh mà nhìn về phía tiểu gia hỏa nhóm, hiển nhiên cùng gấu trúc nhãi con đáp lại giống nhau, đều thực có lệ ai. Bất quá tuy rằng tiểu viên viên cùng tiểu hắc báo thuật nhìn đối phao ôn tuyển không tích cực, nhưng hoàn toàn sẽ không tắt rất ba cái tiểu gia hỏa tình cảm mánh liệt lạc. Bao quanh, nhung đung, đô đô liền hương phấn mà vây quanh ở chúng nó trước mặt, cái miệng nhỏ bá bá bá, gơ chân múa tay mà nói chuyện, gương mặt tiểu biểu tình miễn bản có bao nhiêu vui vẻ Tiểu viên viên cùng tiểu hắc báo liền thoạt nhìn siêu bất đắc dĩ nào. Vọng đến một màn này dịp quỳ, cũng là bị đậu phốc một chút cười lên tiếng. Nàng cười lắc đầu, sau đó đi vào phòng, đi thu thập phao ôn tuyển sở yêu cầu mang hành lý vật phẩm, tính toán chờ một lát liền xuất phát. Từ ca cao đưa ôn tuyển thang vé vào cửa là hai ngày một đêm, nàng mang trong nhà bọn nhãi con liền sẽ ở đâu quá một đêm. Sau đó lại nhân nàng ngày hôm sau buổi chiều còn có mi lan hoa nhà ăn công tác phải làm, cho nên hôm nay buổi tối sau khi đi qua, Ngày mai buổi sáng ở đãi nửa ngày liền sẽ rời đi. Diệp quỳ cùng bọn ngãi con phao ôn tuyển canh thời gian sẽ không rất dài, bất quá liền tính như thế, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là để người vắng nhất, thu thập không ít đồ vật. Trang một cái ba lô, Diệp quý bối ở trên người, thoạt nhìn giống như là ra ngoài đạp thanh du lịch dường như. Tiếp theo nàng cớ lạc mở trí não, hẹn trước một chiếc tích tích huyền phù xe. 5 phút sau, huyền phù xe liền sẽ tới đại học phù viễn. Bọn ngãi con, chúng ta muốn xuất phát ngà. Diệp Quỳ có hành lý bao, nàng cười đối tiểu ra hỏa nhóm ngây tay. Sau đó con lưng, đem gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo đều cùng nhau ôm vào trong ngực. Tiểu hắc báo có điểm câu nệ thẹn thùng, bị Diệp Quỳ bế lên tới sau, đầu nhỏ liền chôn ở nàng ấm áp trong ngực, ngượng ngùng ở ngầm đầu. Gấu trúc nhãi con liếc liếc mắt một cái nó câu nệ mà tiểu bộ dáng, râm di một tiếng, vươn đoản nhung nhung chảo chảo liền ôm Diệp Quỳ tế bạch cổ, mao nhung viên lưu đầu cọ cọ nàng cổ. Diệp Quỳ chớp thanh nhọn sáng ngời mà hai trong mắt Mặt mày mỉm cười nhìn hai cái tiểu ra hỏa hỗ động, trong lòng không khỏi cảm khái, tiểu viên viên cùng tiểu thác báo cảm tình là càng ngày càng tốt nha. Ngồi gần 30 phút huyền phụ xe, diệp quỳ cùng bọn ngãi con tới Minh Hoa Sơn ôn tuyển thang. Phù Sa thành này tòa ôn tuyển thang là thị nội du lịch nghỉ phép thắng địa chi nhất, mức độ nổi tiếng rất cao, cùng sở hữu mây chục loại suối nước nóng. Cho nên chiếm địa diện tích rất lớn, kiến trúc phong cách càng là rất có đại đường vững vàng chi phong, núi giả thác nước cùng tiểu kiều nước chảy đều thập phần tuyệt đẹp tra ngập tình thơ ý họa. Diệp tiểu thư, ngài cùng 5 vị tiểu bằng hưu đem vào ở ngự cầm phòng xếp, đây là ngài phòng môn tạp, ngài lấy hảo, mời theo ta tới. Thân xuyên phòng chế áo váy nhân viên công tác đem phòng tạp đưa cho Diệp Quỳ sau, sau đó mang nàng xuyên qua một cái trường hành lang, đi tới ngự cảnh phòng xếp cửa. Nói là phòng xếp, nhưng càng như là một bộ hữu tĩnh lịch sự tao nhã độc lập tiểu định viện, thiết kế cấu tạo liền cùng thời cổ nhà cửa không nhiều lắm khác nhau. Trong viện hoa cỏ xanh um tươi tốt, sinh cơ dạt dào chứa mãn lục ý. Bên trong càng là có chứa tiểu suối nước nóng. Diệp Quý đẩy ra cửa phòng, cùng bọn nhãi con đi vào trong nhà. Phòng ánh đèn sáng tỏ, dương đệm thoải mái mềm mại, trang hoàng thập phần ấm áp. Hơn nữa cách vách liền liên tiếp một gian nửa mở ra phòng bếp nhỏ, nấu cơm dùng thực phương tiện. Bao quanh, nhung đô đô ba cái tiểu nhãi con chưa ra tới khi, tuy đối phao ôn tuyển siêu hưng phấn, nhưng thật tới rồi tân hoàn cảnh, tiểu gia hỏa nhóm liền đều sợ sinh lên. Diệp Quý rũ xuống đôi mắt, nhìn ba cái sợ người lạ tiểu gia hỏa. Nàng rối tay xoa xoa bọn họ đầu nhỏ, cười ôn nhu mở miệng. Bọn nhai con, các ngươi thực chờ mong phao ôn tuyển nha, cho nên nói cho viện trưởng mama kế tiếp các ngươi muốn làm cái gì đâu. Phần 53 chương 53 lông xù xù cải trắng đậu hủ đàn rau nấu. Bao quanh, nhung nhung, đô đô chấp chấp ngập nước mắt to, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra chờ mong thần sát, mại thanh mại khi mà trả lời, viện trưởng mama chúng ta muốn phao ôn tuyển nhao. Diệp quý con môi cười gật gật đầu. Bất quá tiếp theo nàng nghĩ đến, bụng rỗng không dễ phao ôn tuyển canh dễ dàng tuột huyết áp, cho nên vẫn là muốn ăn trước xong bữa tối lạc. "Hảo, chúng ta đây ăn xong cơm chiều sau, liền phao ôn tuyển." Diệp quỳ cười nhếch nhéo, nhéo tiểu ra hỏa nhóm hoặc nộn khuôn mặt nhỏ, ôn Nhu trả lời. Bọn ngãi con hai trong mắt sáng lấp lánh địa điểm điểm đầu nhỏ, nhìn về phía tiểu hắc báo cùng gấu trúc nhãi con, tiếng nói mềm mượt mà tiếp tục mở miệng, "Viện trưởng Mama, phao ôn tuyển thời điểm, chúng ta phải cho tiểu Viên Viên cùng tiểu hắc báo xoa mao mao cùng xoa bôi." Gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo nghe vậy, này hai cái tiểu ra hỏa không hẹn mà cùng ngẩn đầu lên, dùng một loại ha. Người ở đầu ta sao? Biểu tình nhìn bao quanh nhung nhung cùng đô đô. Ngay cả trên người chúng nó mềm mại mau mau đều tạc đi lên, toàn thân tâm đều tràn ngập kháng cự, rõ ràng mới không nghĩ bị ba cái tiểu nhãi con loát lông xù xù cùng xoa bối đâu Diệp quỳ con lưng, mềm mại ấm áp lòng bàn tay đem gấu trúc nhãi con nổ tung màu trắng lông tơ mau cấp thuật bình, cười trêu gẻo mở miệng, tiểu tiểu viên viên cùng tiểu hắc báo Các ngươi đừng khẩn trương nha, đều tạt bao. Gấu trúc nhãi con nhuyễn thanh nhuyễn khí rầm gì một tiếng, đầu nhỏ nhẹ cọ cọ Diệp Quý ấm áp lòng bàn tay, liền làm lúng bán manh nhắm thẳng nàng trong nửa toàn. Diệp Quý giờ khóc dở cười nhìn dính người tiểu Viên Viên, vươn thế bạch cánh tay, đem nó ôm vào trong ngực. Hoa ở nàng ôm ấp trung tiểu ra hỏa, thả lỏng mở ra mềm đô đô tiểu cái bụng, mềm mịn móng vuốt nhỏ nhẹ xả Diệp Quý góc áo, ngây thơ chất phác động tác manh đến nàng đầu quả tim đều phát run. "Nhãi con, người cũng quá sẽ làm lúng bán manh." Quá đáng yêu, Diệp quỷ rũ xuống đôi mắt, mặt mày mỉm cười nhìn nó, thon dài trắng non ngón tay mềm nhẹ xoa nó sau cổ, túi đầu hôn hôn nó cái chán. Diệp Quỳ ngậm ý cười mềm nhẹ thanh âm phất quá gấu trúc nhãi con bên hai đương cảm nhận được nàng rớt xuống khẽ hơn khi, tùy theo mà đến chính là cái chán vị trí cực nóng độ ấm dâng lên. Không chút nào khoa trương nói, tiểu gia hỏa tứ chi hiện tại đều phản phất cương thành đầu gỗ, nó ngưỡng đầu nhỏ, đen bóng hai tròng mắt ngơ ngác mà nhìn Diệp Quỳ. Ng Nó liền siêu thẹn thùng mà đem đầu nhỏ khẩn trôn ở nàng trong ngực, không chịu ở ngẩng đầu lạc. Diệp quy cùng trong nhà vài vị tiểu nhãi con quen thuộc một phen tân hoàn cảnh, sau đó ở đem sở mang hành lý đều sửa sang lại song sau liền không sai biệt lắm muốn tới ăn bữa tối thời gian. Phòng xếp có phòng bếp nhỏ, minh hoa sơn ôn tuyển thang còn cung cấp tới cửa đưa đồ ăn phục vụ. Chỉ cần ở trí não thượng tuyển định sở yêu cầu thái phẩm, nhân viên công tác liền sẽ đem mới mẻ rau dưa trái cây đều đưa tới cửa. Diệp Quy nhìn chằm chằm ánh màu xanh lục màn hình, nhìn sở hữu thái phẩm chủng loại, nàng suy tư vài giây, tính toán hôm nay bữa tối liền làm cải trắng đậu hủ đản giáo nấu cùng bọn nhãi con cùng nhau ăn. Xác định hảo bữa tối ăn cái gì sau, Diệp Quy ở trí não thượng tuyển định thái phẩm tiến hành hạ đơn. Sau đó không muốn một hồi, Minh Hoa Sơn ôn tuyển thang trí năng công tác tiểu người máy liền gõ vang lên cửa phòng, đem nàng sở cần thái phẩm đều đưa tới. Diệp Quy cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào nửa mở ra phòng bếp nhỏ, đặt ở liệu lý trên đài. Sau đó bắt đầu đem nguyên liệu nấu ăn tiến hành đơn giản xử lý. Không thể không nói, Minh Hoa Sơn ôn tuyển thang nhân viên công tác đưa tới nguyên liệu nấu ăn đều thực mới mẻ. Đặc biệt cải trắng, nộn nộn màu vàng siêu cấp thủy linh. Lột ra lá cải khi, đều có thể nghe được giòn giòn tiếng vang. Xử lý xong sau, Diệp Quỳ đổ bộ tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao, bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp. Người xem các bằng hữu chào mọi người buổi tối tốt lành, ta là chủ bá A quỷ quỷ Hôm nay ta cùng bọn nhãi con phải làm bữa tối là cải trắng đậu hũ đạn giao đấu, cách làm ngoạn lệ đơn giản. Cảm thấy hứng thú các bằng hữu, có thể nếm thử làm một chút. Diệp Quỳ thon dài trắng non ngón tay đáp ở bóng loáng liệu lý mặt bàn thượng, nàng ngữ tốc nhẹ nhàng chậm chạp mà làm tự giới thiệu. Coi như nàng sáng lập phòng phát sóng trực tiếp kia một sát, liền thành công ngàn thượng vạn người xem đều như thủy triều mà điên cuồng vọt vào, phát ra làn đạn một tầng điệp một tầng. Đặc biệt một ít từ Diệp Quỳ phát sóng trận đầu liền truy nàng phát sóng trực tiếp lão Trong lòng càng là là vừa mừng vừa sợ. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng hôm nay thế nhưng sẽ liền khai hai chàng phát sóng trực tiếp. Đây chính là đầu một hồi song càng A. Khắp trốn mừng vui, A Quỷ quỷ biến cần mẫn A. Hoa hoa náo hổ, hôm nay là cái gì ngày lành. Cũng quá hạnh phúc. Trong vòng một ngày thế nhưng có thể nhìn đến A Quỷ cùng bọn nhãi con hai chàng phát sóng trực tiếp. tiểu miêu Diêu V3, A A A, ta hảo vui vẻ. Ta làm ngộng, hy vọng về sau A Quỷ đều bảo trì cái này đổi mới tần suất. Giữa trưa một hồi, buổi tối một hồi. Hơn nữa hôm nay giữa trưa ăn cả rốt khoai tây hầm thịt bò nạm quá mỹ vị, ta đến bây giờ đều không thể quên được cờ á cờ. Chi si hảo hạnh phúc à, quá thỏa mãn, hôm nay phân ta có được gấp đôi vui sướng. Phòng phát sóng trực tiếp có không ít người xem siêu hưng phấn kích động ở cảm khái chủ bá. Hôm nay phân cần phấn xong càng mà còn có một ít người xem chú ý tới hoàn cảnh xa lạ, phát hiện A quỷ cùng bọn nhãi con vị trí không ở là Đại học Phù Viện giáo công nhân viên trước ký túc xá Liền tâm sinh nghi hoặc lên. Tối nay tới nhà của ta ngủ, à quỷ, các ngươi hiện tại ở nơi nào nha? Xem bối cảnh như là ở khách sạn. Hôn môi ánh trăng, ta cũng hảo hảo kỳ. Bất quá chỉ là nhìn giống khách sạn, nhưng ta lại cảm thấy không phải cơ á quờ. Con bướm gửi thư, a ta nghĩ đến này bối cảnh là nơi nào? Nhớ rõ ta phía trước cùng bằng hữu đi phao ôn tuyển, chủ phòng xếp liền cùng cái này trang hoàng không sai biết lắm. Cho nên a quỷ ngươi hôm nay có phải hay không cùng bọn nhãi con đi phao ôn tuyển nha." Diệp Quy chấp chớp thanh nhuận mà hai trong mắt, nàng nhìn không ngừng thổi qua đi đông đảo làn đạn, khẽ hừ một tiếng, cười gật gật đầu, Ôn Nhu trả lời, "Đúng vậy, hôm nay buổi tối mang trong nhà vài vị tiểu nhãi con đi tới Minh Hoa Sơn phao ôn tuyển." Nàng ngậm ý cười thanh em rơi xuống đất, nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lại lần nữa toàn bộ đều bắn ra tới. "Ái đúng lúc mật ong hừng hực, a có thể nhìn đến bọn nhãi con phao ôn tuyển a." hào kích động. Ở xuân đêm ông ngươi, ha ha ha ha, chờ mong chờ mong, hảo muốn nhìn bao quanh lung nhung đô đô ba cái tiểu ra hỏa, ở ôn tuyển thang khuôn mặt đỏ bừng tiểu bộ dáng, khẳng định đặc duyên mênh. Chúc ngươi vui vẻ nha, trên lầu tập mỹ 1, vẫn hút ngay con, ngấm lại liền rất vui vẻ. Diệp Quý giờ khóc dở cười mà nhìn làn đạn, cười lắc đầu nói, được rồi, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu làm bữa tối. Cải trắng đậu hũ giáo nấu trọng trung chi trọng chính là đàn giáo. Làm tốt đàn giáo tiểu xảo tinh xảo, Bề ngoài nhan sắc kim hoàng, nội bộ bao tiên hương nhân thịt, ăn lên tư vị tiên hương, dùng để nấu canh hấp đồ ăn ăn lẩu, đều phi thường mỹ vị. Chẳng qua quan chế chứng ra cách làm liền hơi chút phức tạp chút, làm thời điểm, yêu cầu cực đại cẩn thận cùng kiên nhẫn. Diệp quý đem một khối mới mẻ hợp thành thịt heo cắt thành khối, sau đó bỏ vào rào thịt khí, chờ tinh tế nhân thịt rào ra tới sau. Nàng lấy ra mấy viên tiên giòn thủy nộn vó ngựa tức ra, động tác nhanh nhẹn cũng băng thành tinh tế vó ngựa mà. Tiếp theo nàng ngước mắt nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, hoán thanh giải thích nói, ở nhân thịt gia nhập một chút ngọt giòn vó ngựa, ăn lên vị cũng liền sẽ càng thêm ngon miệng, sẽ không quán nị. Phần 54 chương 54 lông xù xù tiểu làm nụ tinh. Diệp quý đem cắt xong rồi ngọt giòn vó ngựa mạt bỏ vào nhân thịt trong chén, sau đó bắt đầu đốt nhân. Làm đản giáo sở điều chế nhân thịt, không cần phóng quá nhiều gia vị liêu, để tránh hương vị quá mức dày nặng. Cho nên phong chút ít muối, tiêu say cùng đề tiên đường trắng liền có thể Diệp Quỳ thon dài trắng non ngón tay nắm chiếc đũa, bên quấy nhân thịt, biên mở miệng giải thích. Chờ đến đem nhân thịt quấy đều, nàng cầm chén đặt ở một bên tính trí ướp mắt miệng, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị quán trứng ra. Diệp Quỳ ở trong chén gõ mấy viên trứng gà, nàng ngước mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp, nhẹ giọng mở miệng, "Trứng gà đánh tan sau, ở trứng dịch yêu cầu gia nhập số lượng vừa phải thủy tinh bột, sau đó chúng ta liền có thể quán đản giáo." Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quy cầm lấy một phên y cái muỗng, cười cười tiếp tục nói, Quán đản giáo công cụ, liền dùng cái này. Khán giả nghe vậy ngơ ngác mà nhìn Diệp quỷ trong tay y nột muống, nghi hoặc không thôi mà khởi sướng làn đạn. Tiểu thọ kỷ, thật vậy chăng? Ta không tin, kinh ngạc đến ngây người ta, dùng cái muống như thế nào quán đản giáo tờ vờ tờ. Ngao ô ngao ô, đúng rồi, không nên dùng chảo đáy bằng quán sao cờ vê đúc đờ. Hoa hoa náo hổ, ta giật mình, cái muống cũng có thể dùng sao. Diệp quỷ mi mắt cong cong cười nhìn khán giả phát ra làn đạn, nàng ngậm mà trước mắt phất phất tay ỉ nuột nuống, trêu ghẹo mà nói, đại gia đừng không tin, ta hiện tại làm cho các ngươi xem nga. Nói xong, Diệp Quy cầm tiểu bàn trải ở cái muông soát thượng một tầng hơi mỏng dùng ăn du, dù, sau đó khai tiểu hỏa, trong tay nắm muống bính, đem soát du cái muỗng đặt ở mặt trên chậm rãi thiêu nhiệt. Làm này một bước thời điểm, nhất định phải là tiểu hỏa, không thể nóng vội khai lửa lớn. Diệp Quy một tay nắm muống bính, khắc chỉ tay dùng tiểu cái thìa múc số lượng vừa phải chứng dịch đổ đi vào. Tiếp theo nhanh chóng mà chuyển động cái muỗng làm vàng nóng ánh trứng gà dịch đều đều đều mà bọc mãn muông vết tưởng ở dùng tiểu cây đúc nó cấp nóng chín, làm này đọc lại, như vậy một chương hơi mỏng trứng ra liền làm tốt. Quán trứng ra thời điểm, diệp quỳ hai tay cũng chưa rảnh rối, nhưng nàng chỉnh một động tác đều là đâu vào đấy, nhìn như nước chảy mây trôi lưu sướng, chút nào sẽ không hoảng loạn, khán giả xem cũng là cảnh đẹp ý vui. Ở xuân đêm ôm ngươi, A a à, à, à, à quỳ nấu ăn thời điểm động tác đều hảo lưu sướng A hảo hảo xem. Chúc ngươi vui vẻ nha ô ô ô. Nếu là ta tới nấu ăn, tuyệt đối sẽ lộng luống cuống tay chân làm cho hỏng bếp cả à. Con bướm ngời thư, cảm giác muốn rất tinh tế nghiêm túc, mới có thể đem trứng ra cấp quán thành công. Diệp Quy cười gật gật đầu, đàn giáo cách làm cũng không khó, chính là yêu cầu ở quán trứng ra thời điểm nhiều tràn ngập kiên nhẫn nghiêm túc một chút. Lúc này ở cái muỗng nóng chín kim hoàng trứng ra đã tản mát ra nồng đậm trứng gà mùi hương, Diệp Quy lấy chiếc đũa lấy ra số lượng vừa phải nhân thịt đặt ở trứng ra thượng. Tiếp theo nàng tay cầm muỗng nhỏ tử đem chứng ra một bên cấp nhẹ nhàng mà vạch trần, quay cuồng lại đây đối điệp chết hảo, đem nhân thịt như là làm vần thán tựa mà cấp bao ở, như vậy một con nhan sắc kim hoàng tiểu đàn giáo liền làm tốt. Diệp quy chuẩn bị chứng dịch cùng điều chế chứng dịch tổng cộng có thể quán 12 cái đàn giáo, nàng đem làm tốt kim hoàng mê người đàn giáo chỉnh tề mà xếp hàng đặt ở mâm sau, ngước mắt nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, cười cười nói, hiện tại chúng ta liền có thể tới nấu cải trắng đậu hủ đàn giáo nấu lạc. Theo nàng lời nói Gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo ánh mắt đều dừng ở mâm đàn giáo thượng. Tiểu xào đàn giáo mùi hương phát mũi, chỉnh tề xếp hàng đặt ở mâm thời điểm lại đặc biệt đẹp, hai cái tiểu nhãi con trong lúc nhất thời đều bị hấp dẫn ở ánh mắt. Cho nên ngay sau đó, gấu trúc nhãi con liền không chút do dự hướng tới hướng tới đàn giáo bàn vươn mềm một móng đốt nhỏ. Tiểu hắc báo chấp chấp màu xanh biếc thanh triệt hai chóng mắt, vai vai đầu nhìn gấu trúc nhãi con động tác, trên mặt lộ ra rồi dám tiểu biểu tình dây tiếp theo Nó liền có học có dạng cũng vươn tiểu chảo chảo muốn đi lấy đàn giáo. Phong phát sóng trực tiếp khán giả bị này hai cái không làm chuyện tốt tiểu ra hỏa làm cho tức cười. Chạy như điên tiểu ốc sen, ha ha ha ha cười chết ta, tiểu viên viên đi đầu, tiểu hắc báo theo sát sau đó. Gấu trúc đại sư, tiểu hắc báo trên mặt rồi dám tiểu biểu tình, cũng quá đáng yêu, muốn sờ muốn sờ. Nhặt ngôi sao, nhìn đến này hai cái tiểu nhãi con ruôi móng nuốt nhỏ lấy đàn giáo bộ dáng, lại đáng yêu lại khôi hải, ha ha ha ha. Diệp Quý đem tuyết trắng như ngọc nộn đậu hũ cấp cắt thành tiểu khối, nàng nghiêng đầu nhìn đến hai cái tiểu gia hòa động tác, duỗi tay phân biệt nắm lấy tiểu Viên Viên cùng tiểu Hắc Báo chao chao, ôn nhu nói: "Bọn ngoan con, hiện tại đản giáo còn không thể ăn, yêu cầu đang đợi một hồi, không cần nóng độ nha." Nghe xong Diệp Quý nói, ngoan ngoãn tiểu Hắc Báo ngượng ngùng mà rũ xuống đầu nhỏ, mà đi đầu gấu chúc nhãi con mai thanh mai khí rầm rì một tiếng, lông xù xù đầu nhỏ cọ, cọ cọ nàng cánh tay, lại bắt đầu làm nũng lên tới. Diệp Quý rũ xuống mí mắt, Thủy nhuận hai trong mắt trung hiện ra ý cười, mềm mại ấm áp lòng bàn tay nhẹ gãi gãi nó tiểu viên viên mềm mụp sau cổ, thanh âm mỉm cười mà cảm khái nói, tiểu viên viên chính là tiểu làm nụ tinh. Siêu sẽ làm nụ tiểu viên viên làm khán giả cũng là không khỏi ha ha ha ha lên, phát làn đạn một cái tiếp theo một cái. Đại phi thầm thì, ha ha ha ha, tuyệt tuyệt, tiểu viên viên quá biết, thật không hổ là tiểu làm nụ tinh. Ba ba kẹo mềm, a quỷ quỷ ngữ khí hảo sùng nịch ha. Đây là sẽ làm nụ nhãi con tốt số nhất. Quả xoài cao lương lộng, o o o, ta đều không có tiểu viên viên sẽ làm nũng, ta quyết định, ta phải hướng nó học tập. Bướm ánh trăng, ha ha ha ha, trên lầu tỉ muội mang lên ta. Chúng ta cùng nhau hướng tiểu làm lụng tinh học tập. Diệp Quỳ nhìn người xem phát ra làn đạn, không khỏi bị đậu mà phốc một chút cười lên tiếng, nàng mi mắt cong cong mà cười mở miệng, "Hảo, chúng ta hiện tại bắt đầu tiếp tục làm cải trắng đậu hũ đản giáo nấu lạc. Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quỳ đốt lửa bắt đầu thiêu tiểu nồi canh, chờ nồi như sau. Ngã vào số lượng vừa phải dùng ăn ru, dù, lại đem cắt xong rồi tươi mới cải trắng bỏ vào đi phiên xào. Cải trắng xào mềm sau, liền ở trong nồi gia nhập nước trong, khai trung hỏa ngao nấu. Không muốn một hồi, tiểu nồi canh cải trắng canh liền đụ cục mà nấu khai, ngay sau đó nàng đem mười mấy cái kim hoàng mê người đản giáo đều đảo tiến tiểu nồi canh nội. Diệp Quy cầm cái muống dọc theo nồi duyên nhẹ rào rào, cười cười nói, trừ bỏ làm đản giáo thời điểm hơi chút phiền thoái điểm, nhưng tổng thể mà nói này canh cách làm đơn giản lại dễ thủ Là một đạo già trẻ toàn nghi mỹ thực, cho nên cảm thấy hứng thú người xem các bằng hữu nhất định phải thử làm một chút nha. Nghe xong Diệp Quỳ này một fan lời nói sau, phòng phát sóng trực tiếp đông đảo người xem đều gật gật đầu thâm biểu tán đồng. Rốt cuộc, ở khán giả xem ra, cùng A quỷ đã từng đã làm thượng thủ khó khăn siêu cao hành du ngàn tầng tô bánh so sánh bới, cải trắng đản giáo nấu cách làm quả thực không cần quá đơn giản lạp. Chỉ ăn ngọt, đản giáo nấu ta có thể. Siêu lỡ tiếng. Ta ngày mai đi học làm ngao. Thùy mật đào tiểu thỏ thỏ, ha ha ha, ta lại nghĩ tới bị cách làm siêu khó ngàn tầng hành dấu bánh sở chi phối sợ hãi, cho nên đản giáo nấu cách làm là thật đơn giản a ta cũng có thể. Mỹ thiếu nữ trang sĩ, cảm giác A quỷ làm tô bánh đều phải trở thành chúng ta như thế nào đều học không được bóng ma tâm lý, cho nên muốn hỏi hạ A Quỳ, ngươi chừng nào thì còn sẽ ở làm một loại khó khăn rất cao mị thực nha. Mỹ thiếu nữ trang sĩ, ha ha, ha đối với A Quỳ khai siêu yêu cầu cao độ Mỹ thực phát sóng trực tiếp, Kỳ thật ta siêu chờ mong dài. Không vì cái gì khác, liền vì hưởng thụ loại này rõ ràng biết chính mình học không được, nhưng vẫn là tưởng đi theo học thất bại cảm. Này hai điều làn đạn tuổi qua, phong phát sóng trực tiếp không khí đột nhiên đọc lại, mà tại hạ một giây, khán giả phát ra làn đạn liền giống như sôi trào nước sôi toàn bộ nổ tung, bị siêu nhiều dấu chấm hỏi cấp bao phủ. Mọi người, xem phát sóng trực tiếp mặt khác người xem đều đầy đầu dấu chấm hỏi, đồng thời trong lòng không khỏi tán thưởng, vị này tập Mỹ là nơi nào tới người sói. Loại này không thể tưởng tượng vấn đề đều hỏi ra tới, thật là cái lang diệt cờ Phần 55 chương 55 lông xù xù hạ kỳ rút thăm trúng thưởng hoạt động. Diệp quý nhìn ai đi vì Mỹ thiếu nữ tráng sĩ người xem phát ra làn đạn, không khỏi sửng sốt một chút, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng có người xem bằng hữu muốn học làm khó khăn siêu cao mỹ thực. Rốt cuộc ở khai làm hành du ngàn tầng tô bánh này kỳ phát sóng trực tiếp thời điểm, liên bởi vì khó khăn có điểm đại, đại gia phản hồi học lên tương đối cố hết sức. Cho nên ở phía sau phát sóng trực tiếp Diệp Quỳ đều sẽ suy xét lựa chọn làm một ít dễ thượng thủ thức ăn Nhưng hiện tại cũng có người xem bằng hữu đề yêu cầu Cho nên nàng vẫn là sẽ tận lực thỏa mãn lạc Diệp Quỳ chấp nhẹ chấp thủy nhuận thanh triệt hai trong mắt Suy tư vài giây, gật đầu nhẹ dọng trả lời Hảo, kia ở phía sau có kỳ khai phát sóng trực tiếp Ta liền sẽ giáo đại gia ở làm một khoảng tiểu Trung Quốc điểm tâm Nói đến này, Diệp Quỳ mi mắt con con cười cười Tiếp tục mở miệng, đến lúc đó Ở làm tiểu Trung Quốc điểm tâm này kỳ phát sóng trực tiếp, ta sẽ khai rút thăm trúng thưởng hoạt động, tới cảm tạ đại gia trưởng lâu tới nay duy trì nha. Diệp Quỳ ở làm hành du ngàn tầng tô bánh khi, liền khai rút thăm trúng thưởng. Không thể không nói, tô bánh cách làm tuy khó, nhưng hương vị cũng là siêu Mỹ vị ăn ngon. Chúng thưởng may mắn Âu Hoàng nhóm hưởng qua sau, đều vẫn luôn nhớ mãi không quên. Cho nên nghe tới A quỷ quỷ còn sẽ ở khai rút thăm chúng thưởng khi, đại gia liền tất cả đều hưng phấn kích động đi lên. Làn đạn một tầng điệp một tầng mà chất đầy phòng phát sóng trực tiếp. Đại thỏ kỷ, a á á ta hảo kích động, lần trước rút thăm chúng thưởng ta chúng Hy vọng lần này may mắn chi thần còn có thể chiếu cô ta. Phù hộ phù hộ. Vớt ánh trăng, không biết ta quỷ sẽ làm cái gì kiểu Trung Quốc điểm tâm, chờ mong mà chọc tay tay. Đại phi thầm thì, tín nữ nguyện ý dùng 20 cân thịt mỡ tới bảo vệ trúng thưởng. Quá muốn ăn A quỷ làm điểm tâm lạc. Bạch tiệm họa, ta cũng là ta cũng là. Hảo tưởng chúng thưởng. Câu cầu nhất định phải chung. Ái đúng lúc mà tông hừng hực, á á á, hảo hảo kỳ, á quỳ sẽ làm cái gì điểm tâm? Câu cầu á quỳ trước nói cho chúng ta biết một chút. Diệp quỳ nhìn có người xem tâm sinh tò mò, nàng cười lắc đầu, trả lời, ta còn không có xác định cụ thể làm nào khoản điểm tâm. Nói đến này, nàng dừng một chút, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì dường như, ánh mắt sáng lên tiếp tục nói, đại gia đối hoa tươi bánh cảm thấy hứng thú sao? Nếu là có hứng thú nói, Đến lúc đó ta liền làm cái này nha hoa tươi bánh người xem cảm thấy hương thú quá cảm thấy hương thú lạc nghe thế ba chữ sau phòng phát sóng trực tiếp mọi người đều bị hấp dẫn hưng thú sôi nổi khởi sướng làn đạn cùng với quần quận không ngừng làn đạn vô số sáng lạn phá hoa tiểu lễ vật cũng đồng thời nổ tung tiến vào người xem nhân số càng là điên cuồng tiêu thăng phòng phát sóng trực tiếp không khí thập phần nhiệt liệt đẩy hướng về phía một cái tiểu cao chiều diệp quy nhìn khán giả đối hoa tươi bánh siêu chờ mong bộ dáng Nàng con môi cười mở miệng, mọi người đều thích nói, ta đây liền an tâm rồi, kết cục phát sóng trực tiếp liền sẽ làm hoa tươi bánh. Mà tiến hành rút thăm trúng thưởng hoạt động ta sẽ thêm nhiều trúng thưởng nhân số, cảm ơn đại gia duy trì. Nàng ngậm ý cười thanh em rơi xuống sau, liền bắt đầu xuống tay tiếp tục làm trứng giáp đấu. Diệp quý đem cắt thành tiểu khối trắng non đậu hủ đảo tiến tiểu nồi canh, cầm cái muống nhẹ rào rào, ở bỏ thêm một chút muối dùng để gia vị. Hoang nộn cải trắng, trắng non như tuyết đậu hủ. Kim Hoàng Mê người đản giáo đều ở tiểu nồi canh đủ cục nấu. Bạch Hôi hồi nhiệt khí phiếm tươi ngon mùi hương khoan thai dâng lên, đồ ăn mùi hương ở trong không khí nhẹ nhàng dạng khai, dụ dấu khán giả đều theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, thẳng cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Ăn vụng tinh quang, trứng rác nấu thơm quá a, ta thèm đã nước miếng chảy ròng. Tiểu Du Ngư, a a a a quá thơm, cảm giác gan thượng này một chén dùng Liêu Phong Phú chứng rất nấu, khẳng định sẽ đặc biệt thỏa mãn. Tri Xí ta vừa mới ăn qua cơm chiều Nhưng xem á quỷ phát sóng trực tiếp, liền lại đói bụng, đã yên lặng mà lấy ra bánh mì bắt đầu gặm cờ vê đúc cờ. Bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu nhãi con ngửi người trong không khí tươi ngon đồ ăn hương khí, bọn họ chấp chấp tròn xoe hai trắng mắt, tròn vo khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra say mê tiểu biểu tình, mại thanh mại khí mà tán thường nói. Viện trường mama ma, ngươi làm cơm chiều thơm quá nha. Diệp quý mi mắt cong cong mà nhìn ba cái say mê tiểu ra hỏa, cười nói, bọn ngại con mau ngồi xong Chúng ta hiện tại liền có thể ăn cơm. Bao quanh, nhung đung, đô đồ đồn mãi thanh mãi khí mà ân đầu một tiếng, ngoan ngoắn địa điểm điểm đầu nhỏ, bước chân ngắn nhỏ đi hướng bàn đàn bên. Tiếp theo tiểu gia hỏa nhóm hướng tới tiểu viên viên cùng tiểu hắc báo vây vây ngắn ngủn cánh tay, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà mở miệng, tiểu viên viên cùng tiểu bà báo, báo, chúng ta muốn ăn cơm, mau tới đây nào. Gấu trúc nhại con cùng tiểu hắc báo hai cái tiểu gia hỏa đều còn đãi ở nửa mở ra trong phòng bếp, dính ở diệp quỳ bên người. Nghe được ba cái tiểu gia hỏa kêu gọi sau, tiểu hắc báo lắc lắc thon dài màu đen cái đuôi, dãn ra thân thể, động tác linh hoạt dáng người tuyệt đẹp mà liền tử. Trong phòng bếp nhảy ra tới, ổn định vững chắc mà dừng ở cơm ghế. Gấu trúc nhại con chấp chấp ngập nước hai trong mắt, nhìn nó động tác, tiếp theo nâng lên tiểu chảo chảo, có học có dạng mà cũng muốn nhảy ra đi. Nhưng này tròn vo tiểu gia hỏa đánh giá cao chính mình lạc, nó trọng tâm không xong, trực tiếp bang kỷ một chút, ngã ở trên mặt đất. Gấu trúc nhãi con té ngã tiểu bộ dáng lộ ra vài phần thảm hề hề tiểu đáng thương, nhưng thoạt nhìn lại siêu cấp buồn cười. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp đông đảo khán giả thấy như vậy một màn sau, đều đã muốn cười đến rất đầu. Ba ba đường, ha ha ha ha ha, té ngá tiểu viên viên tuy rằng thực thảm, nhưng thật sự hảo hảo cười a. Mười một mười một đuôi khoảng người, hôm nay phân vui sướng suối nguồn đã ký nhận, quá khôi hải, ha ha ha. Verselet vui sướng suối nguồn, ha ha ha ha, tiểu viên viên từ trước đến nay sĩ diện Hiện tại nó cảm giác mất mặt ném đại lạc, đầu nhỏ cũng không chịu nâng lạc. Diệp Quỳ không có chú ý tới khán giả phát làn đạn, nàng vội vàng con lưng, liền đem bé ngã tiểu Viên Viên cấp bế lên tới. Diệp Quỳ thon dài trắng nõn ngón tay xoa xoa nó mềm mượt khuôn mặt, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà mở miệng, "Tiểu Viên Viên, ngươi có hay không sự, ngã có đau hay không?" Tiểu Viên Viên tiếng nói mềm mượt mà rầm rì một tiếng, lắc đầu. Ngay sau đó tiểu gia hỏa tròn xoe hai trong mắt đảo qua khán giả ha, ha, ha mà làn đạn. Nó tứ chi cứng đở, dây tiếp theo liền động tác siêu nhanh chóng. ma Liên rúi đầu vào Diệp Quỳ trong lòng ngực, không chịu ở nâng lên tới. Rõ ràng, gấu trúc nhãi con cũng là sĩ diện sao, thế ngã việc này quá mất mặt lạp cờ Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, nhìn tránh ở nàng trong lòng ngực tiểu ra hỏa, thanh nhuận hai trong mắt trung hiện ra hiện ra vài phần nghi hoặc. Mà đương nàng nhìn đến làn đạn tin tức khi, đột nhiên gian mới hiểu được lại đây, tiểu nhãi con là ngại mất mặt lạp. Diệp Quỳ cưới lắc đầu Mềm mại mà lòng bàn tay trà sát nó mềm như bông lỗ thai nhỏ, nhẹ giọng trấn ăn nói, không có việc gì, ngươi vẫn là tiểu nhai con, ké ngã thực bình thường, mới không mất mặt đâu. Nàng mặt mày mỉm cười, tiếng nói mềm nhẹ, vang ở gấu trúc nhãi con bên thai khi, mềm mại dễ nghe giống như là dưới ánh mặt trời hòa tan một viên đường. Tiểu viên viên tuyết trắng lỗ thai nhỏ run run, gương mặt hiếm thấy mà lộ ra thẹn thùng mà tiểu biểu tình, đầu nhỏ nhẹ cọ cọ nàng ấm áp ôm ớp. Diệp quý rũ xuống mí mắt chấpp hai tròng mắt nhìn trong lòng ngực tiểu ra hỏa nàng mi mắt cong cong mà thuận thuận nó mềm mụt mang mau tiếp tục mở miệng tiểu viên viên chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu ăn bữa tối giọng nói rơi xuống đất diệp quý đem trong lòng ngực gấu trúc nhãi con đặt ở cơm ghế tiếp theo đem mạo hương khí tiểu nồi canh bưng ra tới cách làm đơn giản lại tư vị tươi ngon cải trắng đậu đầu hủ đản giáo nấu là hoàn hoàn toàn toàn mà đem ba cái tiểu nhãi con lực chú ý đều cấp hấp dẫn qua đi đặc biệt tiểu nổi canh bên trong kim Hoàngê người đàn giáo ở tiểu ra hỏa nhóm xem ra Đẹp đến không được. Bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái bọn nhãi con ngập nước hai tròng mắt trợn tròn, hít hít hương hương hương vị, ánh mắt dừng ở tiểu nồi canh đàn giáo thượng, tiếng nói mãi giòn mãi giòn mà mở miệng, "Viện trưởng Mama, ngươi làm đàn giáo hảo hảo xem nha." Diệp Quy Thanh nhượng hai tròng mắt trung hiện ra ý cười, nàng cầm cái muỗng cấp tiểu bọn nhãi con đều múc tràn đầy một chén cải trắng đậu hủ đàn giáo canh, cười mở miệng, "Mau nếm thử hương vị thế nào." Tiểu gia hỏa nhóm đôi mắt sáng lấp lánh điệu điểm điểm đầu nhỏ. Chẳng non tay nhỏ phụng trên sứ, cái miệng nhỏ mở ra, hô hô mà thổi thổi nhiệt khí, uống trước một ngụm tươi ngon nước canh. Mà ở cấp 3 cái tiểu ra hỏa nhóm thịnh xong canh sau, Diệp Quý liền bắt đầu tiểu Viên Viên cùng tiểu Hắc Báo này hai cái tiểu nhãi con thịnh cơm. Tính cách an tĩnh ngoan ngoãn Hắc Báo nhãi con có thể chính mình ăn, tiểu Viên Viên liền mại thanh mai khí rầm rì một tiếng, nâng lên mềm một móng nuốt nhỏ nắm lấy. Diệp Quý góc áo, làm lúng muốn nàng uy. Diệp Quý rũ xuống mí mắt, nhỏ dài cong vút lông mi run nhẹ. Long bàn tay xoa bóp nó mềm mại khuôn mặt nhỏ, cười lắc đầu, trêu ghẹo nói, thật bắt ngươi này tiểu làm nũng tinh không có biện pháp. Nói xong, Diệp Quy kẹp lên một khối đản giáo, thổi thổi nhiệt khí sau, đút cho trong lòng ngực tiểu ra hỏa. Nấu chín kim hoàng đàn giáo, cắn thượng một ngụm, nồng đậm trứng gà mùi hương tràn đầy toàn bộ đầu lưới, mềm mại ngoại da phá vỡ, lộ ra bên trong này điều chế nhân thịt. Mà đương nhân thịt nhập khẩu khi, càng là tươi ngon non mềm đến phảng phất vào miệng là tan, lại nhân ra nhập số lượng vừa phải vó ngựa. Ngọt giòn vị ăn lên thập phần ngon miệng, một chút đều sẽ không cảm thấy dầu mỡ, Mỹ vị ăn ngon đến không gì sánh kịp. Chỉ nếm một ngụm khiến cho khán giả theo bản năng mà mở to hai tròng mắt nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Chỉ ăn ngọt, à à à, tuyệt tuyệt, đàn giáo ăn quá ngon, siêu cấp tươi ngon. Muốn vui vẻ nha, A quỷ hảo sẽ làm. Nhà ta học tiểu học nhãi con ở cùng ta cùng nhau xem phát sóng trực tiếp, nếm đến đàn giáo hương vị sau, liền lập tức quấn lấy làm ta ngày mai cũng làm cho nàng ăn. làm công người Đản giáo như vậy có thể ăn ngon như vậy. Tư vị tươi ngon lại khỏe mạnh, tái ái, ta rất thích a. Sữa chua dâu tây, ồ ồ, a quỷ tay nghề quá sẽ quá nhưng. Đản giáo ăn ngon đến ta quả thực đều tưởng đem đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào trong bụng. Đản giáo cách làm đơn giản dễ thượng thủ, khán giả học lên dễ dàng, mà hương vị lại như vậy tươi ngon ăn ngon. Cho nên khán giả phát ra làn đạn đều là một cái tiếp theo một cái, thực mau liền chất đầy toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Xinh đẹp pháo hoa tiểu lễ vật ở phòng phát sóng trực tiếp cái không ngừng, buồn kỳ đánh thưởng bảng xếp hạng càng là ở lấy một loại đáng sợ tốc độ không ngừng mà đổi mới người xem tân ID Giờ này khác này, diệp quy phòng phát sóng trực tiếp không khí đã là thập phần náo nhiệt. Hơn nữa ổn định tăng trưởng người xem nhân số cùng không ngừng tiêu thang nhiệt độ, đều làm nàng đêm nay ở Minh Hoa Sơn ôn tuyển thang phát sóng trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người bò lên trên tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao trang đầu ngày đó nhiệt độ bảng xếp hạng trước năm tên. Diệp quy ký hợp đồng tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao đã có gần tháng thời gian, cho nên nàng hiện tại đã đi xuống tân tấn chủ bá bảng. Vô pháp ở cái này tự nhiên bảng thượng cho hấp thụ ánh sáng sau, nếu tưởng ở bằng vào tự nhiên bảng đơn ra kênh, này cạnh tranh lực cùng khó khăn liền phi thường đại. Rốt cuộc nói đến cùng tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao này đầy trò chơi phát sóng trực tiếp là chủ, cho nên hàng năm bá chiếm trang đầu tưởng, ngày đó nhiệt độ bảng xếp hạng chủ ba nhóm, không hề ngoại lệ đều là phèn dư lượng cự nhiều đương hồng trò chơi chủ bá Cho nên A quỷ quỷ làm Mỹ thực chủ bá, có thể ở trang đầu ngày đó nhiệt độ bảng xếp hạng chiếm cứ một vị trí nhỏ, đại gia đều là chấn động, sợ ngây người một đám người trong mắt. Mà lại bởi vì Diệp Quỳ còn ở tân tấn bảng đơn thượng khi, lúc ấy liền lao ra quá phát sóng trực tiếp ngôi cao trang đầu, hấp dẫn không ít chủ bá ánh mắt, khiến cho chú ý. Cho nên đương kim thiên, không ít chủ bá lại nhìn đến nàng siêu đột nhiên xuất hiện ở ngày đó nhiệt độ bảng xếp hạng chung khi, mọi người trong lòng đều không ước mà Cùng sinh ra lòng hiếu k� Ở trò chơi phát sóng trực tiếp ngôi cao, nàng một vị mỹ thực chủ bá, rốt cuộc bá cái gì nội dung, có thể đầu thiết sông lên trăng đầu, này cũng quá như bức ca. Quả thực đều tưởng hô to 6.666. Trong lúc nhất thời các kênh trò chơi chủ bá, đều kìm nén không được chính mình trong lòng tò mò, rời khỏi ra chủ bá tài khoản đổ bộ tiểu hào, lập tức liền điểm vào diệp quỳ phòng phát sóng trực tiếp, muốn tìm tòi đến tốt cùng. Mà đương đại gia tiến vào sau, chót mũi người được thơm nào ngạt mỹ thực hương khí thấy được nàng phát sóng trực tiếp nội dung. Nháy mắt liền đều bị hấp dẫn ở ánh mắt, không ở bỏ được lui ra ngoài quá, trở thành á quỷ quỷ phòng phát sóng trực tiếp người xem một viên. Bất quá Diệp quỷ hiện tại đối này là hoàn toàn không biết gì cả, nàng cùng bọn nhãi con đem tiên hương ngon miệng nóng hầm hập cải trắng đậu hủ đản giáo nấu ăn song sau. Nàng nghĩ đến, bụng rông trạng thái phao ôn tuyển dễ dàng xuất hiện tuột huyết áp tình huống, cho nên ở phao trước yêu cầu dùng cơm. Bất quá mới vừa cơm nước xong sau, cũng là không dễ lập tức hạ bể tắm nước nóng còn cần ở tiêu thực nửa giờ thời gian. Cho nên ở cái này không đường, Diệp Quý nghĩ nghĩ, liền tính toán làm vài loại ngon miệng ăn vặt, chờ đến cùng bọn ngãi con phao xong suối nước nóng sau ăn. Phần 56. Chương 56 lông sủ sủ nhu kỷ kỹ mỹ thực. Nghĩ vậy, Diệp Quý ngước mắt nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, nàng nhấp môi cười cười nói, chờ một lát trong nhà bọn nhãi con liền phải phao ôn truyền canh, cho nên hiện tại ta tính toán làm một chút đồ ngọt cùng đồ uống, ở phao xong suối nước nóng sau ăn. Bồn trang phát sóng trực tiếp, A Quỷ chỉ làm cải trắng đậu hủ đàn rau nấu, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều không có xem quan nghiệp. Cho nên nghe tới nghe được nàng còn sẽ tiếp tục làm mỹ thức hy, đại gia liền tất cả đều kích động hăng hái. tiểu miêu Diêu V3, A A A, Hảo vui vẻ. Chờ mong A Quỷ phải làm mỹ thực. Ha ha ha ha, ăn vặt cùng đồ uống đều là vui sướng bí quyết A. Hoa hướng dương hoa hoa, hát hát hát, hôm nay xem Hảo thoả mãn, có thể nếm đến nhiều như vậy ăn ngon. Chúc ngươi vui vẻ nha, hảo hảo ký nha, a quỷ phải làm ăn vật cùng đồ uống là cái gì nha? Chờ mong chờ mong. Thủy Mật đào kêu mềm, chờ không kịp, cầu cầu a quỷ mau ra tay lạ. Diệp Quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng thổi qua hơn làn đạn, nàng mi mắt con con cười cười. Đâu ngập nói, ta tính toán làm ăn lên nhu kỹ kỷ tuyết mỹ nương, đồ uống liền chuẩn bị nấu ngọt tư tư chè đầu đỏ. Nói đến này, Diệp Quỳ chớp chớp mắt, mặt mày mỉm cười, trêu ghẹo mà tiếp tục nói. Đợi lát nữa muốn nấu ngọt uống cùng ăn lên nhu kỹ kỷ, kỷ tuyết mật nương, đều là tương đối ngọt nhiệt lượng cao đồ ăn, ăn nhiều mấy khẩu sau đều sẽ dễ dàng ngày rằm, cho nên không phải rất thích hợp đang ở nỗ lực giảm béo gầy thân người xem các bằng hưu nga. Diệp Quy ngậm ý cười thanh âm rơi xuống đất, trước một giây còn siêu hạ tỷ phòng phát sóng trực tiếp, giây tiếp theo không khí liền liền đỉnh chệ lên. Ngay sau đó khán giả phát ra làn đạn giống như thủy triều lên nước biển giống nhau, xôn xao tất cả đều một hoa hống bừng lên, tầng tầng lớp lớp làn đạn chen đầy phòng phát sóng trực tiếp. Số lượng kinh người đến có thể nói khủng bố. Không giảm 20 cân không thay đổi ID, ta nhìn thoáng qua ta ID, hoa một chút khóc ra tới, khóc thật lớn thành cờ ác cờ. Tiểu làm tinh, ô ô ô, ta mặc kệ, không giảm phì, không thiêu đốt ta cả lộ gì, ta muốn ăn á quỷ làm mỹ thực. Siêu lớn tiếng. Gấu trúc đại sư, ta đối á quỷ phải làm tuyết mỹ nương quá cảm thấy hứng thú, hơn nữa ăn no mới có sức lực giảm béo, nắm tay. Ba ba kẹo mềm, ô ô ô, ta đã từ bỏ giảm béo. Ta muốn trở thành một người vui sướng tiểu béo giấy, ta muốn tận tình hưởng thụ ác quy làm mỹ thực, cờ ác. Quỷ. Diệp Quy nhìn đại gia phát làn đạn, bị đậu phụt một chút cười lên tiếng, nàng cười tủm tỉm gật đầu, "Là nha, muốn ăn no mới có sức lực giảm béo, hơn nữa ngẫu nhiên ăn đốn phóng túng cơm cũng không quan hệ, chúng ta đây hiện tại liền trước bắt đầu làm nhập khẩu nhu kỳ kỷ, kỷ tuyết mỹ nương lạc. Diệp Quy cười nói xong, nàng bắt đầu ở trí não trên dưới đơn làm tuyết mỹ nương cùng đậu đỏ trẻ sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Minh Hoa Sơn ôn tuyển thang nhân viên công tác công tác hiệu suất đều thường mau, không muốn 2 phút, trí não tiểu người máy liền gõ vang cửa phòng đem Diệp Quỳ Sở yêu cầu tài liệu đều đưa tới. Diệp Quỳ tính toán làm hai loại trái cây khẩu vị tuyết mị nương, cho nên liền hạ đơn khẩu vị chua ngọt đỏ tươi dâu tây cùng thơm ngọt mềm mại vàng nhạt quả xoài. Ta phải làm trái cây khẩu vị tuyết mật nương, cho nên chúng ta hiện tại đem dâu tây cùng quả xoài đều cắt thành tiểu khối. Diệp Quỳ đem đỏ rực dâu rửa sạch sẽ sau, cầm dao gọt hoa quả đem nó cấp một nửa cắt ra đặt ở mâm dự phòng. Ngay sau đó, nàng bắt đầu xử lý thơm ngọt quả xoài. Dịp quy thon dài trắng non ngón tay nắm đại quả xoài, dao gọt hoa quả sắc bén mui đao dọc theo quá hột đỉnh chóp dựng thiết xuống dưới. Nàng mảnh khảnh thủ đoạn chuyển động, trong trước mắt, động tác nhanh nhẹn thuần thục liền đem khắp mềm mại thơm ngọt quả xoài thịt đều cấp cắt xuống dưới. Tay nàng chỉ cầm dao gọt hoa quả, ở mềm mại thịt quả thượng khoa tay múa chân vài cái, hóa ra chỉnh tề tiểu ô vuông, vuông tiểu khối quả xoài xoa liền tất cả đều tước vào mâm dùng để dự phòng. Diệp quý thiết quả xoài động tác thuần thục nhanh nhẹ quả xoài thịt cắt ra tới sau đẹp còn hoàn chỉnh không có lãng phí, xem khán giả đều theo bản năng mà trường lớn hai trong mắt. Chạy như điên tiểu ốc sen, ta thích thiên, mỗi lần ta tức quả xoài, đều đặc gian nan, nước sốt sẽ lộn một tay, nhưng hôm nay xem á quý thiết, ta học được. Trường lỗ thai thỏ thỏ, ta siêu thích ăn quả xoài, chính là tức ra quá phiền thoái, nhưng hôm nay ta cũng học được. thủy mật đào Thù Mỗi ngày đi theo Á Quỷ học một cái siêu tán sinh hoạt tiểu kỹ xảo. Diệp Quý đem cắt xong rồi thơm ngọt quả xoài thịt cùng dâu tây thịt quả đều đặt ở một bên dự phòng, nàng nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, con môi cười cười nói, hiện tại làm tuyết mịn nương thịt quả nhân chuẩn bị tốt, chúng ta đây hiện tại liền có thể động thủ làm gạo nếp băng gia lạp. Làm tuyết mịn nương thời điểm, yêu cầu dùng đến mài nước bột nếp, sữa bò, mỡ vàng chờ tài liệu. Dùng tài trùng loại không nhiều lắm, cho nên tổng mà nói, cách làm vẫn là tương đối đơn giản. Diệp Quý chảo đáy bằng nội ngã vào số lượng vừa phải bốn nếp, sau đó khai tiểu hỏa chậm dại phiên xào, nàng mở miệng nói: "Chúng ta đem bột nếp chiều thục sau, liền đặt ở một bên dự phòng." Tay nàng chỉ nắm nồi sạn, thủ đoạn nhẹ nhàng chuyển động, đất bằng trong nồi bột nếp mặt nhan sắc cũng dần dần đã xảy ra biến hóa, từ thuần tịnh màu trắng biến thành nhạt nhẽo hơi màu vàng. Sau bột nếp thời điểm, đại gia không thể nóng nổi, muốn tiểu hỏa chậm xào, Diệp Quý nhấp môi cười cười, trong miệng nói: "Vớt ánh trăng, hắc đã lấy ra tiểu sách vợ ghi nhớ bất ký chờ phong ôm ngươi, cảm giác Nhu Kỷ Kỷ tuyết mị nương cách làm sẽ không rất khó, ta loại này tay tàn đảng cũng có thể thử làm một lần, hảo vui vẻ. Tiểu thọ kỷ a a a, hảo chờ mong a Quỷ hôm nay làm Nhu Kỷ Kỷ đồ ngọt học tập, ta nhưng quá thích ăn đồ ngọt. Diệp Quỷ đem tinh tế bột nếp xào thuộc sau, nàng thịnh tiến chén sứ, đặt ở một bên dự phòng. Tiếp theo, lại ở một cái pha lê chén lớn ngã vào một ít bột nếp, cũng gia nhập một hộp hương thuần thuần sữa bò. Bắt đầu dùng quay khí tiến hành quái chúng ta dùng sữa bỏ tới cùng bột nếp hoa hảo sau liền có thể thượng nổi trừng Diệp quỳ hơi cúi đầu trong tay động tác không ngừng nhẹ giọng mở miệng nàng thon dài trắng nón ngón tay nhẹ khấu pha lê đồ đựng chả đến duyên khắc chỉ tay cầm quay khí ở máy móc vận chuyển thời điểm phát ra rất nhỏ hong long tiếng vang theo quay khí công tác bột nếp đã hòa hảo lộ ra một cổ thanh đạm sữa bò mùi hương tuyết trắng gạo nếp cục bột cũng là mềm mại đến không được diệp quy cùng mặt chỉnh một động tác Làm không nhanh không chậm, phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn thời điểm cũng có vẻ rất thú vị. Chúc ngươi vui vẻ nha, A quỷ khẳng định là sẽ ma pháp, ngay cả nàng cùng mặt, ta đều xem mùi ngon. Trái cây mộ tư, trên lầu tập Mỹ 1, ta nhìn tuyết trắng mềm mại cục bột dần dần thành hình, là một chút đều liên tiếp rời đi ánh mắt. Câu vương quấn, ha ha ha ha, nhìn liền tương đương với ta biết, chống lạnh Diệp Quỳ ngước mắt, ánh mắt dừng ở làn đạn thượng, nàng bị đầu mi mắt con con cười cười, mở miệng nói Hiện tại chúng ta đem bột nếp đặt ở nồi thượng chưng 10 phút tạ hữu. Diệp Quý lấy ra một cái mang hoa văn mầm, đem mềm mại gạo nếp đoàn dùng chổi cao su cấp lộng tiến mâm, tiếp theo khai hỏa tiến hành chưng tục. Gạo nếp đoàn chưng tục sau, hiện tại phóng hai khối mỡ vàng ở mặt trên, làm nó tự nhiên hòa tan, Diệp Quy xé mở mỡ vàng đóng gói, đặt ở gạo nếp đoàn thượng, mở miệng nói: "Làm tốt này đó sau, Diệp Quý đem xảo thuộc tinh tế bột nếp, phân thứ bỏ vào chưng tục mềm mại gạo nếp đoàn chung. Ngay sau đó Nàng thon dài trắng nõn đôi tay mang lên bao tay, sau đó sấn nhiệt đem cục bột xoa nắn đều đều sau, cấp thiết phân thành tiểu khối. Hoàn thành này một bước, tuyết mỹ nương gạo nếp ra cũng liền không sai biệt lắm làm tốt, phía dưới cũng chính là muốn tống cổ đạm bơ lạc. Diệp Quỳ ngừng tay động tác, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, con môi cười cười nói, mềm mại gạo nếp ra làm tốt sau, liền phóng. Ở một bên dự phòng, phía dưới bắt đầu tống cổ ngọt ngào đạm bơ. Diệp Quỳ đem trắng tinh như đạm bơ đảo tiến vật chứa chung. Gia nhập số lượng vừa phải đường cắt trắng, sau đó mở ra chạy bằng điện đánh chưng khí chốt mở, lựa chọn một cái thích hợp vận tốc quay, bắt đầu nhanh chóng đối đạm bơ tiến hành tống cổ. Người xem các bằng hưu ở đối đạm bơ tiến hành tống cổ thời điểm, tuyết trắng bơ mặt ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn dấu vết, hơn nữa có thể đứng lên tới tiểu tiêm giác đã nói lên bơ đã tống cổ thành công. Nếu là còn tiến hành tống cổ nói, bơ lòng trắng trứng dễ dàng đánh quá mức, nếm lên vị liền sẽ thiên ngạnh, sẽ không tinh tế Diệp quý biên nhẹ dọng giảng giải biên tiến hành trong tay động tác ở siêu thanh ca mạ giặt quay chụp hạ phòng phát sóng trực tiếp người xem có thể rõ ràng nhìn đến theo chạy bằng điện đánh chứng khí vận hành vật chứa gia nhập đường cắt trắng đạm bơ đang không ngừng mà tiến hành quay cuồng nó trạng thái dịch đạm bơ thể tích cũng đang không ngừng mà biến đại biến xóa tung bay biện ra đặc sệt lại mềm mại tính chất tích mà một tiếng diệp quỳr dừng lại đánh chứng khí vận chuyển nàng rũ xuống đôi mắt nhìn tống cổ tốt xóa tung đạm bơ vừa lòng lật gật đầu nhấp môi cười cười nói Bơ tống cổ hảo chúng ta hiện tại liền có thể bao nhu nhiêu kỳ kỷ, kỷ tuyết mị nương dâu tây cùng quả xoài này hai loại trái cây cũng đã chuẩn bị tốt đương này đó chuẩn bị công tắc toàn bộ hoàn thành cuối cùng một bước bao tuyết mị nương liền có vẻ rất đơn giản lạc diệp quý đem phân thành tiểu nắm bột mì gạo nếp cục bột cấp cán thành bạc dịa ra phóng thượng một muỗng tống cổ tốt tuyết trắng đạm bơ sau ở bên trong ở gia nhập mấy viên mềm mại thơm ngọt màu vàng quả xoài thịt ngọt tư tư quả xoài thịt hoàn toàn bị bơ cấp bao vây Điềm Mị hơi thở dừng lại ở khán giả chớp mũi, đại gia theo bản năng mà người người này mê người mùi hương. Diệp Quỳ vươn tay, thật cẩn thận mà đem phong phú quả xoài bơ nhân đều bao tiến tuyết trắng gạo nếp ra nội, cho nó tiến hành phong khẩu. Không cần một hồi, một cái trắng trẻo mập mạp tuyết mỹ nương liền ở Diệp Quỳ trong tay thành hình. Mà đương Diệp Quỳ đem làm tốt tuyết mỹ nương phùng ở lòng bàn tay khi, theo nàng động tác, khán giả tầm mắt đều theo bản năng mà dừng ở nàng này song trắng non thon trải trên tay mặt. Giờ này khắc này, Đại gia lại bừng tỉnh phát giác, a quỷ đôi tay thật xinh đẹp, quả thực đều có thể đi làm chuyên nghiệp dấu điểm chỉ. Tay nàng chỉ tinh tế trắng nõn, đốt ngón tay thon dài, 10 ngón nhỏ dài. Móng tay là nhợt nhạt phấn nộn nhan sắc, mặt trên còn có tiểu xảo màu trắng cong trang râm nha, thoạt nhìn thập phần tú mỹ, chỉ mong liếc mắt một cái, liền rất khó ở đem tầm mắt từ tay nàng thượng cấp rời đi. Mỗi ngày đều buồn ngủ quá, ta thích Thiên, trước kia đều chỉ chú ý a quỷ làm mỹ thực, lại không phát hiện tay nàng cũng quá đẹp a. Gấu trúc đại sư Ô oh, oh, oh. A quỷ tay hảo hảo xem, cảm giác đều có thể làm tay sờ chụp ảnh, ta quá nhưng. Ba ba kẹo mềm, ta chính mình tay là tiểu đoạn thịt tay, cho nên rất thích A quỷ loại này thon dài mảnh khảnh tay ha, ai ái. Diệp quỷ đem bao tốt quả xoài khẩu vị tuyết mị nương đặt ở mâm sau, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, nhìn thấy có người xem khen nàng tay đẹp sau. Nàng sừng sốt một chút, túi đầu, ánh mắt dừng ở đôi tay mặt trên, trắng non khuôn mặt thượng hiện ra nghi hoặc biểu tình. Có vẻ có điểm không hiểu ra sao. Ở nàng xem ra, chính mình tay thực bình thường giống nhau, cho nên liền không suy nghĩ cẩn thận khán giả vì cái gì sẽ như vậy khen nào. Diệp Quý lắc đầu, không ở nghĩ nhiều, ngược lại đem chú ý đều đặt ở tuyết mị nương mặt trên. Làm tốt quả xoài cùng dâu tây khẩu vị này hai loại tuyết mị nương, nhân phong phú, mềm đạn thương ngọt, đặt ở mâm thời điểm sẽ có đủ áng đủ áng ma quy đạn cảm, thoạt nhìn siêu cấp đáng yêu, quả thực đều không đành lòng hạ miệng. Ma nhu kỳ kỷ tuyết mị nương là phao xong suối nước nóng sau ăn, cho nên hiện tại liền bỏ vào tủ lạnh tiến hành ướp lạnh, hơn nữa ướp lạnh sau ở nhấm nháp nói, vị liền sẽ càng thêm mỹ vị ăn ngon. Gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo đều đồng thời mà ngưỡng đầu nhỏ, ánh mắt dừng ở bạch mập mà tuyết mị nương mặt trên, trên mặt tiểu biểu tình có vẻ rất tò mò. Diệp quý rũ xuống mí mắt, cười nhìn hai cái nhai con, hoan thanh nói, bọn nhai con, tuyết mị nương hiện tại còn không thể ăn, yêu cầu ở ướp lạnh một hồi, đừng có gấp nga. Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quy mở ra tủ lạnh, đem quả xoài cùng dâu tây khẩu vị Tuyết Mị nương bỏ vào đi. Nàng ngước mắt nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, tiếp tục nói, "Tuyết Mị nương ở tủ lạnh giúp lạnh, hiện tại có thể nấu ngọt tư tư chè đậu đỏ." Buôn bán vui sướng, quá thỏa mãn, chỉ cần tưởng tượng đến đợi lát nữa có thể nếm đến Tuyết Mị nương cùng chè đậu đỏ, liền hảo vui vẻ. Nước trái cây phân ngươi một nửa, "Ô ô ô, hôm nay phát sóng trực tiếp ta xem tắc vui sướng." Siêu vui vẻ. Trái cây mẫu tư nóng lòng nóng dạ dày đậu đỏ trẻ, ngấm lại liền rất mỹ vị hà uống. Chờ mong, Diệp Quý đem tròn trịa no đủ đậu đỏ đảo rửa sạch sẽ sau, đặt ở một bên dùng nước trong ngâm, sau đó nàng liền nhìn đến làm Tuyết Mị nương sử dụng bột nếp còn dư lại một chút. Nàng suy tư vài giây, nghĩ nghĩ phòng ngừa lăng phí, liền tính toán ở xoa một chút gạo nếp tiểu bánh trôi, nấu thành ngọt ngào mềm mại đậu đỏ gạo nếp tiểu bánh trôi canh. Nghĩ vậy, Diệp Quý mi mắt cong cong cười cười, nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, Hoan Thanh nói: Bột nếp còn dư lại một chút, vì đừng lãng phí, cho nên ta tính toán xoa thành gạo nếp tiểu bánh trôi, cùng nhau tới nấu chè đậu đỏ. Nói đến này, Diệp Quỳ không khỏi cười lắc đầu, cảm khái nói, cảm giác hôm nay chính là làm nhu kỷ kỷ mị thực hợp tập nhà. Nghe được ga Quỳ nói, phong phát sóng trực tiếp khán giả đều không khỏi vui vẻ, vội vàng khởi sướng làn đạn. Tiểu miêu Diêu V3, ha ha ha ha, ta vĩnh viễn đều thích ăn lên nhu kỷ kỷ đồ ngọt. Tiểu Thọ Kỷ, ăn nhu kỷ, kỷ tuy rằng dễ dàng béo Nhưng cũng là thật hư a. Nhặt ngôi sao, ha ha ha ha, mỹ thực có thể trừ khỏi hết thể không vui, vì Nhu Kỷ kỷ điên cuồng đánh quẩn. Diệp Quy nhìn thoáng qua thổi qua đi làn đạn, nàng con môi cười cười, sau đó bắt đầu chuẩn bị xoa gạo nếp tiểu bánh trôi. Lam Tuyết mỹ nương dư lại bột nếp không tính nhiều, nàng liền ở bên trong gia nhập chút ít nước trong, đem nó xoa thành nho nhỏ của bột. Tiếp theo Diệp Quỳ liền đem tiểu cục bột xoa thành tinh tế trường điều, cắt thành đều đều mà tiểu nắm bột mì sau, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn lăn lộn. Không muốn một hồi, tròn xoe gạo nếp tiểu bánh trôi liền ở diệp quỷ trong tay thành hình. Diệp quỳ làm xoa tiểu bánh trôi bước đi thời điểm, động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng chưa thấy rõ rốt cuộc là như thế nào làm, nàng cũng đã làm xong liều cờ A quỳ. Vớt ánh trăng, mọi người xem thanh A quỷ trong tay động tác sao? Ta là không thấy rõ cờ V đúc cờ. Ra quanh gửi thư, ta cũng là, A quỷ động tác quá nhanh, không thấy do gạo nếp tiểu bánh trôi liền ra tới. Nói cho hoa hồng ha, ha, ha. Ta nhìn đến A Quỳ Xoa tiểu bánh trôi hảo viên a, nếu là ta tới xoa, khẳng định thực hình thù kỳ quái. Diệp Quý đem tiểu bánh trôi đặt ở một bên dự phòng, tiếp theo đem phao tốt no đủ đậu đỏ đảo tiến nồi áp suất. Nàng ở trong nồi gia nhập nước trong, thiết trí sau trình tự sau, liền bắt đầu khai hỏa chuẩn bị nấu chè đậu đỏ lạm. Phần 57. Chương 57 lông sù sù phao ô tuyển Diệp Quý đem nấu chè đậu đỏ điện áp lực nồi thiết trí hảo trình tự sau, chờ đến cùng bọn nhãy con phao xong xuôi nước nóng sau, liền có thể uống đến mềm mại thơm ngọt gạo nếp tiểu bánh trôi chè đậu đỏ. Cho nên hiện tại Nhu kỷ Kỳ Tuyết Mị nương cùng trẻ đều đã làm tốt, nàng mang theo tiểu gia hỏa nhóm liền có thể bắt đầu chuẩn bị phao ôn tuyển. Diệp Quý đem liệu lý mặt bàn rửa sạch sạch sẽ, nàng đối với bao quanh, nhung nung, đô đô ba cái tiểu gia hỏa với tay, con môi cười cười nói, bọn ngay con, đem các ngươi hào tắm lấy tới, ta cho các ngươi thay, chúng ta muốn đi ôn tuyền thăng Nga. Tiểu gia hỏa nhóm hai trong mắt sáng lấp lánh mà ân đâu một tiếng, điểm điểm đầu nhỏ bước chân ngắn nhỏ, đặng đặng mà chạy hướng giường vị trí, từng người nâng lên một bộ váy biện chỉnh tề mà hoàn toàn mới áo tắm, ở vui vẻ mà về tới diệp quỷ bên cạnh. Minh Hoa Sơn ôn tuyển thang đều sẽ vì khách nhân cung cấp áo tắm, bọn ngãi con sở xuyên chính là Nhi Đồng Khoản, nhan sắc tươi đẹp sáng ngời, mặt trên có nghịch ngợm đáng yêu hoa văn. Chờ đến diệp Quỳ giúp bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu ra hỏa thay trang phục sau, phòng phát sóng trực tiếp mà khán giả nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy trái tim đều phải bị mênh hóa, quá đáng yêu lạ. Nguyên lai ôn tuyển thang tiểu bằng hữu sở xuyên áo tắm kiểu dáng cùng loại với ngắn tay cân và táo ngắn, mặc vào sau, bọn nhai con bạch bạch nộn nộn tiểu cánh tay lộ ra tới, thoạt nhìn lại manh lại quy. Tiểu miêu riêu vi ba, à, à à hảo đáng yêu à, hảo tưởng mánh hút một ngụm nhai con. Xuân đêm thường ngươi, quá quy, bao quanh, nhung nùng đô đô ba cái tiểu ra hỏa là ăn khả ái đa, kem có nẹ ồ, lớn lên sao. Chúc ngươi vui vẻ, ô ô ô, hảo muốn ôm một cái mang về nhà, quá đáng yêu liêu. Diệp Quy nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, nhìn thấy người xem khen bọn nhãi con đáng yêu. Thanh nhuận mà hai trong mắt trung hiện ra ý cười. Nàng cong lưng, duỗi tay nhẹ nhéo nhéo tiểu gia hỏa nhóm hoặc nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cười mở miệng, bao quanh, nhung nhung, đô đô, phòng phát sóng trực tiếp các tỉ tỉ đều ở khen các người đáng yêu đâu. Tiểu da hỏa nhóm nghe vậy, chớp chớp ngập nước mắt to, từ sợi tóc gian rỏ ra tới lông sù sù lỗ thai nhỏ run nhẹ, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra ngượng ngùng tiểu biểu tình. Bọn ngãi con nhấp môi ngượng ngùng mà cười cười, ngại thanh mại khi mà mở miệng nói, cảm ơn các tỷ tỷ khen căn nhà, các ngươi cũng siêu đáng yêu ngào. Người xem, quá biết, tiểu gia hỏa nhóm cũng quá biết, lực vạn vật hấp dẫn, ô ô ô, nghe được tiểu gia hỏa nhóm nói ta đáng yêu, ta cao hứng mà quả thực muốn tại chỗ xoay vòng vòng. Bánh kem phô mai, ha ha ha ha, bọn ngãi con hảo sẻ, hảo muốn sờ một rua. Tiểu náu hổ, trên lầu tập mỹ 1, bọn ngãi con quá sẽ quá nhưng lạc. Thổ lộ khả khả ai ái tiểu gia hỏa nhóm. Khán giả đều thực thích ba vị tiểu nhãi con, cho nên phòng phát sóng trực tiếp làn đạn một cái tiếp theo một cái, siêu cấp náo nhiệt. Diệp quỳ cười nhìn thoáng qua sau, nàng thu hồi ánh mắt. Con lưng bế lên gấu trúc nhãi con cùng tiểu hát báo, ở lánh bao quanh, nhung nung đô đô ba cái tiểu gia hỏa liền đi ra phòng xếp, xuyên qua một cái thật dài một chất hành lang, ở công tác nhập viên dẫn dắt hạ, hướng tới trong nhà ôn tuyển thang đi đến. Diệp quy cùng bọn nhãi con bởi vì và ở chính là độc lập mà tiểu đỉnh viện phòng xếp, cho nên phao chính là đỉnh viện tự mang suối nước nóng, tư mật tính rất mạnh. Bởi vì bao quanh, nhung đung, đô đô đều là tiểu bằng hữu, cho nên ở phao ôn tuyển thời điểm, sẽ có một vị trí năng người máy ở bên bồi trở, thực an toàn cũng thực chi kỷ. Mà gấu chúc nhãi con cùng tiểu hắc báo sở phao bể tắm nước nóng chính là ở phòng bên cạnh, Diệp Quỳ ôm hai cái tiểu ra hỏa tiến vào sau, chúng nó tầm mắt tuyến rừng ở bạch mang nhiệt thượng mềm như bông móng bút nhỏ vây vây, trên mặt tiểu biểu tình có vẻ có điểm kháng cự. Diệp quý rũ xuống đôi mắt, chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa phản ứng, nàng vươn thon dài trắng non ngón tay nhẹ xoa xoa chúng nó mềm mại mượt mà mau mau, hoàn thành mở miệng. Tiểu viên viên cùng tiểu chấp, pha ôn tuyển sẽ thực thoải mái, các ngươi thử một lần sẽ biết, hơn nữa ta sẽ giúp ngươi thuận mau mau nga. Hai cái tiểu gia hỏa là gấu trúc cùng hát báo, trên người mau mau tuy rằng không dài, nhưng cũng không phải quá thích dính tiếp nước lạc Cho nên đối phao ôn tuyển tâm sinh kháng cự có thể lý giải lạc. Diệp Quý nói âm rơi xuống đất, tiểu gia hỏa nhóm chấp chấp thủy nhuận nhuận hai trống mắt, lông sủ sù đầu nhỏ nhẹ cọ cọ tay nàng lòng bàn tay, cố mà làm gật gật đầu. Mà thấy như vậy một màn người xem các bằng hữu đều vui vẻ, vội vàng khởi sướng làn đạm. Vượt ánh trăng, ta lời nói lực này, ngồi chờ tiểu Viên Viên cùng tiểu Hắc Báo thật hương hiện trường. Câu vùng trái cây đường, ta dám khẳng định, hai cái nhại con hiện tại không thích phao ôn tuyển. Đợi lát nữa xuống nước khẳng định đặc biệt hưởng thụ vui sướng tinh cầu ha ha ha, nói quá đúng thử hỏi ai có thể thoát được thật hương định luật ghé vào diệp quỳ trong lòng lòngực tiểu viên viên nhìn phòng phát sóng trực tiếp thổi qua đi làn đạn nói lại thanh mại khí mà cười nhạt một tiếng thần thái siêu cấp không phục hiển nhiên mới không tin chính mình sẽ thật hương hiện trường đâu diệp quỳ nhẹ chớp trước mắt nhỏ dài con vút lông mi run rẩy hai tròng mắt trung hiện ra ý cười lòng bàn tay nắm gấu trúc nhãi con mềm mại móng nuốt nhẹ nhèo nhléo Trêu ghẻo mà cười mở miệng, tiểu viên viên, ngươi quá tự tin lạc, nói không chừng liền sẽ thích thượng phao ôn tuyển. Nói xong, Diệp quỷ ôm hai cái tiểu ra hỏa đi hướng một bên, từ một cái hàng che trúc tiểu trong rổ lấy ra một fan tế lược, tính toán trước cấp tròn tròn cùng A. Chấp sơ sơ mềm mại mau mau, ở bắt đầu ngâm nước nóng. Tiểu hắc báo an tính ngoan ngoắn mà ghé vào Diệp quỳ bên chân, màu đen thon dài cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng mà lắc lắc, ngưỡng đầu nhìn nó. Mà gấu trúc nhãi con liền không có tiểu H báo như vậy ngoan Có điểm tiểu làm âm ý nó nâng tiểu chảo chảo, thường thường mà nhẹ chảo một chảo diệp quý góc áo, bằng không chính là sở sở nàng nhu thuận tóc giải. Đối với có điểm tiểu nghịch ngợm tròn tròn, diệp quý bất đắc dĩ mà cười cười, nàng ấm áp lòng bàn tay xoa xoa nàng mềm như bông lỗ thai nhỏ, ôn nhu mà miệng, nhai con đừng lúc ních, ta tự cấp ngươi trải lông mau. Trong miệng nói chuyện, diệp quý khác chỉ tay cầm lược từ gấu trúc nhai con sống lưng bắt đầu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà chậm rãi đi xuống, trải trải nó đoàn nhung nhung màu trắng mao mao. Diệp Quỳ trong tay động tác Ôn Nhu, lực độ vừa phải, vừa rồi còn làm ầm ý gấu trúc tiểu gia hỏa nhuyễn thanh nhuyễn khí rầm rì một tiếng, thông thả chậm mà nửa khép thượng hai tròng mắt, thoạt nhìn siêu cấp thoải mái hưởng thụ. Phong phát sóng trực tiếp khán giả mắt trông mong mà nhìn tiểu Viên Viên hưởng thụ tiểu bộ dáng, mọi người đều không hẹn mà cùng toàn cờ A Quỷ. Nhất ngôi sao, tiểu Viên Viên thoạt nhìn hảo hưởng thụ a, hâm mộ hâm mộ, ta cũng hảo tưởng bị A Quỷ cấp thuận mau mau a. Hồ ly tiểu hoa hồng, ta tích thiên Cảm giác trong nhà vài vị tiểu nhãi con đều quá chính là thần tiên nhật tử A, sơ song mau mau sau, ngay sau đó liền pha ô tuyển, này cũng quá Mỹ tư tư A. Xuân đêm tưởng ngươi, A à, à à, ta cũng hảo tưởng trở thành ác quỷ gia nhãi con, này thoạt nhìn cũng quá sung sướng, thần tiên nhật tử thật chụy. Chạy như điên tiểu ốc sen, ô ô ô, trong nhà bọn nhãi con sinh hoạt quá sung sướng, đã sảng đến vô pháp dùng luôn ngữ hình dung, xem ta cũng hảo toan, hảo tưởng cùng á quỷ cùng nhau sinh hoạt cờ á Nói cho hoa hồng, nhìn đến bọn nhãi con như vậy thoải mái bộ dáng, ta tranh, hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng lưu chảy xuống. Diệp quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp điều điều làn đạn, nàng cười lắc đầu, đại gia quá khoa trương lạc. Nàng giọng nói rơi xuống đất, liền có người xem lập tức đã phát làn đạn tiến hành hồi phụ. Phất nhanh hừng hực, ô ô, ô không khoa chương, một chút đều không khoa trương Xem à quỷ cấp nhãi con xoa mau mau, ta lông sủ sủ lô thai đều lộ ra tới. nay làn đạn một tuổi qua Ngay sau đó phía dưới chính là thuần một sắt một, sôi nổi tỏ vẻ chính mình thú nhân đặc thù lông xù xù lỗ thai cùng cái đôi đồng dạng đều lộ ra tới rồi. Mà ngay sau đó, ID vì phất nhanh hừng hực người xem lại đã phát một cái làn đạn, này làn đạn tin tức làm diệp quỷ không khỏi tùy theo sướng sốt. Phất nhanh hừng hực, xem phát sóng trực tiếp quá hưởng thụ, mà phía dưới bọn nhãi con có phải hay không liền phải phao ôn tuyển lạc, cho nên cầu cầu A quỷ điều chỉnh một chút phát sóng trực tiếp thị giác, làm chúng ta đại nhập tiểu bọn nhãi con nh Diệp Quy ở phát sóng trực tiếp khi, nhất thường dùng thị giác chính là đệ tam thị giác, nhưng thật ra không có đếm thử quá dùng bọn nhãi con thị giác tiến hành phát sóng trực tiếp. Nhưng đương nhìn đến người xem đưa ra kiến nghị, nàng trắng non khuôn mặt thượng liền hiện ra tự hỏi thần sắc, cảm giác là cái hảo đếm thử nha, bất quá cũng. Yêu cầu hỏi một chút này nàng người xem ý kiến. Diệp Quy chấp chớp hai trong mắt, nhấp môi cười cười, hoan thanh mở miệng, phất nhanh hưởng hứng kiến nghị thực hảo nha, xin hỏi đại gia có phải hay không đều nguyện ý đại nhập bọn nhãi con thị giác nha? Nàng tiếng nói vừa dứt, phong phát sóng trực tiếp khán giả hết thẻ đều gấp không chờ nổi cho hồi phục Dâu tây sữa chua, còn có bậc này chuyện tốt. Siêu cấp tưởng. Quá suy nghĩ. thủy mật đào thỏ thỏ, hát hát hát, nguyện ý nguyện ý. Nếu có thể đại nhập bọn nhãi con thị giác, ta chẳng phải là cũng là có thể cảm thụ một chút thần tiên nhật tử lạc. Tiểu vương tử, ha ha ha ha, phất nhanh hừng hực thật là cái đứa bé lanh lợi, quá nguyện ý lạc. Nhìn đến người xem các bằng hữu đối đại nhập bọn nhãi con thị giác đều nguyện ý cảm thấy hứng thú sau, Diệp Quỳ mi mắt con cong cười gật gật đầu, sau đó đối phòng phát sóng trực tiếp tiến hành thiết chí, đem thị giác từ đệ tam thời gian giả thiết vì bọn nhãi con thị giác. Mà đương Diệp Quỳ làm này một bước đi sau, nháy mắt khán giả cảm thụ liền tất cả đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy Diệp Quỳ đem gấu trúc nhãi con ôm vào trong ngực, ấm áp lòng bàn tay khẽ vuốt quá nó nhu thuận mềm mại, nháy mắt tê dại hơi ngứa cảm giác tràn đầy toàn thân. Mà nàng ôm ấp càng là thập phần ấm áp, nhặt nhéo thản nhiên di người hương khí say lòng người không thôi. Mà hết thể này, khán giả đều đã xác thực cảm thụ thể nghiệm tới rồi, đơn giản hình dung, chính là thoải mái đến đều có thể thăng thiên ngào cờ á cờ. Ra quanh gửi thư, ô ô ô, thật thoải mái, á quỷ ôm ấp quá thoải mái. Nhặt ngôi sao, ta thiên, bị a quỷ ôm vào trong ngực cảm giác này cũng quá sung sướng, ta hái ái. Tiểu náu hổ, A á á, tuyệt tuyệt, đại nhập bọn nhãi con thị giác xem phát sóng trực tiếp quá tuyệt Diệp quy ngón tay nắm tiểu lược động tác nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa mà ở giúp gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo trải trải đoàn Nhung nhung mao mao. sau đó nàng đem lược bỏ vào tiểu trong rổ mang theo hai cái tiểu ra hỏa đi hướng suối nước nóng ai chấp cùng tiểu viên viên các ngươi hiện tại có thể tiến ôn tuuyền thang Diệp quy mặt mày mỉm cười mà nhìn hai cái tiểu nhãi con thon dài trắng non ngón tay chỉ hướng bạch hôi hổi lao nhỏ cười mở miệng vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm hai cái tiểu ra hỏa đối phao ôn tuyển còn có vẻ có điểm khá cự Bất quá đương Diệp Quỷ cho chúng nó trải trải mao mau sau, nhảy con. Nhảy con nhóm thoải mái phát ra khò khè khò khè âm thanh động đất vang, đối phao Ôn tuyển cũng tràn ngập chờ mong lạ. Cho nên hiện tại nghe tới Diệp Quỷ nói sau, gấu trúc Nhảy Con cùng tiểu hắc báo đứng ở ao biên, vươn mềm mụ tiểu chảo chảo, thử thử thủy ôn, tiếp theo liền đều chủ động mà bẹp một tiếng nhảy vào ôn tuyền thang. Dáng người thon dài duyên dáng tiểu hắc báo nhảy xuống nước nóng thời điểm, tư thái đẹp duyên dáng giống như là một vị chuyên nghiệp nhảy cầu vận động viên. Mà thịt đô đô gấu chúc nhãi con đi vào khi, liền xôn sao mà dơ lên một cái đại đại bọc nước, xem diệp quỵt đều không khỏi phốc một chút cười lên tiếng. Tiến vào suối nước nóng hai cái tiểu nhãi con, ngâm mình ở ấm áp nước ao trùng, đều không hẹn mà cùng đặng đặng chi sau, ở bên trong vịt lên. Mà phong phát sóng trực tiếp khán giả bị ấm áp nước ao vây quanh sau, đồng dạng hưởng thụ nửa nheo lại hai tróng mắt, mỗi người tâm thần đều thả lỏng thích ý đến không được. Vớt ánh trăng, quá thoải mái, hảo muốn cho thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc Đại phi thầm thì, ô, ô ô ta cũng là, quá mỹ tư tư là, ba ba kẹo mềm, dùng bọn nhãi con thị giác xem phát sóng trực tiếp, xác sắc, sắc thật thật chính là thần tiên nhật tử A. phong phát sóng trực tiếp làn đạn liên tục không ngừng, khán giả đưa tiểu pháo hoa lễ vật đồng dạng huyến lệ nổ tung. Nhưng giờ này khắc này, phong phát sóng trực tiếp không khí một chút đều không nhiệt liệt tầm ý, ngược lại yên tĩnh không thôi, bởi vì khán giả đều theo gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo đắm chìm ở hấm áp ôn thang. Diệp quý xuống đôi mắt Nhìn hai cái tiểu da hỏa ở suối nước nóng phao vui vẻ, nàng thanh nhuận hai tròng mắt trung hiện ra ý cười, đối với bọn ngãi con mấy tay, cười hỏi, tiểu viên viên, a chứ các ngươi còn có cần hay không ta tới mát xa nhà. Nàng ngậm ý cười thanh âm rơi xuống, không đợi bọn ngãi con làm gì phản ứng, khán giả đột nhiên mở hai chồng mắt, đều ngồi không yên, đồng thời mà khởi sướng làn đạn. Muốn làm đại ca, á á á, muốn muốn muốn. Khẳng định muốn. a quỷ mát xa ai, tuyệt đối thoải mái đến nổ mạnh. Tưởng ngươi tưởng ngươi tưởng ta, ta mẹ. Ta đã hưng phấn đến nói không ra lời. Hôm nay phát sóng trực tiếp cũng quá sàng lạp. Xuân đêm tưởng ngươi, ô ô ô, A quỷ làm nhanh lên làm nhanh lên, đã chờ không kịp cờ A Diệp quý nâng lên đôi mắt, nhìn thổi qua đi làn đạn, nàng sửng sốt một chút, không nghĩ tới khán giả đều như vậy hưng phấn chờ mong nha. Bất quá tưởng tượng đến bây giờ đại gia là đại nhập bọn nhãi con thị giác xem phát sóng trực tiếp, cũng liền không khó lý giải. Diệp Quỳ cười gật đầu. Nàng vươn ton dài trắng non ngón tay đem hai cái hớp rầm rề tiểu ra hỏa từ bể tắm nước nóng vứt ra tới, sau đó nhẹ nheo nheo chúng nó tứ chi, cho chúng nó làm làm mát xa. Nàng trong tay lực độ vừa và tốt, xuống tay không nhẹ không nặng, hai cái tiểu nhãi con thoải mái nửa nheo lại hai tròng mắt, mại thanh mại khi rầm rì một tiếng, còn ngẩng lên đầu nhỏ nhẹ cọ cọ nàng ấm áp lòng bàn tay. Khán giả cảm thụ được diệp quy mềm nhẹ vướt ve, đông dạng đều hưởng thụ thoải mái đến không được làm. Diệp quy nhìn hai cái lưỡi biếng tiểu gia hỏa Nàng lòng bàn tay điểm điểm bọn nhãi con giữa mày, mặt mày mỉm cười mà nói, tiểu viên viên cùng á trước, hiện tại ta cho các ngươi ấn sống mà, cho nên các ngươi tiếp tục phao ô tuyển, ta mau chân đến xem bao quanh bọn họ. Bao quanh, nhung nung đô đô nhãi con liền ở cách vách. Diệp Quỳ ở trí não thượng thu được chỉ trí năng máy móc nhân viên công tác phát tới tin tức, tiểu gia hỏa nhóm hiện tại cũng đã hạ suối nước nóng, nàng hiện tại liền qua đi nhìn xem. Nói xong Diệp Quỳ đứng lên, hướng tới cửa đi đến, mà theo chủ bá động tác. Phòng phát sóng trực tiếp thị giác tự động tiến hành điều chỉnh, một lần nữa đổi trở lại đệ tam thị giác. Cùng lúc đó, khán giả đồng dạng thực chờ mong có thể nhìn đến bọn nhãi con phao ôn tuyển tiểu bộ dáng ngao. Người là của ta đồ ăn, ha ha ha ha, ba cái ngâm mình ở suối nước nóng tiểu gia hỏa khẳng định siêu cấp đáng yêu. Đầu phong tô, một một, manh manh đắt bọn nhãi con chính là truy bồng đát. Diệp quý đi ra gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo sở phao ôn tuyển thang phòng nhỏ, đi vào cách vết sau. Liên nhìn đến bao quanh nhung đung. Đô, đô ba cái tiểu da hỏa chính nhắm hai mắt ngâm mình ở ấm áp trong ao, mà bọn họ trắng nón trên chán đều còn đắp một cái trắng tinh khăn lông, lộ ra một loại đáng yêu lại khôi hải manh cảm. Nhìn thấy tiểu bọn nhãi con tân tạo hình sau, Diệp Quỳ không nhịn cười lên tiếng. Nghe được nàng thanh thúy mà tiếng cười sau, bọn ngãi con mảnh dài lông mi run rẩy mở hai trong mắt, liền nhìn đến viện trưởng ma ma đứng ở ao biên. Bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu da hỏa trắng nón mà khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cao hứng mà tiểu biểu tình Nương đầu nhìn Diệp Quỷ, vui vẻ mà nói: "Viện trưởng Mama, pha ôn tuyền thật thoải mái nha." Toàn thân đều siêu cấp tấm áp ngao. Diệp Quỷ rũ xuống đôi mắt, mặt mày mỉm cười mà nhìn ba cái đầy mặt hương phấn vui vẻ mà tiểu ra hỏa. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, vương tay nhẹ nhõéo nhéo bọn họ bị nhiệt khí trưng đỏ bừng gương mặt, cười mở miệng: "Bọn ngại con nếu là thích nói, chờ lần sau có thời gian, liền còn mang các người pha ôn tuyển. Bọn ngại con nghe vậy, hai tròng mắt sáng lấp lánh gật gật đầu. Ngay sau đó tò mò mà mở miệng, viện trưởng ma tiểu viên viên cùng tiểu hắc báo phao thoải mái hay không nha. Diệp quỳ con môi cười gật gật đầu, ngay sau đó, nàng rỗi tay cầm lấy bọn nhãi con trên chán đắp khăn lông, xoa xoa bọn họ trên má bằng nước. Cười mở miệng, tiểu gia hỏa nhóm, các người tuổi tác còn rất nhỏ, phao ôn tuyển thời gian không thể quá dài, chờ một lát liền phải ra tới Nga. Bao quanh, nhung nhung, đô đô chấp chấp ngập nước mắt to, thanh âm mãi giòn mãi giòn, mãi giòn mà ân đâu một tiếng. Tiếp theo tiểu gia hỏa ngẩn đầu nhỏ nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra ngượng ngùng mà tiểu biểu tình, ngại thanh mại khí mà mở miệng. "Viện trưởng Mama, phòng phát sóng trực tiếp các tỷ tỷ, có phải hay không cũng nhìn đến chúng ta phao ôn tuyển nha?" Diệp Quy cười gật gật đầu, nhẹ ân một tiếng, phòng phát sóng trực tiếp tỷ tỷ nhìn nháy con nhóm phao ôn tuyển tiểu bộ dáng đều cho rằng siêu đáng yêu siêu manh nga. Viện trưởng Mama ngậm ý cười mềm nhẹ thân ảnh truyền tiến tiểu gia hỏa nhóm trong thai, bọn họ cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Nâng lên mềm một tay nhỏ che lại đỏ bừng gương mặt, tiểu thân mình theo bản năng mà hướng trong ao rụt rụt, hiển nhiên đều đã thẹn thùng mà đến không được lạp. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp đại tỷ tỷ nhóm, nhìn siêu thẹn thùng bọn ngãi con, đều đã bị manh đến a a a lên. Chi si miêu, a a a a, quá manh quá manh. Ta trái tim đã manh hóa. Chạy như điên tiểu ốc sen, ô, ô ô thật sự hảo muốn ôm một cái về nhà. Chim bay cùng ve, bọn ngãi con cũng quá đáng yêu bá, đáng yêu độ bạo biểu A. Siêu Quy siêu đáng yêu bọn nhãi con làm khán giả đều hưng phấn không thôi, phát ra làn đạn trong lúc nhất thời đều chất đầy phòng phát sóng trực tiếp, xem Diệp Quy cũng chưa phản ứng lại đây. Trong lòng không khỏi cười cảm khái, trong nhà tiểu bọn nhãi con thật được hoan nên nha. Diệp Quy bồi bao quanh, nhung nhung, đô đô ở phao một lát suối nước nóng sau, nàng đem phòng phát sóng trực tiếp cả mạ giặt chuyển cái phương hướng, bọn nhãi con liền từ suối nước nóng ra tới. Diệp Quy cầm một cái thật dày đem tiểu ra hỏa nhóm trên người thủy lau khô. Một lần nữa mặc vào kiểu dáng khả khả ai ái đoàn quẻ. Sau đó lên bọn nhãi con ở đi vào cách vách trong nhà tiểu suối nước nóng, đem ngâm mình ở trong ao. Đều đã mơ màng sắp ngủ gấu chúc nhãi con cùng tiểu hắc báo này hai cái lười biếng tiểu gia hỏa, cũng cấp vứt lên, dùng khăn lông xoa xoa chúng nó ướp dầm dề mau mau. Ở diệp quỳ giúp chúng nó sát mau mau thời điểm, này hai cái tiểu gia hỏa liền tư thái lười biếng ma hoa ở trong lòng ngực nàng, trên mặt tiểu biểu tình trước sau như một hưởng thụ. Xem diệp quỳ cười nhéo nhéo chúng nó chào, chào. Ôn nu cảm thắn nói, người hai cái tiểu gia hỏa chính là siêu sẽ hưởng thụ nhai con. Nói đến này, Diệp Quỳ bên môi ý cười gia tăng, nàng tiếp tục mở miệng, thế nhưng muốn hưởng thụ, vậy muốn hưởng thụ rốt cuộc lạc, cho nên chúng ta hiện tại đi thơm Ngọ tuyết mị nương cùng uống ngọt tư tư trẻ đầu đỏ lạc. Phần 58 chương 58 lông xù xù tuyết mị nương Diệp Quỳ cùng phao xong suối nước nóng bọn nhai con xuyên qua trường hành lang, chuẩn bị trở lại phòng xếp, bắt đầu nhấm nháp ở tủ lạnh ướp lạnh tuyết mị nương cùng nấu tốt đầu đỏ trẻ Lúc này đã là buổi tối 8 giờ tà hữu, thiện ngân sắc nhàn nhạt ánh trăng vẩy đầy tiểu đình viện, trong trời đêm điểm điểm đầy sao lấp loè nhỏ vụn qua mang, thư hoan ôn nhu gió đêm nhẹ nhàng phất quá, trong không khí không khí thanh thản lại yên lặng. Diệp Quý giơ tay thuận thuận bị gió đêm thổi bay tóc dài, lại thấy được tiểu đình viện còn có bàn đá ghế đá. Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, liền tính toán cùng bọn nhãi con ở trong sân ăn tuyết mỹ nương. Diệp Quý mở ra tủ lạnh đem cờ cờ đạn đạn tuyết mỹ nương mang sang tới, ở thịnh ra mấy chén đậu đỏ trẻ đặt ở trên bàn đá. Phong phát sóng trực tiếp khán giả nhìn bề ngoài tinh ánh dịch tấu bạch mềm quy đạn tuyết mỹ nương, nước miếng đều đã là ngăn không được, theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu Thỏ Kỳ, o o o, đạn đạn tuyết mị nương quá đẹp, ta đã phải đợi không kịp, cầu cầu mo đúng lúc ngo đúng lúc. Gấu trúc đại sư, dâu tây cùng quả xoài đều là ta siêu cấp thích ăn trái cây, a quỷ làm tuyết mị nương tuyệt đối vô địch nổ mạnh ăn ngon. Ka ka, a ta vĩnh viễn đều ái nhu kỳ kỳ đồ ngọt. Các bỏ khi giặt mang đến chính là vô tận vui sướng à. Vớt ánh trăng, ha ha ha, quá chính xác liều, ăn đồ ngọt chính là sẽ siêu vui sướng Hai loại trái cây khẩu vị tuyết mị nương, phân biệt là dâu tây cùng quả xoài, tiểu bọn nhai con tính toán ăn trước cái gì khẩu vị, diệp quy cầm nĩa nhỏ đem lại bạch lại mềm cờ cờ đạn đạn tuyết mị nương cấp xoa tiến tiểu cái đĩa, nàng mi mắt cong cong cười nhìn tiểu ra hỏa nhóm, hoan thanh hỏi. Bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nh Sợi tóc gian lông xù xù lô thai nhỏ rung nhẹ. Bọn họ nhấp nhép miệng nhỏ, gương mặt lộ ra siêu rối rắm tiểu biểu tình, hiển nhiên là lựa chọn sợ hãi trứng phạm lạc. Qua một hồi lâu, bọn ngãi con vươn trắng non ngón tay nhỏ hướng quả xoài nhân tuyết mỹ nương, thanh âm mềm mượt mà mở miệng, "Viện trưởng ma, chúng ta muốn ăn trước quả xoài tuyết mỹ nương nào." Diệp Quy mặt mày mỉm cười gật gật đầu, đem trang có quả xoài tuyết mỹ nương tiểu cái đĩa đưa cho bao quanh, "Nung nung, đô đô ba vị tiểu nhãi con, tiếp theo ôn nhu dặn dò nói, Nhu kỷ kỷ tuyết mị nương đều là dùng bột nếp làm, buổi tối ăn nhiều không dễ tiêu hóa, cho nên bọn ngãi con mỗi cái khẩu vị nhiều nhất chỉ có thể ăn một cái nga. Diệp Quy ở làm nhu kỷ kỷ tuyết mị nương khi, cũng bận tâm đến thời gian đã xong, ở hơn nữa là bột nếp chế phẩm, buổi tối ăn nhiều cũng không tốt. Cho nên nàng sợ làm tuyết mị nương thể tích liền đều siêu tiểu, toàn bộ đều là mini bản. Tiểu bọn ngãi con nghe vậy, ngãi thanh ngãi khi mà ân đầu một tiếng, ngoan ngoắn mà điểm điểm đầu nhỏ. diệp quy cười gật, gật đầu Sau đó dùng tiểu cái đĩa tiếp theo dâu tây khẩu vị tuyết mật đường, đúc cho trong lòng ngực tiểu viên viên cùng tiểu hắc báo này hai cái tiểu nhãi con. Hai cái tiểu da hỏa đều là lần đầu tiên ăn tuyết mật nương, chúng nó ngửi ngửi thơm ngọt ngọt hương vị, ngập nước hai tròng mắt lộ ra vài phần tò mò. Tiếp theo mở miệng, nga ôm mà một chút đem chua ngọt ngọt mà dâu tây khẩu vị tuyết mật nương, cắp cắn vào trong miệng. Tuyết mật nương là ở tủ lạnh ướp lạnh quá, cho nên ăn lên là phiếm hơi hơi lạnh lẽo, có khác một phen tư vị. Mà hương cắn khai băng băng lương lương thơm ngọt mềm mại ngoại ra khi, bên trong chứa đầy bơ cùng dâu tây thịt quả nội nhân liền sẽ tất cả tràn ra, thơm ngọt ngon miệng mỹ diệu tư vị ở môi răng gian bồi hồi, ăn ngon đến quả thực không cách nào hình dung. Đặc biệt bên trong vô cùng ngật mà đám bơ, nếm lên chỉ cảm thấy thơm ngon có lại vị mười phần, chút nào sẽ không dở mỡ. Ở hơn nữa bao vây ở bên trong tươi mát chua ngọt dâu tây thịt quả, tươi mát lại mỹ diệu, hai người phối hợp quả thực chính là duyên trời tác hợp. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nếm đến tuyết mỹ nương ngon miệng tư vị sau, theo bản năng mà mở to hai tròng mắt, đồng thời mặt đất lộ vẻ khiếp sợ. Mặt Trá Quấn, a a a, tuyệt tuyệt, đây là cái gì tuyệt mỹ đồ ngon, ăn ngon đến ta đều tưởng đem đầu lưỡi nuốt vào. Khơ kha hùng, cắn khai mềm mềm mại mại ra sau, bên trong siêu cấp thơm ngọt đạm bơ liền sẽ tràn ra tới, hơn nữa này ăn lên vị giống như kem a. Ô ô, an quá ngon lạc. Chi Sĩ Miêu, ta thích mẹ, bên trong dâu tây thịt quả bị bơ bao vây lấy. Ăn lên tư vị quả thực là tuyệt mỹ. Ta quá yêu. Điên cuồng đánh cuộn. Chạy như điên tiểu ốc sen. Ô, ô ô ngọt ngào mềm mại tuyết mỹ nương ăn ngon đến ta đã nói không nên lời lời nói tới. So với ta ở trong tiệm mua tùy ý một khoản đồ ngọt đều mỹ vị ăn ngon. À quỷ quá sẽ làm. Mỹ vị ăn ngon đồ ngọt, có thể cho đại gia mang đến siêu nhiều vui sướng. Cho nên khán giả nếm đến thơm thơm ngọt ngọt tuyết mỹ nương sau, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt liền đều lại lần nữa nổ tung lạc Một cái tiếp một cái làn đạn đếm đều đếm không hết, xem Diệp quỷ đều cảm thấy hơi hơi kinh ngạc. Cảm ơn đại gia đối dâu tây tuyết mị nương thích, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu nếm một ngụm quả xoài khẩu vị lạc. Diệp quỷ dùng nĩa nhỏ đem quả xoài nhân tuyết mị nương cấp xoa lên, đút cho trong lòng ngực tiểu nhái con. Nếu nói dâu tây thịt quả tuyết mị nương ăn lên là tươi mát chua ngọt, quả xoài thịt quả chính là càng thêm mềm mại thơ ngọt, ăn lên vị cùng điểm mỹ lại ngon miệng Đương đầu lưới miệ Bị nại hương mười phần mềm nhắn ngọt bơ sở bao vây lấy mềm mại quả xoài thịt liền sẽ nhẹ nhàng hòa tan mở ra, tư vị mỹ rượu ăn ngon đến tâm thần run lên. Thủy quả nhũ lạc, ta khẩu vị tương đối trọng khẩu, không phải quá thích ăn đồ ngọt, nhưng a quỷ làm tuyết mỹ nương ăn ngon đến ta hoàn toàn dừng không được tới. Đại nắm, á á á á, hai loại trái cây khẩu vị tuyết mỹ nương ăn lên đều hảo thỏa mặn a Vui vẻ. Chi sĩ miêu, ô ô ô, ăn ngon đến ta đã nói không ra lời, quá mỹ vị quả xoài thịt quả tuyết mỹ nương thơm ngọt mềm mại, dâu tây nhân chính là siêu cấp tới mát, mỗi loại khẩu vị đều hảo hảo ăn. Nhặt ngôi sao, hôm nay a quỷ phát sóng trực tiếp xem quá thỏa mãn. Đã sảng hải. Khẩu vị thơm ngọt ngon miệng phảng phất kem tuyết mỹ nương nhập khẩu sau ăn ngon đến đã đại đại kích thích đông đảo người xem vị giác, đại gia đồng thời mà phát ra hơn làn đạn. Làn đạn cùng tiểu lễ vật đặc hiệu ở phòng phát sóng trực tiếp thay phiên ra trận, không khí thập phần nhiệt liệt, diệp quy phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ đồng dạng ổn cư không dưới Lúc này đừng nói chú ý Diệp Quỳ nhiệt độ cùng kênh chủ bá môn khiếp sợ không thôi, ngay cả tới manh phòng phát sóng trực tiếp lao bản Diệp Tỉnh ở hậu đài nhìn đến Diệp Quỳ mãnh tiêu thang phát sóng trực tiếp số liệu, đều là kinh đến cầm đều phải rớt. Trong lòng không khỏi liên tục cảm khái, chủ bá a quỷ quỷ là cái mãnh người. Mà ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả xem ra, hôm nay xem a quỷ cùng bọn nhãi con ở Minh Hoa Sơn ôn tuyển thang phát sóng trực tiếp, được đến siêu đại thỏa mãn. Đêm nay ăn tới rồi tư vị tươi ngon cải trắng đậu trứng hấp nấu. Thấy được khả khả ái ái bọn nhãi con phao ô tuyển, còn nhấm nháp tới rồi mềm ngọt ngào nhu kỷ kỷ tuyết mị nương, quả thực không cần quá hạnh phúc quá Mỹ tư tư nha. Quá đến chính là khán giả trong lòng sở hướng tới thần tiên nhật tử A. Ngươi là của ta đồ ăn, nhìn đến A quỷ cùng bọn nhãi con này kỳ phát sóng trực tiếp, ta rất vui. Thổ lộ chủ bá A quỷ quỷ. Đâu phong tô, ô ô ô, ta cũng là, cấp há quỷ quỷ điên cùng giải hoa. Ái ngươi hái ngươi, xuân đêm từ ngươi Ta thích nhất xem chính là A Quỳ phát sóng trực tiếp, ăn ngon Mỹ thực có thể chứa khỏi hết thể nha. Ta siêu hãi người ấy. Ba ba kẹo mềm, A á á, về sau ta muốn xem càng nhiều kỳ A Quỳ quỳ phát sóng trực tiếp, quá thích lạc. Diệp quý mi mắt cong cong mà cười nhìn khán giả phát ra hoa thức thổ lộ làn đạn nàng xem đều có điểm ngượng ngủng, cười lắc đầu nói, cảm ơn người xem các bằng hữu thích, bất quá đừng ở khen lạc, ở khen đi xuống nói, ta đều phải bay lên lạc. Nói xong, Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt Nhìn về phía An Tuyết Mị nương ăn gương mặt phỉnh phỉnh bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu nhãi con. Nàng đem thịnh tốt đậu đỏ trẻ đưa cho tiểu gia hỏa nhỏ, con môi cười cười nói, "Bọn nhãi con, ở uống một chút đậu đỏ trẻ, hôm nay buổi tối chúng ta ăn khuya liền kết thúc lạc." Bọn nhãi con miệng nhỏ giật giật, đem ngọt tư tư Tuyết Mị nương cấp nuốt vào bụng, gương mặt hiện ra say mê tiểu biểu tình, thanh âm mại thanh mai khí mà tán thường nói, "Viện trưởng ma, Tuyết Mị nương lại mềm lại ngọt, "Hảo hảo ăn nha." Diệp Quý nghe tiểu gia hỏa nhóm khen khen, nàng mặt mày mỉm cười trả lời, "Mau nếm thử chè đậu đỏ được không uống?" Tiểu gia hỏa nhóm đôi mắt sáng lấp lánh mà ân đầu một tiếng, điểm điểm đầu nhỏ, tay nhỏ phụng trên xứ, miệng nhỏ mở ra, uống một ngụm thơm ngào ngạt đậu đỏ chè. Ở nồi áp suất nấu đậu đỏ gạo nếp tiểu bánh trôi chè, bên trong viên viên đậu đỏ nhập khẩu đã là thập phần mềm lạ, tươi mát di người đậu đỏ mùi hương tràn đầy khắp muối. Mà bên trong gạo nếp tiểu bánh trôi cắn thượng một ngụm, càng là mềm mềm mãi mãi, mãi, thường mỹ vị. Bao quanh, nhung nhung đô đô ba cái tiểu nhãi con ngập nước mắt to sáng ngời, không muốn một hồi liền cầm chén bên trong đầu đỏ gạo nếp tiểu bánh trôi trẻ cấp ăn sạch hết. Mà phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn bọn nhãi con siêu hưởng thụ Mỹ thực tiểu biểu tình, đều xem mê mẩn xem vui vẻ. Đại phi thầm thì, bọn nhãi con ăn cơm hảo bất lo nha, quá bừng lạp Gió thu thổi qua, nhà ta tiểu nhãi con mỗi ngày ăn cơm thời điểm giống như là ở đánh giặc, nàng nếu có thể có bao quanh, đô đô, nhung đung này ba cái tiểu ra hỏa Một nửa có thể ăn cơm thì tốt rồi tờ vợ tờ. Vớt ánh trăng, ha ha ha ha, ta liền thích xem tiểu gia hỏa nhóm hưởng thụ mị thực tiểu bộ dáng, quá đáng yêu lạc. Phong phát sóng trực tiếp khán giả đều thực thích xem tiểu bọn nhãi con ăn cơm, cảm giác lại đáng yêu lại chưa khỏi. Cho nên liền có một vị ID vì ba đảo người xem cấp bao quanh, đô đô, nhung nhung ba cái tiểu gia hỏa phân biệt đều tiệt một chương ảnh trụ, mặt trên còn xứng một câu, cấp bọn nhãi con làm thành khả khả ai ai ăn cơm biểu tình bao. tên này người xem Nàng thật đánh thật chính là A quỷ cùng bọn nhãi con thiết phấn. Bởi vì nàng là ở cách một cái tinh tế khoảng cách thắp thiết tinh nguyên trụ dân, thắp thiết tinh cùng diệp quỷ nơi tinh cầu khoảng cách quá mức xa xôi. Cho nên ngày thường xem phát sóng trực tiếp yêu cầu đắp một cái cây thang chèo tường mới có thể xem, muốn phí không ít sức lực. Nhưng liền tính như thế phiền thoái, nàng đều sẽ nỗ lực tiến hành chèo tường, mỗi ngày lôi đã bất động mà đúng giờ truy A quỷ phát sóng trực tiếp. Cho nên trung thực thiết phấn chơ quá như thế. Ba đào siêu thích ra quỳ cùng bọn nhãi con phát sóng trực tiếp, cho nên làm xong ba cái tiểu nhãi con về ăn cơm đáng yêu biểu tình bao sau, nàng căn bản kìm nén không được chính mình bạo lều chia sẻ dục tính toán phát đến ở tháp thiết tinh lưu lượng lớn nhất một cái mạng xã hội ánh trăng đầu đề thượng, này tính chất liền cùng tinh bác là giống nhau. Ba đào đăng nhập tiến chính mình ánh trăng đầu đề tài khoản, sau đó đem tam trường siêu quy siêu ẹ mò đáng yêu thượng truyền, cũng xứng một câu. Ba đào nha, ngại sao biển ba vị tiểu nhãi con lại manh lại đáng yêu Bọn ngãi con mới mẻ ra lò đáng yêu biểu tình bao cho đại gia khang khang. Ba đảo ngày thường liền chia sẻ dụng bạo liều, thường xuyên sẽ ở ánh trăng đầu để thượng tuyên bố một ít chính mình quay chụp thu video ngắn hoặc là sinh hoạt mà nhỏ. Cho nên nàng tài khoản cũng mệt mỏi tích một bộ phận nhỏ chú ý, mà đương bọn ngãi con biểu tình bao phát ra tới sau, không muốn một hồi liền nhiều ra đông đảo điều bình luận. Rõ ràng, ba đảo phát bọn ngãi con biểu tình bao, đáng yêu đến đem tiềm thủy đảng đều tạc ra tới lạc. Ba đảo Mỹ tư tư mà phiên phiên bình luận Tiếp theo đem bọn nhãi con biểu tình bao chia bạn trai xem. Mà đương nàng bạn trai nhìn đến ba đảo phát lại đây nhãi con ảnh chụp khi, hắn ánh mắt gắt gao mà dừng ở mèo ba tư nhãi con nhung nhung cùng kim mao nhãi con đô đô gương mặt, thật lâu không thể rời đi. Chỉ một thoáng, ba đảo bạn trai thần sắc đột biến, ngay sau đó mặt lộ vẻ khiếp sợ kinh hỉ chi sắc. Bởi vì hắn đột nhiên phát giác, ảnh chụp này hai cái tiểu gia hỏa, cùng hắn dưỡng cùng dưỡng mặt mày phi thường giống nhau, mà mặt hình chính là giống hắn đại cô cùng tiểu gì. Này quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chẳng lẽ hai vị này tiểu nhãi con chính là trong nhà ở 3 năm trước đây lạc đường tiểu cháu trai cùng tiểu cháu ngoại? Nghĩ vậy, hắn trong lòng kích động không thôi, lập tức cùng ba đảo khai video thông tin. Trấn Thanh hỏi, A đảo, ngươi là từ đâu nhận thức đến ảnh chụp tiểu bọn ngãi con? Thế nào có thể liên hệ đến bọn họ? Phần 59 chương 59 Lông xù xù thân sinh cha mẹ Ba đảo bạn trai kêu chu cũng Mấy năm trước người trong nhà là làm có quan hệ tinh tế nhiên liệu phương diện vận chuyển sinh ý, hắn dượng cùng dượng liền phụ trách khai phi thuyền tiến hành vận chuyển nhiên liệu. Chẳng qua, nhà hắn sinh ý là kiếm đều là vất vả tiền, cũng phi thường nguy hiểm, bởi vì sở lui tới tinh cầu gian cũng không tính thái bình, là thuộc về hắc ám khu vực, hơn nữa nếu là vận khí không tốt lời nói, còn sẽ có tinh tế hải tặc đánh cấp phi thuyền. Cho nên nhà hắn ở làm vận chuyển sinh ý thời điểm liền sẽ cấp hải tạc giao thượng một bút bảo hộ phí, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Tinh tế hải tặc ăn uống lại là càng dưỡng càng lớn, sở thu bảo hộ phí đã dần dần không đủ sức. Bởi vậy Chu Cũng Dượng cùng Dượng vì an toàn suy nghĩ, nhanh chóng quyết định đình chỉ có quan hệ nhiên liệu vận chuyển phương diện công tác, lại không nghĩ rằng này nhất cử động, lại hoàn toàn náo nhiệt cùng hung cực các nhất bang tinh tế hải tặc. Cho nên bọn họ theo dõi Chu ra, mà đương biết được Chu Cũng Dượng cùng Dượng ra từng người có cái hại từ khi, này giúp tâm địa ác độc tinh tế hải tặc liền tìm chuẩn thời cơ đem Chu Cũng tiểu cháu trai cùng tiểu cháu ngoại cấp chống đi. Hai đứa nhỏ mất tích, chu ra người thương tâm muốn chết. Sau lại tinh tế cảnh sát bắt được này giúp tâm địa ác độc hải tặc, thông qua thẩm vấn, từ hải tặc trong miệng nghe nói, bọn họ đem tiểu hài tử cấp tùy ý ném vào một chỗ xa xôi hoang vắng trên tinh cầu mặt. Nhưng chu ra người cùng cảnh sát tìm thật lâu cũng không có thể tìm được, hai đứa nhỏ là hoàn toàn không có tin tức. Cho nên suốt 3 năm thời gian, chu ra gia người không có lúc nào là không ở nhớ mong hai cái bảo bảo, càng chưa bao giờ đỉnh chỉ quá tìm kiếm quá bọn họ Bởi vậy đương chu cũng nhìn đến bạn gái ba đảo phát lại đây có quan hệ mèo ba tư nhãi con nhung nhung cùng kim mau nhãi con đô đô ảnh chụp sau, hắn tự nhiên là khiếp sợ kinh hỉ đến khó có thể hình dung. Đồng thời, hắn trong lòng đang không ngừng chờ đợi, này hai đứa nhỏ, nhất định phải là hắn tiểu cháu trai cùng tiểu cháu ngoại A. Ba đảo tự nhiên là biết bạn trai ra tiểu cháu trai cùng tiểu cháu ngoại ở 3 năm trước đây mất tích sự tình, cho nên đương nhìn đến chu cũng như vậy kích động bộ dáng, nàng lập tức phản ứng lại đây, vội vàng hỏi, chẳng lẽ nhung nhung cùng chẳ chính là mấy năm trước mất tích hai cái bảo bảo. Chu cũng dùng sức gật đầu, hưng phấn nói, ta cảm giác giống. Hai cái tiểu nhãi con ngũ quan cùng mặt mày lớn lên đặc biệt giống ta đại cô cùng tiểu. Gì? Ba đào nghe vậy, nàng đồng dạng ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, ta là A Quỷ cùng bọn nhãi con thiết phấn, ta hiện tại liền ở hậu đài tin nhắn A Quỷ. A Quỷ cùng bọn nhãi con hiện tại ở Hách Lạp Tinh, cùng chúng ta tháp thiết tinh khoảng cách xa xôi, người hiện tại thông chi người trong nhà có thể chuẩn bị mua đi Hách Lạp Tinh phi thuyền thuy Chúng ta đây liền nhanh chóng xuất phát đi gặp A quỷ các nàng. Chu cũng nghe ba đảo lời nói hắn dùng sức gật gật đầu sau đó liền cắt đứt cùng bạn gái video thông tin mà ở bên kia diệp quỳ mang theo ba cái tiểu ra hỏa ăn xong rồi mềm ngọt ngào nhu kỳ kỳ tuyết mị nương cùng thơm ngọt mềm mại đầu đỏ trẻ hôm nay ăn khuya cũng đã xem như kết thúc ở hơn nữa xác trời không còn sớm cho nên nàng liền chuẩn bị kết thúc phát sóng trực tiếp mang theo bọn nhãi con ngủ lạc diệp quỳ chớp trước mắt mảnh dài lông mi du nhẹ Nàng ngước mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, con môi cười cười, sau đó nâng lên tay nhẹ vấy vẫy ôn thanh nói. Cảm ơn người xem các bằng hưu xem đêm nay trận này suối nước nóng phát sóng trực tiếp Nga, hiện tại sắc trời đã khuya, bọn ngại con cũng muốn nghỉ ngơi, cho nên hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến này kết thúc lạc, chúng ta ngày mai thấy. Bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu ra hỏa, xoa xoa tiểu bụng bụng, sau đó học dịp quỳ, đồng dạng hướng về phía phòng phát sóng trực tiếp vây vây tay nhỏ. Mại thành mại khi mà nói tái kiến. Ngay cả gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo này, hai cái lười biếng tiểu ra hỏa cũng ngưng lên móng vuốt nhỏ, không chút để ý Vũ Vũ, ở cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói cối chào. Chẳng qua, hôm nay A Quỷ mang theo bọn nhãi con ở ôn tuyển thang trận này phát sóng trực tiếp, thời gian tuy rằng trường nội dung cũng thập phần phong phú, nhưng các nàng đều vẫn là không thấy đủ, một chút đều không nghĩ nói tái kiến của A Quỷ. Ngay xuân gửi thư, ồ ồ, nếu là A Quỷ phát sóng trực tiếp có thể suốt đêm bá thì tốt rồi. Tiểu Thảo Đường, ta hảo lòng thăm a, một chút đều không nghĩ rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Ta quá yêu a quỷ cùng bọn nhãi con lạc. Bên gối đồng thoại, hôm nay phát sóng trực tiếp lại kết thúc, hảo luyến tiếc a, hy vọng a quỷ ngày mai có thể sớm một chút khai phát sóng trực tiếp. Chờ phong hôn ngươi, o oh o, oh oh, ta hảo hy vọng a quỷ cùng bọn nhãi con phát sóng trực tiếp là vượt mức quy định điểm 3a. Như vậy ta là có thể lập tức xem xong lạp. Thầm thì, trên lầu tỉ muội thêm một. Diệp Quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp lần nữa, Đương nàng nhìn thấy vượt mức quy định điểm bá mấy chữ này khi, nàng không khỏi phụt cười lên tiếng, cười nói, các ngươi cũng quá thú vị lạc, ta đây là phát sóng trực tiếp, cũng không phải là phim truyền hình nha. Nói xong, Diệp Quỳ nghĩ nghĩ, nàng con môi cười tiếp tục nói, ta cùng bọn nhãi con ngày mai buổi sáng mới có thể rời đi suối nước nóng, cho nên ngày mai buổi sáng ta làm bữa sáng thời điểm, sẽ khai một hồi phát sóng trực tiếp. Như vậy chúng ta liền ngày mai buổi sáng thấy lạc, Diệp Quỳ mặt mày mỉm cười, ý cười ôn hòa mà nói. Đương phòng phát sóng trực tiếp khán giả nghe nói Diệp Quỷ thỏa mãn đại gia nguyện vọng, ngày mai buổi sáng liền sẽ khai phát sóng trực tiếp khi, mọi người xúm sốt, ngay sau đó liền đều hưng phấn lên lạp. Liên miên không ngừng làn đạn nháy mắt liền đều bao phủ phòng phát sóng trực tiếp, tất cả đều bắt đầu hướng Á Quỷ thổ lộ lên lạp. Dâu tây cá, á a a, ta hái Á Quỷ, Người quá bổng lạp. Ngày xuân gửi thư, ha ha ha ha ha, thảo vui vẻ hạnh phúc nha, ngày mai buổi sáng liền lại có thể nhìn thấy Á Quỷ cùng bọn nhãi con lạp. Đại phi thầm thì Bị a quỷ sủng tới rồi, a quỷ hảo sủng chúng ta a, ôm lấy ngươi dùng sức nắm một ngụm. A nói liên miên nói liên miên, ồ ồ, hôm nay cũng là ai a quỷ một ngày, hướng ngươi gửi đi tiểu tâm tâm. Diệp Quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp như thủy triều vọt tới thổ lộ làn đạn, nàng rũ xuống mi mắt, hàng mi dài run run, trên mặt biểu tình lộ ra vài phần ngượng ngùng, ngay cả trắng nõn mà vành thai đều đỏ hồng. Nàng cười lắc đầu, trêu ghẹo nói, "Hảo, không cần ở khen ta lạ, ta đều phải thẹn thùng." Chúng ta đây liền ngày mai buổi sáng tái kiến, túi chào. Nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa nói âm rơi xuống đất, Diệp Quỳ cười đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp ca mạ giạt, mà hiện tại bao quanh nhung nhung cùng đô đô ba cái tiểu da hỏa đầu nhỏ đều từng điểm từng điểm, mềm đô đô gương mặt lộ ra không đốn. Diệp Quỳ rôi tay nhẹ xoa xoa bọn nhãi con đồ tế nhuyễn mềm tóc, nàng phô hảo mềm mại dương đệm, sau đó từng cái bế lên ba cái tiểu nhãi con, đem bọn họ đặt ở dương đệm thượng. Tiếp theo đắp lên mềm một đời Ba cái tiểu gia hỏa tư thế ngủ an tĩnh lại ngoan ngoãn, thật dài lông mi ở trắng non mí mắt hạ đầu ra một tầng nhàn nhạt quang ảnh, phản phất có con bướm đỉnh rừng ở mặt trên, đáng yêu đến không được. Diệp Quy ngồi xếp bằng ngồi ở bọn nhãi con giường đệm biên, nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn ba cái tiểu gia hỏa, chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ đều mềm mại sụp đổ một khối. Sau đó nàng nghiêng đầu, liền nhìn đến lông sù sủ gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo hai cái tiểu gia hỏa đồng dạng nhắm hai mắt lại, cuộn tròn thành một đoàn lười biếng nghỉ ngơi. Diệp Quỳ con ngôi cười cười, vươn thon dài trắng non ngón tay nhẹ gai gai hai cái tiểu da hỏa mềm đô đô lô thai nhỏ. Tay nàng chỉ ấm áp, động tác ôn nhu gấu trúc nhại con cùng tiểu hắc báo cổ họng phát ra thoải mái tiếng ấy. Diệp quý mi mắt con con cười cười, sau đó nàng đứng lên, đem bộ đồ ăn đều rửa sạch thu thập hảo. Vội xong này hết thảy, Diệp Quỳ cơ lạc mở phát sóng trực tiếp ngôi cao tài khoản, tính toán nhìn một cái khán giả cho nàng phát tin nhắn. Diệp Quỳ fan sở dần, dần tăng nhiều cho nên có không ít người xem đều thích cho nàng phát tin nhắn, hướng nàng thổ lộ. Mỗi khi biết, có nhiều người như vậy ở thích chính mình khi, Diệp Quy trong lòng vui vẻ vô cùng, liền cảm giác thực hạnh phúc nha, cho nên nàng dưỡng thành đang ngủ trước mở ra tin nhắn thói quen. Mà hôm nay buổi tối, Diệp Quy cờ lạc mở hậu trường sau, ánh vào mi mắt chính là một vị ID kêu ba đảo người xem phát ra tin nhắn số lượng. Nàng đã phát rất nhiều điều tin nhắn, số lượng nhiều đến kinh người, Diệp Quy chấp trước mắt, Không nghĩ tới thế nhưng có người xem có thể phát nhiều như vậy tin tức cho nàng. Tiếp theo Diệp quỷ rối tay điểm vào tin nhắn, mà nhưng nhìn đến bên trong nội dung sau, nàng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ba đảo viết nói. a quỷ, A quỷ, mạng muội quái dày, có việc gấp tìm ngươi. Phía trước xem ngươi phát sóng trực tiếp nghe ngươi nói quá, bao quanh nhung nhung cùng đô đô ba cái tiểu nhãi con đều là cô nhi, mà hiện tại nhung nhung cùng đô đô thân sinh cha mẹ có mặt mày. Cho nên ngươi nhìn đến tin tức sau, thỉnh lập tức liên hệ ta nha. Phần 60. Chương 60 không xa rời nhau lông xù xù. Diệp Quỳ tỉ mỉ mà xem xong ba đảo phát tới tin nhắn sau, nàng hít sâu một hơi, hồi phục nói ta nhìn đến tin tức, hiện tại chúng ta khai video. Nói xong, Diệp Quỳ đứng lên, nàng rũ xuống mi mắt, nhìn thoáng qua bình yên đi vào giấc ngủ bọn ngái con. Tiếp theo nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi ra phòng, ở sân một chỗ bàn đá trước ngồi xuống, sau đó bắt thông cùng ba đảo video thông tin. Mà ở bên kia, ba đảo cấp Diệp Quỳ phát quá tin nhắn sau. Liền vẫn luôn ở thủ nàng hồi phục, đương nhìn đến nàng nói khai video, nàng kích động mà thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng, sau đó vội vàng chuyển được gã quỷ liền tuyến. Thiền ánh ánh đạm lục sắc quang mang hiện lên, Diệp Quy cùng ba đảo chuyển được video, một vị thoạt nhìn điểm Mỹ đáng yêu nữ hài tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Diệp Quy tư làm Mỹ thực chủ ba tới nay, nàng liền không ở sợ hãi màn ảnh, ở trước màn ảnh dần dần mà có thể làm được thực thả lỏng thực thích ứng, nhưng đêm nay trận này thông tin, có quan hệ trong nhà bọn ngãi con. Cho nên vào giờ phút này, nàng trái tim đều phản phất nắm thành một đoàn hiếm thấy mà xuất hiện khẩn trương cảm xúc. Loại này cảm xúc thực phức tạp, một phương diện nàng đương nhiên hy vọng bọn nhãi con có thể tìm được thân sinh cha mẹ, nhưng về phương diện khác nàng cũng không bỏ được. Diệp Quỳ chậm lại hô hấp, nàng mí môi, ôn thanh nói, ba đảo, ta là A quỷ quỷ người theo như lời có quan hệ bọn nhãi con thân sinh cha mẹ sự, là thật vậy chăng? Ba đảo thích xem A quỷ Mỹ thực phát sóng trực tiếp, là nàng thiết phấn. Cho nên giờ phút này có thể cùng nàng ngầm khai coi thông tin video Nàng hiện tại đều đã hưng phấn kích động đến nói không ra lời lạc Ba đào hai mắt sáng lấp lánh mà liền nhìn chầm chầm trước mặt mặt mày ôn nhu nhẹ cùng chủ ba A quỷ Quả thực đều xem ngây người liền nàng lời nói cũng chưa chú ý nghe A quỷ ngước mắt nhìn thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng ba đào Nàng thoạt nhìn như là ở xuất thần phát ngốc, lại chầm chạp không có hồi phục Ba đào, nghe thấy ta nói chuyện sao, A quỷ chấp trước mắt Nghị thầm chẳng lẽ là video tín hiệu không ổn định. Nàng ngâng lên tay, thon dài trắng non ngón tay ở nàng trước mặt nhẹ vây vẫy Ba đào trợt hoàn hồn, nàng ngượng ngùng mà cười cười, vội vàng gật đầu đáp nghe thấy. Diệp quỳ con con môi, nàng cười gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói, Hảo, kia hiện tại liền phiền thoái ngươi đem có quan hệ tiểu bọn nhãi con thân sinh cha mẹ tin tức đều nói cho ta đi. Ba đào ân ân một tiếng, dùng sức điểm điểm đầu. Tiếp theo liền đem nàng bạn trai Chu cũng trong nhà ở 3 năm trước đây mất đi bảo bảo sự tình đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ báo cho A Quỷ. Cuối cùng nàng nhìn trước mặt nghe cẩn thận lại nghiêm túc A Quỷ, bổ sung nói. A Quỷ, ta bạn trai cô cô cùng tiểu gì từ mất đi hài từ sau, vẫn luôn đều đang tìm kiếm, cho nên đương biết được nhung nhung cùng đô đô hai cái tiểu nhãi con tin tức sau. Đã bắt đầu an bài mua sắm từ tháp thiết tinh bay đi hết lạp tinh phi thuyền phiếu. Hai viên tinh cầu nêu ví dụ cách xa nhau rất xa. Nhưng bọn hắn sẽ mua sắm sớm nhất khai phi kêu ban phi thuyền phiếu, cho nên dự tính vào ngày mai buổi chiều sẽ tới đạt hách lạp tinh lạp. Diệp quý ngay vậy, nàng sửng sốt một cái trước mắt, nhỏ dài con vút lông mi run rẩy nhẹ giọng nói, ngày mai liền đến hách lạp tinh sao. Đúng vậy, ngày mai đến, ba đào hai mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, tiếp theo nàng hắc hắc hắc mà cười cười, hương phấn nói. A quỷ, ngày mai ta cũng sẽ ngồi phi thuyền phi hách lạp tinh. Ta lập tức liền có thể cùng người gặp mặt lạp. Vui vẻ. Diệp Quy nhìn trước mặt thần sắc hưng phấn kích động Ba Đảo, nàng khẽ ừ một tiếng, cười gật gật đầu, "Hảo, chúng ta ngày mai thấy." Hơi lạnh gió đêm thổi qua, a quỷ nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm lại phản phất dây tiếp theo liền sẽ bị gió thổi tán, mà nàng bên môi tuy rằng mang cười, nhưng ôn hòa mặt mày lại lộ ra vài phần khổ sở. Diệp Quy cắt đứt cùng Ba Đảo thông tin, nàng ngồi ở ghế đá thượng thổi gió đêm, hơi hơi ngửa đầu trầm mặc mà nhìn không trung sơ lãng tinh cùng sáng tỏ nguyệt, buồn ngủ toàn vô. Nàng tưởng Từ xuyên qua đến cái này xa lạ tinh tế sau, nàng mở mắt ra ánh mắt đầu tiên, nhìn thấy chính là chờ đợi ở nàng mép giường ba cái tiểu nhãi con. Hoa ở mép giường bọn nhãi con nho nhỏ một đoàn, ở nhìn đến nàng tỉnh lại kia một xác bọn họ trong mắt đều phẳng phất sáng lên sán lạng quang, so ánh mắt còn lóa mắt. Cho nên ở phía sau tới nhật tử, Diệp Quy Thiết tưởng quá rất nhiều bồi bọn nhãi con lớn lên cảnh tượng, lại chưa từng nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ cùng tiểu ra hỏa nhóm chia lịa. Bọn nhãi con có cơ hội có thể tìm được thân sinh cha mẹ, kỳ thật ta hẳn là cao hưng mới đối. Diệp Quy giật nhẹ khóe môi, thanh âm cực đạm lẩm bẩm tự nói. Nàng muốn cười cười, nhưng nàng mặt mày hơi liễm, nhỏ dài con vút lông mi ở khỏe mắt hạ đầu ra một tầng nhật nhạt quang ảnh, thần sắc lộ ra cô đơn. Diệp Quy mí môi, nàng thanh nhuận trong mắt không chịu không chế dạng ra ướt rẩm rề thủy ý, khóe mắt đỏ một vòng. Mà đúng lúc này, từ nàng phía sau lại chuyển ra sột soạt xoạt xoạt thanh âm, Diệp Quy đột nhiên cả kinh. Nàng vội vàng dơ tay xoa xoa đôi mắt, quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến là tròn vo gấu trúc nhãi con từ trong phòng bò ra tới. Tiểu gia hỏa hiển nhiên là tỉnh ngủ vừa cảm giác sau, nhìn thấy Diệp quỷ không ở, cho nên liền từ trong phòng ra tới tìm nàng. Tiểu gấu trúc nhìn đến ngồi ở bàn đá trước Diệp Quỳ sau, nó tinh thần đủ chút, dâm dị liền tưởng hướng trong lòng ngực nàng toảng. Diệp quỷ đem mềm đô đô tiểu nhãi con cấp ôm vào trong ngực, nàng thon dài trắng non ngón tay nhẹ gái gái nó mềm một lỗ thai nhỏ ôn thanh hỏi con Ngươi như thế nào tỉnh? Tiểu gấu trúc đầu nhỏ cọ cọ diệp quỷ ấm áp ôm ấp, nó rầm gì một tiếng, như là ở đáp lại nàng. Diệp quỳ con môi cười cười, trong lòng ngực nàng ôm tiểu gấu trúc mang theo nó cùng nhau xem trong trời đêm nguyệt cùng tinh. Nàng rũ xuống đôi mắt, hơi lạnh lòng bàn tay nhẹ xoa xoa nhãi con đầu nhỏ, nhẹ giọng mở miệng, ta vừa rồi nhận được tin tức, có lẽ nhung nhung cùng đô đô thân sinh cha mẹ lập tức liền phải tìm được rồi. Tiểu gấu trúc ngẩng đầu nhìn quỳ, nó vai vai đầu nhỏ Phát hiện nàng thanh nhuận hai tròng mắt trung phẳng phất mất đi sáng rọi, có vẻ vô cùng khổ sở. Gấu trúc nhảy con không thích như vậy a quỷ. Tiểu gia hỏa nâng lên mềm như bông tiểu chảo chảo, đè lại nàng đơn bạc bả vai, sau đó lông xù xù đầu nhỏ để ở diệp quỷ hõm vai chỗ, làm nũng tựa mà qua lại cọ nàng mảnh khảnh cổ, thần thái ngây thơ. Gấu trúc nhảy con mềm như bông mao mao cảo ở diệp quỷ trên da thịt, cho nàng mang đến từng trận ngứa ý. Diệp quỷ cười con con ngôi, trong lòng minh bạch tiểu gia hỏa là cố ý. Là đang an ủi nàng, muốn cho nàng vui vẻ một chút. Nàng nhẹ chớp chấp mắt, mảnh dài lông mi run run, cười gãi gãi nó mềm mại tiểu cổ, nhẹ giọng nói, tiểu nhãi con cảm ơn người Nga, ta hiện tại tâm tình đã thực hảo. Giọng nói rơi xuống đất, Diệp quý nghiêng đầu nhìn về phía phòng trong, nàng rũ xuống mi mắt, thấp giọng mở miệng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới giúp ba cái tiểu nhãi con tìm được thân sinh cha mẹ, làm bọn nhãi con trở về gia đình, là ta ích kỷ. Diệp Quỳ nhìn về phía phương xa đêm tối nàng mím môi Bên môi mang lên điểm tiêu tan ý cười, nhưng khỏe mắt như cú hồng. Vô luận bọn họ có phải hay không nung nung cùng đô đô thân sinh cha mẹ, ba cái nhãi con thân cha mẹ ta đều yêu cầu giúp bọn hắn tìm được rồi, tiểu gia hỏa nhóm yêu cầu trở về gia đình. Nói đến này, Diệp quỳ rũ xuống đôi mắt nhìn trong lòng ngực tiểu gấu trúc, nàng thanh âm hơi khàn nghỉ non. Gấu trúc ngại con, về sau bên cạnh ta có lẽ chỉ có ngươi, ngươi cũng không thể rời đi ta. Phần 61 chương 61 Lông Sù Sủ, Sù Sủ, Sùi Cảo Chiên Gấu trúc nhãi con nghe Diệp Quỷ thanh âm hơi khàn lầm bẩm, nó nâng lên mềm như bông tiểu chảo chảo đáp ở nàng trên vai, lông xù xù đầu nhỏ cọ nàng cổ. Ngại thanh mại khí rầm rì một tiếng, như là ở trấn an nàng. Diệp Quỷ chấp chấp hai trong mắt, nàng nhỏ dài con vút lông mi run nhẹ, nghe tiểu ra hỏa rầm rì thanh, nàng vươn tiêm bạch ngón tay, nhẹ gai gãi nó no cằm, bên môi mang lên nhật nhạt ý cười. Mà ở lúc này, bóng đêm đã rất sâu, ngay cả trên bầu trời sáng tỏ nguyệt phản phất đều ảm đạm xuống dưới. Diệp Quỳ trong lòng ngực gấu trúc nhái con, nó đầu nhỏ từng điểm từng điểm, một lần nữa nổi lên buồn ngủ. Diệp Quỳ dụ xuống đôi mắt, nhìn trong lòng ngực tiểu ra hỏa, đem nó bế lên tới đi vào trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng đương nàng nằm ở tạ tạ mỹ thượng, nhìn phía ba cái ngủ thơm ngọt tiểu nhái con, tối nay nàng trùng quy là mất ngủ. Hôm sau sáng sớm, Diệp Quỳ lên sau, chuẩn bị bắt đầu làm bữa sáng. Mà nàng tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng thần sắc cùng tinh thần trạng thái đảo còn hảo, cũng phát hiện không ra nàng không nghỉ ngơi tốt. Chẳng qua ba cái tiểu nhãi con lại là mắt sắc, ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra viện trưởng mụ mụ có điểm mỏi mệnh. Tiểu ra hỏa ngầng đầu nhỏ nhìn Diệp Quỳ, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra lo lắng, nại thanh nại khí hỏi, viện trưởng mụ mụ, ngươi đêm qua có phải hay không không nghỉ ngơi tốt? Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, nhìn trước mặt ba cái tiểu nhãi con, nàng cong lưng vươn tay từng cái nhẹ sờ sờ bọn nhãi con đầu nhỏ, nhấp môi cười cười, ôn thanh nói, đừng lo lắng, chỉ là ngày hôm qua ban đêm có điểm mất ngủ Bọn nhãi con nghi hoặc mà vai vai đầu, nhuyễn thanh hỏi, viện trưởng mụ mụ, ngươi đêm qua vì cái gì sẽ ngủ không được nha? Diệp quý nghe tiểu gia hỏa nhóm mãi thanh mãi khí lời nói, nàng ngẩn ra một chút, nhẹ giọng nói, bởi vì ta đang nghị sự tình, cho nên liền ngủ không được. Tiểu gia hỏa nhóm nghe vậy, miệng nhỏ Trương trương hiển nhiên đều còn tưởng đang hỏi viện trưởng mụ mụ là suy nghĩ cái gì? Diệp quý đoán được bọn nhãi con ý tưởng, nàng vương tay, nhẹ xoa xoa tiểu bọn nhãi con đầu tế nhuyễn mềm tóc thì, nhẹ giọng nói Ta suy nghĩ cái gì, chờ ăn xong bữa sáng sau, nói cho các người Nga. Bao quanh nhung nhung cùng đô đô ba cái tiểu ra hỏa hai trong mắt sáng lấp lánh địa điểm điểm đầu nhỏ, đều cho rằng viện trưởng mụ mụ là có cái gì chuyện thú vị sẽ cho nói cho bọn họ, cho nên trắng non khuôn mặt nhỏ thượng đều hiện ra chờ mong thần sắc. Diệp quý rũ xuống đôi mắt, nhìn bọn ngại con tiểu biểu tình, nàng hơi nhiệt lòng bàn tay nhẹ nhéo nhéo bọn họ mềm đô đô khuôn mặt nhỏ, không tiếng động mà thở dài. Đêm qua phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc Diệp Quỳ cùng người xem các bằng hữu ước định hảo hôm nay buổi sáng bữa sáng cũng sẽ khai một hồi. Cho nên nàng tính toán hôm nay buổi sáng làm bánh bao chiên cùng với chưng một phần mềm mềm mại mại ngọt bí đỏ, ở đánh ngọt sữa đậu nành tới uống. Diệp Quỳ đem sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt sau, đặt ở liệu lý mặt bàn thượng, tiếp theo liền mở ra phòng phát sóng trực tiếp cả mạ dạ. Bởi vì đêm qua phát sóng trực tiếp có báo trước, cho nên có không ít người xem đều cố ý thủ tới manh phòng phát sóng trực tiếp, chờ Diệp Quỳ bữa sáng phát sóng trực tiếp. Cho nên hôm nay buổi sáng diệp quỷ đem cả mạ giặt mở ra sau, liền có quần quần không ngừng người xem đều hổ vào tới rồi. Ba ba đảo, hôm nay phân A quỷ phát sóng trực tiếp. Ta tới rồi. Bên gối đồng thoại, này giống như ta còn là lần đầu tiên xem A quỷ bữa sáng phát sóng trực tiếp. Hy vọng A quỷ về sau đều có thể nhiều xem điểm bữa sáng phát sóng trực tiếp. Ngày xuân gửi thư, ta hiện tại vừa ăn ta mụ mụ xào cơm trên trứng, biên xem A quỷ bữa sáng phát sóng trực tiếp. Vui vẻ. Tiểu thọ kỷ, a a a a. Hôm nay bữa sáng á quỷ muốn làm cái gì hoa? Diệp Quỷ nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, nàng nhấp môi cười cười, vươn thon dài trắng non ngón tay, chỉ hướng liệu lý mặt bản thượng đông đảo nguyên liệu nấu ăn, ôn thanh nói, "Hôm nay buổi sáng chúng ta tới làm sủi cảo trên ăn, sau đó lại đánh một phần ngọt sữa đậu nành." Bởi vì buổi sáng thời gian tương đối đuổi, cho nên Diệp Quỷ không có lựa chọn chính mình cùng mặt, liền từ Minh Hoa Sơn ôn tuyển thang cung cấp tới cửa đưa đồ ăn phục vụ, ở chí náo thượng lựa chọn bán thành phẩm sủi cảo ra. Ôn tuyển thang đưa tới sủi cảo da, tuy rằng không có cùng mặt thuần thủ công cán sủi cảo da ăn lên kính đạo, nhưng hương vị cũng không kém. Mà về sủi cảo nội nhân, Diệp Quy liền chuẩn bị điều chế tư vị ngon miệng tươi ngon tam tiên nhân. Nàng đem nguyên liệu nấu ăn đều rửa sạch sẽ xử lý tốt sau, liền đem băng thịt heo mặt cùng tôm tươi nhung đều lấy nhất định tỷ lệ hôn hợp ở bên nhau, bỏ vào trong suốt chén lớn, cuối cùng ở gia nhập chút ít tinh tế nấm hương đinh dùng để để tiên. Dùng bởi vì tôm bóc vỏ cùng nấm hương tư vị bản thân liền thập phần tươi ngon, cho nên điều chế nhân thời điểm. Diệp Quỳ không có phóng rất nhiều gia vị liêu, phóng ngừa che giấu nguyên liệu nấu ăn bản thân tư vị. Cho nên nàng cũng chỉ gia nhập số lượng vừa phải mối cùng với chút ít đường trắng dùng để đề vị. Làm xong này hết thảy sau, Diệp Quỳ trong tay nắm một đôi chiếc búa, sau đó bưng lên nhân, bắt đầu dọc theo cùng cái phương hướng quấy hăng hái, chờ đến đem tam tiên khẩu vị nhân thịt điều chế ra tới sau, nàng liền có thể làm vần thắn l Diệp Quy ngón tay cầm lấy một chương tuyết trắng mềm mại sủi cảo ra, lấy muỗng nhỏ tử đào một chút số lượng vừa phải nhân thịt phóng đi lên, tiếp theo dùng chiếc đũa dính một chút thủy, dọc theo sủi cảo ra nhượn đút sau. Tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, liền đem sủi cảo cấp gấp bao lên. Nội nhân no đủ tiểu sủi cảo có xinh đẹp hợp quy tắc nếp bốn đường viền hoa, hơn nữa thoạt nhìn còn như là một cái kim nguyên bảo. Mà Diệp Quy động tác thuần thục nhanh nhẹn, cho nên không muốn một hồi đông đảo kim nguyên bảo đều bao hảo đặt ở một bên. Cho nên đương khán giả nhìn chỉnh trình tề tề tiểu sủi cảo, miên bản có bao nhiêu cảnh đẹp ý vui. Ta rửa. A quỷ bao sủi cảo hảo đáng yêu a. Ha ha ha ha, tròn triệu một cái tiểu sủi cảo, thật sự rất giống kim nguyên bảo ai, khả khả hái ái. Miệng rộng cá, loại này tiểu sủi cảo, một ngụm một cái không đã g})\, ta làm miệng rộng cá, có thể một ngụm ăn một nồi. Diệp Quý đem tiểu sủi cảo đều bao song sau, nàng ngước mắt nhìn đến ai đi vì miệng rộng cá người xem phát ra làn đạn, không khỏi sửng sốt một chút. Kinh ngạc nói, Miệng rộng cá, xin hỏi ngươi thật sự có thể một ngụm một nổi sao? Miệng rộng cá nghe Diệp Quỳ vấn đề, hắn cười ngửa tới ngửa lui, không nghĩ tới á quỷ thật đúng là tin. Miệng rộng cá cười trả lời, đương nhiên, ta một ngụm một nổi tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Quỳ nghe vậy bội phục gật gật đầu, dơ ngón tay cái lên, tán thường nói, lợi hại, chết không được ngươi ai đi kêu miệng rộng cá. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn Diệp Quỳ nghiêm trang khích lệ, mọi người đều không khỏi vui vẻ, sau đó có người ra tới giải thích Dừa trái dừa, ha ha ha ha A quỷ, miệng rộng cá đầu ngươi chơi đâu? Ngươi nhưng đừng thật sự, hắn đây là ở chơi ngạnh. Cầu vong tiểu bạch mã, ta muốn cười chết lạc, xin hỏi A quỷ là 5G lướt sóng sao? Vong tốc cũng quá chậm, miệng rộng cá cái này ngạnh hiện tại trên mạng siêu hỏa ấy. Chờ phong tới, ha ha ha ha, 5G lướt sóng A quỷ cũng quá buồn cười, hôm nay phân vui sướng suối nguồn. Diệp quỷ từ xuyên qua sau, nàng biết đây là tinh tế thú nhân thời đại, cho nên đương nhìn đến miệng rộng cá ai đi sau Liền ngộ nhận hắn là sinh vật biển thú nhân, căn bản không nghĩ tới là ở chơi ngành cờ á cờ. Hơn nữa nàng ngày thường tuy rằng phát sóng trực tiếp, nhưng bởi vì nhàn dối thời gian yêu cầu làm bạn trong nhà bọn ngai con, cho nên nàng rất ít sẽ ngâm mình ở trên mạng mặt, khẳng định liền không hiểu biết miệng rộng cá cái này lạnh lạc. Diệp Quỳ mỉ môi, cười lắc đầu, trêu kẹo nói, xem ra ta là cần thiết muốn thăng thăng vong tốc, chỉ dùng 5G lướt sóng không thể được, bằng không thật nhiều ngành cũng không biết, đều phải cùng đại gia có sự khác nhau. trêu xong Diệp Quỳ liền chuẩn bị hạ nổi tới làm sủi cảo trên lạc. Phần 62 Chương 62 tin tức tốt lông xù xù. Miệng rộng cá, hôm nay phân Mỹ thực tiểu lớp học nhập học, hoan nền A quỷ lao sư, phòng phát sóng trực tiếp các bạn học đều đem làn đạn cấp suất lên. Mỹ thiếu nữ trang sĩ, ô oh ô oh oh, ta hiện tại ăn bánh mì nhìn A quỷ phát sóng trực tiếp, ta hảo thèm tờ vợ tờ. Bếp lò tiểu hỏa chậm rãi chiên chảo đáy bằng sủi cảo, dấu chiên tư tư tiếng vang ở mọi người bên hai Trong phòng bếp trầm dãi trôi nổi nổi lên tam tiên sủi cảo chiên tươi ngon mùi hương. Phong phát sóng trực tiếp khán giả hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sủi cảo chiên mùi hương vạn phần mê người, mọi người đều không tự chủ được nuốt hạ một ngụm nước miếng, vội vàng khởi sướng làn đạn. Bên gối đồng thoại, "A a a, thơm quá a, sao lại có thể như vậy hương?" Đại phi thầm thì, "Ta thèm ta thèm ta thèm, hiện tại liền hảo tưởng nếm thử sủi cảo chiên hương vị cơ a cơ." Tiểu thọ Kỳ, trên lầu tỷ muội một Hảo muốn ăn á quỷ làm sủi cảo chiên a." Diệp Quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp không gián đoạn thổi qua làn đạn, nàng nhếch môi cười cười, nói: "Ta hiện tại hướng chảo đáy bằng ngã vào chút ít thủy, chờ đến trong nồi thủy thu làm, như vậy sủi cảo chiên cũng liền làm tốt, có thể ăn." Nói xong, Diệp Quy cầm chén sư ở vòi nước hạ tiếp chút ít nước trong, sau đó nàng dọc theo chảo đáy bằng nồi duyên, động tác tiểu tâm mà đem nước trong đảo tiến trong nồi, cuối cùng đậy nắp nồi lên. Một lát sau, chảo đáy bằng sủi cảo chiên đã toàn bộ thục táo. Diệp Quỳ đóng lại môi lửa, tiếp theo vạch trần nắp nổi. Nháy mắt, nồng đậm tươi ngon hương khí nháy mắt thập vào trước mặt, mùi hương quả thực đều có thể đem người xem trong bụng thèm trùng đều cấp câu ra tới. Miêu rộng cá, quá thơm, quá thơm. Ta nước miếng đã tràn lan thành hà. Câu vông tiểu Bạch Mã, a a a a. Ta hảo muốn ăn một ngụm Tam Tiên nhân sủi cảo trên a. Xuân hôn quá tin, hôm nay cũng là hâm mộ A quỷ ra nhãi con một ngày cơ à. Cờ. Diệp Quỳ nhìn phòng phát sóng trực tiếp lần đạn, nàng cười cười. Nói, ta đem trong nồi sủi cảo chiên cấp thịnh ra tới sau, chúng ta ở trên một nồi ấp trứng sủi cảo chiên. Diệp quý gia nhãi con nhiều, một nồi sủi cảo chiên khẳng định không đủ ăn, cho nên nàng liền tính toán ở trên một nồi không giống nhau ấp trứng sủi cảo chiên. Nàng lấy ra hai cái trứng gà sau, khai tiến trong chén, tiếp theo đem trứng dịch đánh tan, sau đó lại chảo đáy bằng soát thượng một tầng dùng ăn ru, dù, đem tròn vo tiểu sủi cảo đều cấp chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đi vào. Chiên ấp trứng sủi cảo chiên quá trình cùng bình thường sủi cảo chiên không nhiều lắm khác nhau, chẳng qua là đem ngã vào chảo đáy bằng nước trong cấp đổi thành trứng dịch. Diệp Quy ở rảo tán trứng dịch ra nhập chút ít môi ăn, sau đó dọc theo chảo đáy bằng duyên, đem trứng dịch đều cấp đổ đi vào. Hoàng cam cam ánh vàng rực rỡ trứng dịch đẹp đến không được, nông đậm trứng gà mùi hương càng là tràn đầy người xem chóp mũi, người được này cổ hương khi sau, mọi người đều hạ ý tứ mà liếm liếm ngôi. Diệp Quý đem ấp trứng sủi cảo chiên chiên hảo sau, nàng lấy ra một cái mâm đem sủi cảo chiên cất vào sứ bàn, tốt nhất ở mặt trên rắc lên thơm ngào ngạt mè đen. Trứng gà cùng tam tiên nhân sủi cảo chiên tổ hợp có thể nói là nhất tuyệt, hơn nữa sủi cảo chiên nhân phong phú no đủ, cái đấy chiên cũng là sốp giòn kim hoàng, ở trang bị thơm ngào ngạt trên trứng, dù hoặc lực mười phần, hương khí ngon miệng mê người đến quả thực đều lệnh người giận sôi. Bao quanh, nhung nhung cùng đô đô ba cái tiểu gia hỏa hít hít cái mũi nhỏ, nghe thơm ngào ngạt hương vị, bọn ngại con trong bụng thèm trùng cũng đều bị dẫn ra tới. Bọn họ trước mắt to, thật dài lông mi giống cây quạt nhỏ tựa mà run rẩy ánh mắt liền tất cả đều đặt ở hương hương sủi cảo trên mặt trên. Diệp Quy nhìn tiểu bọn nhãi con phẳng phất tiểu thèm miêu dường như tiểu biểu tình, nàng con môi cười cười, ôn thanh nói, ở chờ một lát nga, sữa đậu nành đánh hào sau, chúng ta liền có thể ăn bữa sáng. Bọn nhãi con nghe vậy, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà điểm điểm đầu nhỏ, nhìn về phía đang ở ong ong vang sữa đậu nành cơ. Diệp Quy ở làm sủi cảo trên trước cũng đã đem phao tốt hạt no đủ đậu nành bỏ vào sữa đậu nành cơ bắt đầu đánh sữa đậu nành nạc. Diệp Quy khởi động sữa đậu nành cơ trình tự, nàng nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp ca mạ dạ, cười cười nói, đại gia ở đánh sữa đậu nành thời điểm, có thể tăng thêm chính mình thích phối liệu, liền tỉ như đậu đỏ hoặc là táo đỏ. Mã Ta vốn là tưởng thêm mấy viên táo đỏ đi vào, bất quá ôn tuyển thang bên này không có bán, cho nên liền không có thêm. Người xem bằng hưu ở trong nhà chính mình đánh sữa đậu nành khi, nếu là cảm thấy hứng thú nói Có thể nếm thử đánh táo đỏ khẩu vị sữa đậu nành, uống lên thực không tồi. Nghe được Diệp Quỳ lời nói sau, có người xem phát làn đạn tò mò hỏi. Thanh Phong thổi quét, A Quỳ, nhà ta nhãi con không thích ăn táo đỏ cùng đậu đỏ, nàng thích ăn bắp, cho nên ta nếu là bắt điểm bắp viên cùng đậu nành cùng nhau đánh sữa đậu nành có thể chứ? Đương nhiên có thể, Diệp Quỳ gật gật đầu, cười hồi, đánh sữa đậu nành nói, bằng vào cá nhân yêu thích lạc. Diệp Quỳ cười trả lời xong người xem bằng hữu vấn đề Ông long vàng sữa đậu nành cơ đình chỉ vận chuyển, nùng hương thuần hậu mạo nhiệt khí sữa đậu nành cũng đã đánh hảo, sau đó Diệp Quỷ ở bên trong gia nhập chút ít đường trắng, ở cầm cái muỗng nhẹ rạo rạo. Thanh hương sữa đậu nành mùi hương phiếm ngọt tư tư hương vị, hương này cổ mùi hương ở chóc mũi quanh quẩn khi, mọi người đều gấp không chờ nổi lên, quả thực đều tưởng lập tức nâng lên chén, uống thượng một mồm to ngọt sữa đậu nành. Kèo que, ồ ồ ồ, tưởng uống từng uống. Đại Phi thầm thì, "Cầu cầu á Quỷ làm nhanh lên bá." Nhanh lên cùng bọn ngãi con cùng nhau ăn bữa sáng lạc ta đã chờ không kịp tiểu thọ kỷ trên lầu tỉ muội thêm một chờ không kịp cờ, cờ. diệp quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều đang nói phải đợi không kịp nàng con môi cười cười gật gật đầu nói ta hiện tại đem tiểu bí đỏ trương thượng chúng ta liền có thể ăn cơm ôn tuyển thang bán bí đỏ là màu xanh lơ ngoại da tròn vo tiểu bí đỏ loại này chủ loại tiểu bí đỏ thích hợp trưng ăn trương thuộc sau ăn lên nhập khẩu phân nhu, hơn nữa có chứa thiên nhiên ngọc thành tư vị Vị thường ngon miệng. Diệp Quý đem rửa sạch sẽ cắt thành tiểu khối bí đỏ bỏ vào trong nồi hấp, sau đó bởi vì giả thiết hảo đồ làm bếp trình tự nguyên nhân, cho nên khai hỏa sau chỉ cần vài phút thời gian liền có thể chín. Trưng thục tiểu bí đỏ hương khí thập phần tươi mát, vị ngọt cũng sẽ không thực trọng. Diệp Quý bưng làm tốt bữa sáng, đem trưng bí đỏ cùng sủi cảo chiên đều đặt ở trên bàn cơm, tiếp theo thịnh ra mấy chén thơm ngọt ngọt sữa đậu nành. Giờ này này, ba cái tiểu bọn nhãi con cũng đều là đã chờ không kịp. Tiểu ra hỏa ngoan ngoan xảo mà ngồi ở trên châu ngồi, chấp ngập nước mắt to nhìn trên bàn cơm sủi cào chiên. trên tốt sủi cào mạo nóng hầm hập hương khí, mùi hương bốn phía, phi thường mê người. Hơn nữa diệp quỳ ở sủi cào chiên từ thời điểm, hỏa hậu nắm chắc thực hảo, cái đấy chiên chính là kim hoàng sốt giòn. Hơn nữa sủi cảo da mỏng nhân đại, bên trong tam tiên nội nhân no đủ, cho nên này một phần sủi cảo chiên, chỉ cần cắn thượng một ngụm, nhập khẩu tư vị đã thập phần tuyệt không thể tả. Diệp Quy cầm chiếc đua đem nóng hôi hổi sủi cào chiên đều kẹp tiến bọn nhãi con chén nhỏ, tiểu ra hỏa nhóm thổi thổi nhiệt khí, hai trong mắt sáng lấp lánh mà mở miệng, nga ôm một tiếng cắn một ngụm hương, khí bốn phía sủi cào chiên. Sủi cảo chiên ngoại ra chiên sộp giòn, cho nên chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, tươi mới ngon miệng tư vị mỹ diệu tam tiên nội nhân tràn ra một chút nùng hương nước canh ở môi răng gian bính khai. Bọn nhãi con trầm gì gì nhấm nháp tam tiên sủi cảo chiên, a ngon đến bọn họ theo bản năng nhắm mắt lại, trắng non khuôn mặt nhỏ cũng cổ lên. Hiển nhiên đều đắm chìm ở diệp quỳ làm Mỹ thực lạc. Phong phát sóng trực tiếp khán giả nhấm nháp đến tam tiên sủi cảo chiên mị vị sau, cũng đồng dạng như thế, quả thực đều hận không thể nếm đến càng nhiều. Chờ phong hôn ngươi, a a a a, sủi cảo chiên ăn quá ngon, một chữ tuyệt. Xuân hôn qua tin, ta mẹ ơi, ta vui sướng chính là A quỳ cấp. Mỹ thiếu nữ trang sĩ, ô ô ô, mị thực thật sự hảo trưa khỏi A, ta hiện tại cảm giác siêu vui vẻ siêu vui sướng. Miệng rộng cá, ta muốn cùng A quỳ thổ lộ ngươi làm sủi cảo chiên ăn quá ngon làm. Diệp Quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, nàng con môi cười cười, sau đó cấp bọn ngãi con đem sữa đậu nành tỉnh vào trong chén. Tiểu Gia Hỏa nhóm cầm muỗng nhỏ từ múc một muỗng ngọt sữa đậu nành, uống vào trong miệng. Hạt no đủ giàu có thiên nhiên thanh hương đậu nành đánh ra tới sữa đậu nành, nhập khẩu tư vị là thuần hậu lại tinh tế, nồng đậm đậu nành tư vị tràn đầy đầu lưới. Hơn nữa lại nhân gia nhập một ít đường trắng, cho nên uống lên ngọt thanh lại thơm nồng, ngọt ngào hương vị miễn bản có bao nhiêu hảo uống lên. Bọn ngãi con hai tròng mắt sáng lấp lánh đem ngọt sữa đậu nành uống vào trong bụng, sau đó tay nhỏ nâng lên chén sứ, mở miệng, tiếp tục uống một mùm to, miên bản có bao nhiêu hảo khí lạc. Diệp quy nhìn tiểu ra hỏa nhóm uống sữa đậu nành hảo khí bộ dáng, nàng nhấp môi cười cười, ôn thanh nói, đừng uống quá nóng nảy, tiểu tâm sạc đến. Bọn nhãi con ân đâu một tiếng gật gật đầu, ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía Diệp Quỳ, ngại thanh mại khi mà hưng phấn nói, viện trưởng ma ma, ngươi làm bữa sáng cũng ăn quá ngon lạc. Diệp Quy Quy nhìn tiểu ra hỏa nhóm hưng phấn tiểu bộ dáng, sau đó nàng đem cầm chiếc đua đem mềm mại chưng bí đỏ kẹp tiến bọn nhãi con trong chén. Phấn nhu nhu chưng bí đỏ liền tính không bỏ đường ăn lên đều mang theo vị ngọt, cắn thượng một ngụm, quả thực đều có thể ngọt tiến người trong lòng đi lạc. Không giảm 10 cân không thay đổi ID, hảo hảo ăn à, hôm nay a quỷ làm bữa sáng, khỏe mạnh mỹ vị lại ăn ngon, điểm tán. Ngọt ngào báo, tuyệt tuyệt, a quỳ ngay cả vô cùng đơn giản trưng bí đỏ đều có thể làm ăn ngon như vậy. Trong rừng Mai Con, hâm mộ trong nhà tiểu gia hỏa nhóm có thể mỗi ngày đều ăn đến diệp quỳ làm mỹ thực, muốn hỏi A quỷ, người thu không thu lớn tuổi nhãi con a. Xuân hôn quá tin, A quỷ tay nghề quá tuyệt quá tuyệt. Hôm nay ta cũng là ở chảy nước miếng xem phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn một cái tiếp theo một cái, không muốn một hồi tầng tầng lớp lớp mà liền chất đầy phòng phát sóng trực tiếp, không khí bị đẩy lên cao trào. Diệp quỳ trong lòng ngực ôm gấu chúc nhãi con cùng tiểu hắc báo, nàng nhìn phòng phát sóng trực tiếp khán giả phát ra đủ loại làn đạn. Hai trong mắt chung không tự chủ được mà hiện ra ý cười. Sau đó nàng nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị kết thúc hôm nay buổi sáng phát sóng trực tiếp. Diệp Quy cười mở miệng, "Cảm ơn đại gia thích, kia hôm nay buổi sáng phát sóng trực tiếp liền phải kết thúc, chúng ta lần sau tái kiến Nga. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nghe vậy đều kinh sợ, trăm triệu không nghĩ tới a Quỷ cùng bọn nhãi con phát sóng trực tiếp liền phải kết thúc lạc, đại gia căn bản không thấy đủ, đều tưởng ở nhiều xem một hồi. Cho nên khán giả khóc chít chít khởi sướng làn đạn, muốn cho A quỷ ở nhiều khai một hồi phát sóng trực tiếp. Đại phi thầm thì, đường nha, A quỷ có thể ở bám một hồi sao Còn tưởng tiếp tục xem cờ A quỷ ở. Không giảm 10 cân không thay đổi ID, à à à, ta vui sướng muốn bay đi sao, ta khóc thật lớn thanh. Cầu vông tiểu bạch mã, khóc, còn không có xem đủ. Diệp quỷ mím môi, nàng cười lắc đầu, ôn thanh nói. Không thể ở phát sóng trực tiếp, bởi vì hôm nay còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Cho nên chờ một lát ta cùng bọn nhãi con liền phải thu thập đồ vật rời đi ôn tuyển thang, hồi trường học. Thời gian tương đối đuổi, cho nên liền không bá. Khán giả nghe vậy, Lý Giải gật gật đầu, sau đó liền đều lưu luyến không rời nhìn phòng phát sóng trực tiếp màn hình. Ba cái tiểu bọn nhãi con nghe được Diệp Quỳ lời nói sau, bọn họ chớp chớp ngập nước hai trong mắt, tò mò mà vai vai đầu, nhìn về phía nàng, Mại Thanh Mại khí hỏi: "Viện trưởng Mama, chúng ta hôm nay có cái gì chuyện quan trọng phải làm nha?" Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, Nàng mảnh dài lông mi ru nhẹ, tấm mắt rừng ở nhung nhung cùng đô đô hai cái tiểu da hỏa trên người. Diệp Quy ruôi tay tay nhẹ sờ sờ bọn nhãi con đồ tế nhuyễn mềm tóc thì, nàng ánh mắt ôn nhu mà nhẹ giọng mở miệng, nhung nhung cùng đô đô, viện trưởng ma muốn nói cho các ngươi một cái tin tức tốt nga. Phần 63 Chương 63 lông xù xù tinh bác lại lần nữa buôn bán. Diệp Quy nhẹ nhàng chậm chạp nói âm rơi xuống đất, nhung nhung cùng đô đô nhóm trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra tò mò tiểu biểu tình viện trưởng t Là cái gì tin tức tốt nha? Diệp quý mím môi, tươi cười nhợ nhạt, nàng ôn thanh hồi, nhung nhung đô đô, ta thu được có quan hệ các người thân sinh cha mẹ tin tức Nga. Trong nhà bọn nhãi con đến từ có ký ức bắt đầu, chính là ở trong cô nhi viện sinh hoạt, thân sinh cha mẹ đối bọn họ mà nói là xa xôi lại xa lạ từ ngữ. Hơn nữa tiểu gia hỏa nhóm tuổi quá nhỏ, bị bảo hộ cũng thực hào, bởi vậy ở bọn họ trong lòng, viện trưởng ma ma mới là thân cận nhất người, chưa từng có sinh ra quá muốn tìm thân sinh cha mẹ ý niệm. Cho nên đến nghe được Diệp Quỳ nói sau, Nhung Nhung cùng đô đô hai cái tiểu nhãi con đều ngẩn ngơ, theo bản năng mà mở to ngập nước đôi mắt, trên mặt tiểu biểu tình thoạt nhìn lộ ra không thể tin tưởng, cùng với vài phần không uấn. Hai cái nhãi con nhấp nhấp miệng nhỏ, vươn tay nhỏ gắt gao mà giữ chặt Diệp Quỳ ống tay háo, dùng sức mà lắc đầu, thanh âm mãi giòn mãi ròn mà nói, "Viện trưởng ma mới là thân nhân, không muốn cùng viện trưởng Mama tách ra." Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, nhìn bọn nhãi con khẩn giữ chặt nàng ống tay áo tay nhỏ. Nàng không tiếng động mà than nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy chót mũi tựa hồ đều ở hơi hơi lên men. Nàng kéo kéo khoe miệng, nỗ lực mà cười cười, vươn tay sờ sờ bọn nhãi con đầu nhỏ, ôn nhu trần an, nếu là tiểu gia hỏa nhóm có thể tìm được ba ba cùng mụ mụ, kia viện trưởng ma ma cũng sẽ thực vui vẻ nha. Hơn nữa, bọn nhãi con tìm được thân sinh cha mẹ sau, chúng ta vẫn là sẽ ở bên nhau, không nhất định sẽ tách ra Nga. Nhung nhung cùng đô đâu nghe vậy, bọn họ chấp chấp mắt. Mảnh dài lông mi như là cây quạt nhỏ giống nhau run rẩy, ngẳng đầu nhỏ, không xác định hỏi, thật vậy chăng? Sẽ không cùng viện trưởng ma ma tách ra? Diệp quy gật đầu khẽ hừ một tiếng, mà đây là nàng lần đầu tiên đối bọn nhãi con nói dối, thật sự, sẽ không tách ra. Được đến Diệp quy trả lời, tiểu gia hỏa nhóm thở phào một hơi, như là trong lòng hòn đá nhỏ rơi xuống giống nhau, trên mặt tiểu biểu tình đều thả lỏng không ít, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng một lần nữa lộ ra ý cười. Diệp Quý đem cơ bản tình huống nói cho cấp bọn nhãi con sau, nàng thu thập một phen hành lý, liền chuẩn bị cùng tiểu gia hỏa nhóm cùng nhau hồi đại học phụ Viễn. Chờ đến đính hảo đường về Huyền Phù xe phiếu, Diệp Quý mang theo bọn nhãi con đến Minh Hoa Sơn ôn tuyển thang phục vụ trước Đài Luy Túc, tiếp theo liền rời đi. Ngồi gần nửa giờ Huyền Phù xe, Diệp Quý cùng tiểu gia hỏa nhóm về tới đại học phụ viện âm áp tiểu gia, mà đương nàng mới vừa đem hành lý bưng xuống, nàng trí não liền thu được thông tin yêu cầu, một chỗ khác là ba đảo cho nàng đã phát video. Diệp Quỳ mím môi, nàng nhìn thoáng qua trong phòng khách nhung nhung cùng đô đô, không có lựa chọn ở tiểu gia hỏa nhóm trước mặt chuyển được thông tin, mà là đứng lên, đi vào phòng. Vấy màu xanh lục nhạt nhẽo quang mang hiện lên, Ba đảo hưng phấn cười hướng Diệp Quỳ phất tay chào hỏi, nàng thân sắc kích động nói: "Á Quỷ, chúng ta đoàn loạt đã thượng phi truyền lạc, dự tính buổi chiều 2 điểm là có thể đến Hắc Lạp Tinh." Nói xong, Ba đảo chí não dạo qua một vòng, đem phi thuyền nội phương tiện cấp ghi lại xuống dưới, cùng với ngồi ở nàng bên cạnh đoàn người. Ngồi ở nàng bên cạnh có nam có nữ, bọn họ trên mặt biểu tình thoạt nhìn là khẩn trương lại chờ mong, biểu tình thập phần phức tạp. Diệp quy thở nhẹ một hơi, suy đoán bọn họ có lẽ chính là ba đảo bạn trai tiểu gì cùng cô cô một nhà. Nàng mím môi, nhìn về phía thần sắc kích động ba đảo, nhẹ giọng nói, buổi chiều đến hách lạp tinh sau, các ngươi ngồi huyền phù xe tới đại học phù viễn. Trường học bên cạnh có một nhà tiểu thỏ đảo quán cà phê, ta sẽ ở quán cà phê chờ các ngươi. Ba đảo nghe vậy, dùng sức gật gật đầu Sau đó nhỏ giọng hỏi, ác quỷ, chiều nay ngươi sẽ mang theo nhung nhung cùng đô đô hai cái nhãi con, cùng đi quán cà phê sao? Tiểu gì cùng cô cô một nhà biết được có quan hệ bọn nhãi con tin tức sau, hưng phấn kích động đến một đêm đều không có ngủ, cho nên tới hách lạp tinh sau, đều lập tức muốn nhìn thấy bọn họ. Sẽ không, Diệp quỷ rũ xuống đôi mắt, nàng lắp đầu, thanh âm thanh thiển nhưng lại thập phần kiên định, ở trưa cuối cùng xác định nhung nhung cùng đô đô chính là người cô cô cùng tiểu gì ra ở ba năm trước đây mất tích nhãi con trước. Ta cho rằng hai bên không có gặp mặt sự tất yếu. Về bọn nhãi con thân sinh cha mẹ một việc này, sự tình quan trọng đại, Diệp quy cần thiết muốn thỏa đáng hành sự. Bởi vậy nàng tuy rằng sẽ lựa chọn nói cho tiểu gia hỏa nhóm có có quan hệ bọn họ cha mẹ tin tức, nhưng ở hết thể cũng không cuối cùng xác định xuống dưới, nàng sẽ không làm bọn nhãi con cùng đối phương gặp mặt. Để ngừa gen kiểm tra đo lường kết quả xuống dưới sau, phát hiện bọn họ cùng nhãi con kỳ thật không có huyết thống quan hệ kết quả. Kêu nói như vậy, Đối hai cái tiểu gia hỏa cũng là một loại lần thứ hai thương tổn. Ba Đào nghe được Diệp Quỷ sau khi trả lời, nàng ân đâu một tiếng, trong lòng tuy rằng mất mát, nhưng cũng tỏ vẻ lý giải. Mà đúng lúc này, ngồi ở Ba Đào bên người hình người là ở cùng nàng nói chuyện, nàng gật gật đầu, tùy cơ nhìn về phía Diệp Quỷ, hơi xấu hổ mà cười cười, nói: "Á Quỷ, rượng cùng cô cô một nhà tưởng cùng ngươi nói nói mấy câu, xin hỏi có thể chứ?" Diệp Quỳ cười gật gật đầu, nàng đáp: "Đương nhiên có thể." Ba nghe vậy, Ánh mắt sáng lên, nàng cao hứng mà cười cười, sau đó nhanh chóng đem trí não cả mạ dạt dao cho bên người người. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Quỳ, ba đảo bạn trai tiểu gì cùng cô cô một nhà thoạt nhìn tựa hồ càng thêm khẩn trương. Diệp Quỳ nhìn đến bọn họ này phiên biểu tình, nàng nhấp môi cười cười, ôn thanh chào hỏi nói, các ngươi hảo, ta là nhung nhung cùng đô đô hai cái tiểu. Bằng hữu người dám hộ, ta kêu Diệp Quỳ. Diệp tiểu thư ngươi hảo ngươi hảo. Mấy người nghe vậy, vội vàng gật gật đầu Hơn nữa nếu không phải hiện tại bởi vì là ở khai video thông tin, bọn họ định đô là vươn tay muốn cùng Diệp quý bắt tay. Tiếp theo đại gia liền đều lẫn nhau đơn giản làm tự giới thiệu, giờ này khắc này, này cả gia đình ở cùng Diệp Quỳ câu thông khi, thoát nhìn lộ ra vài phần câu nệ. Mà Diệp quý cũng có thể nhìn ra các nàng là có rất nhiều có quan hệ nhãi con vấn đề muốn hỏi, bất quá các nàng quá khăn trương, cũng sợ lúc này lại là giỏ che múc nước công giá tràng, cho nên miệng trương trương, một ít vấn đề tóm lại là không hỏi xuất khẩu. Diệp Quy nhìn các nàng thân sắc, có thể cảm nhận được các nàng hiện tại phức tạp tâm tình, nàng mí môi, nhẹ giọng nói, ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá chúng ta hiện tại là liều video thông tin, tóm lại là không tính phương tiện, cho nên buổi chiều gặp mặt sau, chúng ta ở tế Liêu hảo sao. Diệp Quy nhẹ nhàng chậm chạp nói âm rơi xuống đất, một vị khuôn mặt mượt mà bàn bùi tóc trung niên nữ nhân cười gật gật đầu, nàng đác, hảo, kia Diệp tiểu thư chúng ta liền buổi chiều gặp mặt. Diệp Quy khẽ ừ một tiếng Ngay sau đó hai bên cắt đứt thông tin điện thoại, sau đó nàng bắt thông hành chính lao sư Trần Đạt thông tin. Mà giờ phút này Trần Đạt đang ở trong văn phòng, đăng nhập tinh bác tài khoản, ở buôn bán Đại học Phù Viễn phía chính phủ tinh bác. Bởi vì từ Đại học Phù Viễn tuyên truyền mời A Khuê đi vào trường học làm khách sau, hấp dẫn tới rồi rất nhiều chú ý lượng, ngay cả chuyển phát số đều phi thường khả quan. Không chỉ có như thế, trường học tinh bác tài khoản phèn số lượng đều là manh chướng, nhưng đem trường học lãnh đạo tầng cấp cao hứng hỏng rồi trăm triệu không nghĩ tới mời chủ bá A Quỳ sau, hiệu quả thế nhưng như thế mà hảo. Cho nên Trần Đạt hai ngày này cũng liền nắm chặt trường học Tinh bác tài khoản buôn bán, cần phải làm càng nhiều người hiểu biết biết đại học Phụ Viễn, đối trường học cảm thấy hứng thú, như vậy năm sau trường học ghi danh xuất khẳng định cũng sẽ chướng một đợt. Mà bởi vì ngày hôm qua, Diệp Quỳ ở Tử Kinh Hoa Phạn Đường dạy trường học nhóm đầu bếp làm đông đông파 thịt, cho nên Trần Đạt liền tìm chuẩn thời cơ, quay chụp một trường Diệp Quỳ ở làm đông파 thịt, vài vị đầu bếp vây xem ảnh chụp. Hơn nữa đương sắc nhập mã não, mạo nhiệt khí, du quang sáng trong thơm nào ngạt thịt kho tàu làm tốt khi, trần đặt còn cố ý mở ra ngũ cảm ca mạ giạt, thu vài giây video ngắn. Sau đó cùng nhau thượng truyền vào phía chính phủ tinh bác, đi theo xứng văn. Đại học Phù Viên Bê, A Quỷ Tiểu lớp học nhập học, nàng làm đông pha thịt, ngươi học xong sao. Một chương ảnh chụp cùng một cái video ngắn, cùng với một câu ngắn gọn xứng văn, này trường học phía chính phủ tinh Bắc một khi tuyên bố, nháy mắt liền khiến cho đông đảo chú ý Bình luận số lượng cùng chuyển phát lượng lấy ngồi hỏa tiễn tốc độ tăng vọt, hơn nữa mặt khác mấy nhà đại học cọp phỉ xì sì ổ hế bổ cũng là bắt đầu đoạt nổi lên hàng phía trước. Phù sa đừng đại học công nghệ V, hảo huynh đệ, ta có thể đi nhà ngươi cọ cơm sao. Phù sa đại học sư phạm V, cắt ca mang lên đệ đệ ta. Phù sa y học viện V, gì cũng không nói, vì này khẩu mỹ thực, đại học phù viện về sau chính là ta đại ca. Đoạt khởi hàng phía trước đại học phía chính phủ hào đem đông đảo tinh bác người dùng đều chọc cho vui vẻ Thẳng hô đây là xa Diêu xa một a quả thực đều có thể cười người chết. Mà lại nhân Trần Đạt phát video ngắn, khai ngũ cảm cả mạ dạ, cho nên đại gia một chút khai đông pha thịt ghi hình, nháy mắt nồng đậm tươi ngon mùi thịt hôn hợp nhợt nhạt thanh hương táo đỏ hương, khí liền nên diện mà đến. Đông pha thịt này cổ hương ở đại gia chóp mui quanh quẩn, có thể không ngừng chút nào sức lực mà liền đem mọi người trong bụng thèm trùng đều cấp câu ra tới. Nhưng lại người tương đối tuyệt vọng chính là, bởi vì này chỉ là video không phải phát sóng trực tiếp. Cho nên nếu là không có chủ ba tiến hành nhấm nháp nói, đại gia liền vô pháp nếm đến hương vị. Cho nên vào giờ phút này đại gia quả thực đều hận không thể lập tức xuyên qua trí nao màn hình, đi ăn một ngụm này siêu hương đông pha thịt, mà không phải chỉ nghe mùi hương tờ vợ tờ. Vào đông ba ba hùng, á á á á, thèm chết ta. Thèm chết ta. Ta hảo tưởng đúng lúc một ngụm. Ngôi sao chăn canh, ta mẹ ơi, đông pha thịt cũng quá tuyệt đi. Hâm mộ đại học phù viễn bọn học sinh. Đầu chọc thiếu nữ Ở xứ màu trắng chén nhỏ thịnh ra tới đông pha thịt, mạo nùng hương nhật khí, màu sắc to lớn văng rội, thoạt nhìn cờ cờ đạn đạn. Quả thực không cần quá mê người A. Dâu tây bánh quy nhỏ, ô ô, ô ta quyết định. Về sau ta liền ghi danh đại học phù viễn. Chờ ta. Kèo sữa, quá tuyệt quá tuyệt, chủ bá cũng quá sẽ nấu ăn. Ngư bức. Nay tinh bác hạ bình luận là càng ngày càng nhiều, loang thoáng còn có muốn thượng đứng đầu xu thế, đại học phù viễn lại lần nữa kiếm lợi một đợt chú ý độ nhưng đem Trần Đạt cấp cao hứng hỏng rồi, nhạc áo mà đến không được. Sau đó hắn rời khỏi tinh bác, vừa định liên hệ Diệp Quỳ đem cái này tin tức tốt cấp nói cho nàng khi, nàng thông tin liền đánh lại đây. Mà Diệp Quỳ cùng bọn nhãi con tới đại học phù viễn trong khoảng thời gian này, tuy rằng là Trần Đạt toàn quyền phụ trách chiếu cố. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, Diệp Quỳ là thực tự chủ thực độc lập, không thích phiền thoái người khác người, cho nên nàng rất ít sẽ chủ động liên hệ hắn, trừ phi là có cái gì chuyện rất trọng yếu Cho nên Trần Đạt thu được Diệp quỷ thông tin sau, hắn lập tức liền chuyển được liên hệ. Sau đó chỉ nghe Diệp Quỳ nói, Trần Lão Sư, ta có một việc yêu cầu phiền toái ngươi hỗ trợ. Phần 64. Chương 64 kết thúc lông xù xù. Trần Đạt nghe vậy, hắn vội vàng trả lời, á quỷ, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Diệp Quỳ nghe hắn hồi phục, cười cười, nhẹ giọng mở miệng, ta chiều nay có chuyện quan trọng yêu cầu ra ngoài một chuyến. Cho nên muốn phiền toái ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút vài vị tiểu nhãi con. Diệp Quy trong nhà mấy cái khả khả ai ái, ái tiểu gia hỏa, Trần Đạt trong lòng là rất thích thú, cho nên đương biết là hỗ trợ chiếu cô tiểu nhãi con, hắn vui tươi hớn hở liền nướng hạ, "Hảo, ngươi yên tâm đi, tiểu gia hỏa nhóm giao cho ta là được." Diệp Quy cảm tạ gật gật đầu, sau đó nàng cùng Trần Đạt tiếp tục trò chuyện vài câu sau, tắt đứt thông tin điện thoại. Ra khỏi phòng, Diệp Quy nhìn về phía bao quanh nung nung cùng Đô Đô ba cái tiểu gia hỏa, nàng ôn thanh nói: Bọn ngãi con, chiều nay viện trưởng ma ma muốn đi ra ngoài một chuyến, Trần Thúc Thúc nhóm sẽ qua tới cùng các ngươi, muốn nghe Trần Thúc Thúc nói ngà. Tiểu gia hỏa nhóm chấp chấp thanh triệt thủy nhuận hai trong mắt, ngoan ngoắn mà điểm điểm đầu nhỏ. Mà gấu trúc nhãi con lại là nãi thanh mai khí mà rầm gì vài tiếng, vươn mềm một móng bút nhỏ muốn Diệp Quỳ đem nó bế lên tới, sau đó mang nó cùng nhau ra ngoài. Cục bột nếp gấu trúc nhãi con dính người lợi hại, Diệp Quỳ giờ khóc giờ cười mà gãi gãi nó tiểu hạ ba, gật gật đầu nói hào bá kia chiều nay ra ngoài thời điểm, ta mang lên người lạc. Cứ như vậy, chờ đến buổi chiều trần đạt lại đây thời điểm, hắn liền ở trong nhà bồi bao quanh nhung nung cùng đô đô, cùng với tiểu hắc báo này bốn cái nhái con, Diệp Quỳ liền mang theo siêu cấp dính người tiểu gấu trúc đi đại học phù viễn phù cận tiểu thỏ đảo quán cà phê. Quán cà phê khách nhân phần lớn đều là học sinh, đương nhìn thấy Diệp Quỳ cùng tiểu gấu trúc xuất hiện khi, bọn họ nháy mắt liền kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được chủ bá A quỷ quỷ Cho nên có không ít vài vị tuổi trẻ nam hài nữ hài đều vây quanh ở Diệp Quỳ chấu ngồi trước, tưởng cùng nàng cùng nhau chụp ảnh chụp ảnh chung lưu niệm. Diệp Quỳ nhìn siêu cấp nhiệt khí bọn học sinh, nàng cười gật gật đầu, ôn gấu chúc ngãi con cùng này một đại ba người trẻ tuổi bắt đầu chụp ảnh chung. Chụp xong rồi ảnh chụp, bọn học sinh mỗi người đều vui vẻ mà đến không được, cười cùng Diệp Quỳ nói cảm ơn, sau đó cảm thấy mỹ mãn trở về tới rồi châu ngồi. Lại bởi vì tưởng chụp ảnh chung người trẻ tuổi tương đối nhiều Cho nên toàn bộ chụp xong sau cũng dùng một chút thời gian Lúc này ba đảo cùng nàng bạn trai chu cũng cùng với tiểu gì cùng cô cô một nhà lúc này cũng liền đến Xuân sao cả gia đình nhìn thấy Diệp quý bản nhân sau càng thêm kích động lên Mà khuôn mặt mượt mà bàn bùi tóc trung niên nữ nhân thần sắc thành khẩn mở miệng Diệp tiểu thư, nhà của chúng ta bọn nhãi con là ở ba năm trước đây mất tích Mà đương thu được có quan hệ nhung nhung cùng đô đô hai cái tiểu bằng hữu tin tức sau Hơn nữa nhìn thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên bắt đầu Ta liền tin tưởng vững chắc Bọn họ chính là chúng ta mất tích hải tử. Cho nên xin hỏi Diệp tiểu thư, đợi lát nữa chúng ta liền có thể cùng đi gen kiểm tra đo lường sở sao. Trung niên nữ nhân nói lời nói khi ngữ điệu ôn hòa, biểu tình bình tĩnh thành khẩn, nhưng nàng hốc mắt lại không khỏi đã đỏ lên, hiện ra ra nàng giờ phút này phân loạn phức tạp nỗi lòng. Rốt cuộc, mấy năm nay bọn họ toàn gia đều vẫn luôn đang tìm kiếm hai cái bọn ngai con, nhưng cũng thất vọng quá thật nhiều thứ. Cho nên giờ phút này bọn họ trong lòng cỡ nào hy vọng Nhung nhung cùng đô đô chính là bọn họ hài tử a diệp quy nhìn trung niên nữ nhân đỏ lên hốp mắt nàng mím môi có thể cảm nhận được các nàng lúc này tâm thái diệp quýrũ xuống mí mắt nàng gật gật đầu nhẹ giọng mở miệng nhung nhung cùng đô đô tóc kiểm tra đo lường tiêu bản ta đã chuẩn bị tốt chúng ta hiện tại liền có thể đi gen kiểm tra đo lường sở nàng nhẹ nhàng chậm chạp lời nói rơi xuống đất mọi người đều thần sắc vui vẻ vạn phần cảm tạng hướng diệp quý nói lời cảm tạng Diệp Quỳ lắc đầu, nàng thấp giọng trả lời, không cần khách khí, nhung nhung cùng đô đô nếu là có thể tìm được thân sinh cha mẹ, lòng ta cũng sẽ vì bọn họ cảm thấy thực vui vẻ. Trong lòng ngực gấu trúc nhãi con nghe Diệp Quỳ khàn khàn thanh âm, nó như là phát hiện cái gì, nâng lên mềm như bông tiểu chảo chảo vỗ nhẹ nhẹ nàng mảnh khảnh bả vai, phản phất là ở chấn ăn nàng. Diệp Quỳ cảm thụ được gấu trúc nhãi con động tác, nàng con môi cười cười, thủy nhuận cánh môi giật giật, không tiếng động mở miệng, ta không có việc gì nha Tiểu gấu trúc nhìn nàng nói chuyện miệng hình, lại là không tin tưởng mà dầm gì một tiếng, sau đó đầu nhỏ ở nàng ấm áp trong ngực tiếp tục cùng cùng Diệp quỳ vươn tiêm bạch ngón tay, vỗ nhẹ nhẹ gấu trúc nhãi con lông xù xù đầu nhỏ, sau đó đối bọn họ nói, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi gen kiểm tra đo lường sở. Đoàn người đi ra tiểu thỏ đảo quán cà phê, sau đó ngăn lại hai chiếc huyền phù xe taxi, hướng tới gen kiểm tra đo lường sở vị trí chạy tới. Tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển. Cho nên về huyết thống phương diện gen kiểm tra đo lường ở 5 phút nội liền có thể được đến kết quả, phi thường nhanh chóng nhanh và tiện. Tới mục đích sau, đại gia đi vào kiểm tra đo lường sở đại sảnh, cũng ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ tiến hành rồi huyết thống quan hệ kiểm tra đo lường báo danh. Sau đó diệp quỳ từ ba lô lấy ra nàng trước tiên chuẩn bị tốt nhung nhung cùng đô đô tóc, tiếp theo trung niên nữ nhân các nàng cũng giao ra tóc, đều cùng nhau đưa cho nhân viên công tác, tiến hành hỗ trợ kiểm tra đo lường. 5 phút chờ đợi thời gian thực đoạn. Nhưng đối với chu cũng tiểu gì cùng cô cô toàn ra tới nói, này ngắn ngủ 5 phút rồi lại là phá lệ thật dài. Tích một tiếng, nhung nhung cùng đô đô hai cái tiểu gia hỏa gen kiểm tra đo lường kết quả ra tới, bọn họ chính là chu cũng tiểu gì cùng cô cô hai nhà ở 3 năm trước đây mất tích hải tử. Tại đây một khắc, ở đây mọi người đều hỉ cực mà khóc, đại biểu cho vui sướng tiếng khóc truyền ra tới. Diệp quy nhìn khóc thút thít người một nhà, nàng thấp hèn đôi mắt, mảnh dài lông mi ru nhẹ. Rồi tay nhẹ nhéo nhéo gấu trúc nhãi con mềm như bông lỗ thai nhỏ, nhẹ dọng cảm thán. Thật tốt, nhung nhung cùng đô đô có thể về nhà. Ba ngày sau, phủ sa thành huyền phủ phi thuyền tràng. Diệp Quy nhìn hốc mắt hồng hồng, khóc đến không thành tiếng nhung nhung cùng đô đô, nàng trong lòng giống như bị kim đâm giống nhau khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, không cho chính mình thoạt nhìn quá mức bi thương, sau đó rồi tay nhẹ nhéo nhéo bọn nhãi con mềm đô đô gương mặt, ôn thanh nói. Nhung nhung cùng đô đô, các người đều là tiểu nam tử Hán Chúng ta nói tốt, sẽ không khóc nha. Hơn nữa các ngươi sau khi trở về, viện trưởng ma có thời gian hồi ngồi phi thuyền đi xem các ngươi, không cần ở khóc, được không? Nàng thanh em vạn phần ôn nu, bọn ngại con ngoan ngoán điểm điểm đầu nhỏ, nhưng nước mắt như cũ ngăn không được mà chạy xuống dưới, khóc thành tiểu hoa miêu. Bọn ngại con mang theo khóc nước nở nói, viện trưởng mama chúng ta không muốn cùng ngươi tách ra, tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Diệp quý đáy lòng khó chịu. Nhưng nàng không thể ích kỷ mà cũng không có quyền lợi có thể đem bọn nhãi con lưu lại. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà đem tiểu ra hỏa nhóm gương mặt nước mắt cấp lau khô, ôn nhu trấn an. "Bọn nhãi con oan, chúng ta lần này phân biệt chỉ là vì lần sau có thể càng tốt đoàn tụ, viện trưởng Mama nhất định sẽ đi xem các ngươi." Nhung Nhung cùng Đô Đâu ngẩng đầu nhỏ, khỏe mắt thử đỏ nhìn Diệp Quỳ, Nguyễn thanh mở miệng, "Viện trưởng Mama, chúng ta nói tốt, ngươi nhất định phải sớm một chút tới xem chúng ta." "Ừ, nhất định." Diệp Quỳ mím môi Xoa xoa bọn họ đồ tế nhuyễn mềm tóc ti, nhẹ giọng đắp gật đầu. Mà đúng lúc này, tứ hách lạp tinh phủ xa thành khai hướng thắp thiết tinh phi thuyền sắc muốn bay lên. Tại đây một khắc, Diệp Quỳ cùng nhung nhung cùng đô đô là thật sự muốn nói tái kiến. Rời đi trước, ba đảo cô cô cùng tiểu gì này cả gia đình lại lần nữa hướng Diệp Quỳ tỏ vẻ cảm tạng, tiếp theo liền mang theo lưu luyến không rời hai cái tiểu nhãi con đi vào lên thuyền thông đạo. Diệp Quỳ nắm đồng dạng khóc thành tiểu hoa miêu bao quanh nhãi con nhìn theo bọn họ rời đi trở đến thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bao quanh ngại con hít hít cái mũi nhỏ, hắn nắm Diệp quỳ tay, gương mặt tiểu biểu tình thập phần kiên định, ngại thanh mại khi mà mở miệng, "Viện trưởng Mama, bao quanh muốn bệnh viện bệnh viện cùng ngươi ở bên nhau." Diệp Quy nhìn trước mặt tiểu Gia Hỏa, nàng nhấp môi cười rũi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, nhẹ điểm gật đầu. Nhưng đối với tiểu Gia Hỏa, Diệp Quy có một tin tức còn không có nói cho hắn, đó chính là có quan hệ hắn cha mẹ gia đình tin tức. Đại học phủ viễn hiệu trưởng đã hỗ trợ cha tìm, dự tính thực mau sẽ có mặt mày. Cho dù trong lòng nguồn vàng không tha, nhưng giúp bọn nhãi con trở về gia đình, là thuộc về diệp quỷ trách nhiệm, nàng cần thiết muốn làm như vậy. Sau lại lại qua một đoạn thời gian, bao quanh nhãi con thân sinh cha mẹ đồng dạng tìm được rồi, này đối trung niên phu phu thê kích động mà chạy đến phủ xa tinh cùng nhãi con đoàn viên. Đến tận đây, diệp quý ba cái tiểu nhãi con đều rời đi, bồi ở bên người nàng cũng chỉ có tiểu gấu trúc. Mà nàng cùng tiểu gấu trúc ở phù Sa thành cũng đã đài rất dài một đoạn thời gian, các nàng tính toán bái biệt đại học phù viễn sư sinh nhóm, một lần nữa bước lên về nhà đường xá. Trở lại nàng cùng bọn nhãi con cộng đồng sinh hoạt quá tiểu gia. Phần 65 chương 65 phiên hoại Hoa hướng dương ấu tể dục nhi viên. 5 năm sau, Hoa hướng dương ấu tể dục nhi viên. Hôm nay là dục nhi viên khai rằng ngày, khả khả ai ái tiểu bọn nhãi con đều có tiểu cặp sách, thừa tươi đẹp cảnh xuân, ở gia trưởng làm bạn xuống dưới đi học lạc Đi đến dục nhi viên cửa, này đó tiểu gia hỏa nhóm ngưỡng đầu nhỏ nhìn tới đón tiếp bọn họ á quỷ viện trưởng, đều vui vẻ mà vươn tay nhỏ, ngại thanh ngại khi mà cùng viện trưởng chào hỏi, á quỷ viện trưởng, buổi sáng tốt lành nha. Diệp quý rũ xuống mí mắt nhìn trước mặt này đó tiểu bọn ngái con, nàng mi mắt cong cong cười cười, ôn nhu nói, tiểu gia hỏa nhóm buổi sáng tốt lành nha, mau vào đi thôi. Bọn nhãi con ân đâu một tiếng gật gật đầu. Sau đó một vị sợi tóc gian lộ ra tuyết trắng lỗ thai nhỏ hồ ly nhãi con chấp thủy nhuận nhuận mắt to. "Ngài vai đầu, tò mò hỏi, a quỷ viện trưởng, ngươi tiểu viên viên đi nơi nào nha?" "Hảo tưởng hắn nào." Tiểu hồ ly nói âm rơi xuống, mặt khắc vài vị nhãi con đồng dạng đều điểm nổi lên đầu nhỏ, cao hứng mà cười cười, ngải thanh mại khi mà mở miệng nói. "Chúng ta đều hảo tưởng trông tròn, mà khai giảng là có thể cùng nó tiếp tục chơi lạc, Siêu vui vẻ. Diệp Quy nhìn này giúp vui vẻ tiểu bọn nhãi con, nàng nhấp môi cười cười. Xoay người, trắng non ngón tay thon dài chỉ hướng cách đó không xa hoạt thang trưởng, tròn tròn ở bên kia Thái Dương đâu. Theo diệp quỳ ngón tay phương hướng, hồ ly tiểu nhãi con xem qua đi, liền nhìn đến gấu trúc nhãi con tròn tròn đang nằm ở hoạt thang trưởng thượng, nửa hiếp mắt lười biếng Thái Dương, trên mặt tiểu biểu tình siêu cấp hưởng thụ lạc. Bọn nhãi con nhìn đến tròn tròn sau, đồng thời mà ánh mắt sáng lên, sau đó đều bước ra chân ngắn nhỏ, phía sau tiểu cặp sách vung vung mà hướng tới gấu trúc nhãi con chạy tới lạc đang ở hoặc thang trượt thượng hưởng thụ sáng sớm ánh mặt trời tiểu gấu trúc, thấy được này đàn siêu nhiệt tình bọn nhãi con, nó lười biếng dối người. Hiển nhiên đều thói quen lạc. Diệp Quỳ nhìn tiểu gia hỏa nhóm đồng thời mà đem gấu trúc nhãi con cấp vây quanh cảnh tượng, nàng con ngôi cười cười, nghĩ thầm, gấu trúc nhãi con thật không hổ là dục nhi trong vườn đoàn sủng nha. Gấu trúc nhãi con chú ý tới Diệp Quỳ ánh mắt, nó mềm mại lỗ thai nhỏ run run, run như là ở chào hỏi, Diệp Quỳ cười duỗi tay chiều nó bố tâm. Nháy mắt tiểu gấu trúc thẹn thùng mà chuyển qua thân cũng không chịu đang xem nàng lạc. Diệp Quỳ đi qua đi, không lưng đem tiểu ra hỏa ôm vào trong ngực, hôn nó một ngụm, cười mở miệng, tiểu viên viên, nhiều năm như vậy đi qua, cảm tạ làm bạn nha. Năm năm trước, Diệp Quỳ nhận nuôi ba cái tiểu nhãi con trở về từng người gia đình. Mà Diệp Quỳ liền mang theo tiểu gấu trúc về tới cố hương tinh cầu, sau lại, nàng liền khai một khu nhà nhãi con rục nhi viên. Nhiều năm như vậy tiểu gấu trúc đều vẫn luôn bồi ở bên người nàng, cho nên cảm tạ làm bạn.